thả ta ra có bản l ĩ n h không dùng pháp bảo cảm giác quả nhiên liền nguyên thần đều đau đớn kim sĩ đại bằng điệu trong miệng phẫn nộ nói ra từ trên xuống dưới đánh giá kim sĩ đại bằng điệu tôn phong hơi buồn cười nói lúc trước chiến đấu có thể cũng không khiến cho dùng binh khí ngươi vẫn như c ũ không địch lại ngươi ở đâu là đối thủ của ta chắp tay lập ở không trung tôn phong nhàn nhạt nhìn xem hắn đáng giận tuy rằng vô cùng khâm phục có thể kim sĩ đại bằng điệu không thừa nhận cũng không được tôn phong thực lực phi thường liêu đắc nói đi ngươi là sao như thế thù hận ta không hiểu rõ điểm ấy tưởng muốn thu phục kim sĩ đại bằng điệu căn bản cũng không có khả năng muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được nào biết cái kia kim sĩ đại bằng điệu nghiêng đầu một cái sắc mặt lạnh lùng tam đệ tại sao phải khổ như vậy ngươi không phải là cũng thù hận cái kia tây phương giáo vừa v ậ n nhập chúng ta tiển giáo cùng chung đối phó cái kia tây phương giáo gặp kim sĩ đại bằng điệu như thế kiên cường bạch tượng không khỏi vội vàng nói đừng vội nhiều lời đối mặt đã từng huynh đệ khuyên bảo kim s ĩ đại bằng điệu không bị ảnh hưởng như cũng là sắc mặt lạnh lùng nhìn tôn phong ta và ngươi cùng hấp thu tổ phượng tinh huyết cũng coi như hữu duyên ngươi như vậy thù hận ta thật sự là làm ta khó hiểu tôn phong cũng là c a o mày hắn nhìn ra được này kim s ĩ đại bằng điệu là một cái xương cứng ừ nếu không phải ngươi hỏa vũ mội mội vì sao sẽ xảy ra chuyện nghe tôn phong nói lên việc này kim s ĩ đại bằng điệu lập tức sắc mặt nổi giận hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôn phong bởi vì hỏa vũ tôn phong thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới là bởi vì chuyện này kim sĩ đại bằng đ i ể u cũng không nói lời nào chẳng qua là lạnh như băng nhìn xem tôn phong ai tôn phong khẽ thở dài một cái thiện tay đem xuyên tâm tỏa thu hồi đối với hỏa vũ tôn phong cũng là vô cùng ấ y n ấ y đều do hỏa vũ tới quá không phải lúc vốn là đối phó hắn bản cổ phiên mời đến trên người nàng tuy rằng hỏa vũ cũng chưa hoàn toàn chết đi có thể lâm vào niết bàn bên trong căn bản cũng bản không b i ế trong lúc có nào Ngươi, mới khôi thể t phủ. nội tâm giận dữ kim sĩ đại bằng điểu không nghĩ tới tôn phong rõ ràng trực tiếp thả hắn cái này để cho hắn có chút mê hoặc chính là bên trên thanh sư bạch tượng cũng là trong mắt kinh nghi bọn hắn đối với này tam đệ có thể là vô cùng hiểu nếu để cho hắn đào tẩu tưởng nếu bắt được có thể đã không dễ dàng như vậy rồi hỏa vũ cũng là bởi vì ta mới hãm vào trong ngủ say ngươi đi đi đây là tôn phong rất chuyện này đột nhiên hắn cũng không muốn miễn cưỡng kim sĩ đại bằng điệu rồi hòa vũ muội muội không có vấn lạc vốn là kinh nghi kim sĩ đại bằng điệu hai mắt khiếp sợ nhìn tôn phong trong mắt tràn đầy cuồng hỉ đương nhiên chẳng qua là lâm vào niết bàn bên trong có thể tưởng muốn khôi phục sao mà khó khăn tôn phong gật gật đầu đã có điểm minh bạch kim sĩ đại bằng điệu vì sao tức giận như thế có thể đại la thực lực phương hoàng niết bàn cần năng lượng tuyệt đối khủng bố hơn nữa còn cần đặc thù hoàn cảnh địa lý hoa vân rất muốn tìm đã từng phượng hoàng nhất tộc tổ điệu bất tử hòa sơn nhưng không có một điểm tin tức để cho ta nhìn xem kim sĩ đại bằng điệu căn bản cũng không có nghe tôn phong nói trong miệng gấp kêu lên mặc dù có chút kỳ quái kim sĩ đại bằng điệu phản ứng có thể tôn phong hay vẫn là nhẹ nhàng lấy ra hỏa vũ hóa thành h ỏ a tinh đỏ bừng như trụ trong đó một con trông rất sống động phượng hoàng quận rút chính giữa thật là khí tức của h ỏ a vũ m nguội nhìn xem tôn phong trong tay h ỏ a tinh kim sĩ đại bằng điệu sắc mặt cuồng hỉ không khỏi đưa hai tay ra cầm lấy đi nhìn thấy kim sĩ đại bằng đ i ể u động tác tôn phong nhưng không có cho hắn hôm nay hỏa vũ lâm vào niết bàn bên trong có thể nói thời khắc nguy hiểm nhất rơi vào trong tay cường giả khẳng định không có chút nào phản kháng năng lực gặp tôn phong tránh đi bàn tay của hắn kim sĩ đại bằng đ i ể u ngẩng đầu nhìn lại suy nghĩ một chút hay vẫn là rụt trở về hay là đem hỏa vũ mội mội mang về phượng tộc tổ địa bằng không thì còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục kim sĩ đại bằng điệu do dự một chút nhẹ giọng nói ra nghe vậy tôn phong nhưng là sắc mặt cả kinh trong miệng hoảng sợ nói ngươi biết bất tử hỏa sơn ở nơi nào ta không biết nhưng mà khổng tuyên biết được phát hiện hỏa vũ chẳng qua là niết bàn không có hoàn toàn chết đi kim sĩ đại bằng điệu cũng chẳng phải thống hận tôn phong cuối cùng niết bàn trong hỏa vũ lựa chọn ở lại tôn phong bên người nói rõ nàng rất tin tưởng tôn phong đây cũng là kim sĩ đại bằng điệu thái độ rất nhanh thay đổi nguyên nhân vậy chúng ta nhanh đi tìm khổng tuyên đi có thể sớm chút khôi phục hòa vũ tôn phong tự nhiên không thể chờ đợi được hắn ở đây linh sơn người dám đi không liếc mắt có chút kích động tôn phong kim si đại bằng điệu trên mặt hiện lên vẻ cổ quái hừ tiểu tiểu linh sơn có gì phải sợ cũng không phải nhảy vào đại lôi â m tự chẳng qua là linh sơn tôn phong còn không phải rất để trong lòng để tránh xảy ra bất chắc hay vẫn là ta đi cho cuối cùng ta tốc độ so với khá gặp tôn phong không phải là làm cho đùa kim si đại bằng điệu vội vàng nói đây chính là một chuyện đại hỷ sự kim sĩ đại bằng điệu cũng không hy vọng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý mớn được rồi tôn phong do dự một chút cũng là khẽ gật đầu cuối cùng đang mang hỏa vũ niết bàn hắn cũng không dám kinh thường tôn phong hai người đem sự tình liền quyết định như vậy đến bên trên mấy người có thể đã kinh sợ hoàn g chân nhất sóng giảm giá ba mươi phần trăm mới vừa rồi còn đánh t ú i bụi hiện tại liền lập tức liên thủ mà bắt đầu kim sĩ đại bằng điệu trực tiếp ly khai đi tây thiên linh sơn mà đi tôn phong nhưng là lưu tại sư đà lĩnh chính hắn t o a c h ấ n sư đà lĩnh lại làm cho viên hồng mấy người phân tán mà ra đi đem tây du trên đường kia từng cái không quá mức bối cảnh yêu tộc thu lại yêu tộc không giống nhân loại bọn hắn rất đơn giản chỉ thần phục với cường giả chỉ cần thực lực của ngươi quá mạnh căn bản cũng không thiếu tùy tùng cuối cùng như nay nhân tộc thống ngự thế giới yêu tộc như thế nào đều xem như dị loại không có một cái nào cường giả che chở đây chính là chuyện rất nguy hiểm này tôn phong đến cùng muốn làm gì tôn phong một loạt động tác tự nhiên sớm đã bị chăm chú chú ý con đường về hướng tây tây thiên cùng thiên đình phát hiện ngồi ngay ngắn phía trên lăng tiêu bảo điện ngọc đế cao mày trong mắt rõ ràng có thể thấy được tức giận mới vừa tại hoa quả sơn ăn phải cái lô vốn hôm nay này tôn phong không ngờ tại sư đà lĩnh nhận lấy l ụ n yêu không chỉ có ngọc đế chính là dưới đất phần đông thần tướng cũng cảm giác được tương lai tam giới chỉ sợ lại phải loạn ngọc đế này tôn phong rõ ràng cho thấy muốn ngăn cản con đường về hướng tây có thể phái đại quân thảo phạt tháp thắp lý thiên vương dẫm trận tại chỗ mà ra lớn tiếng nói hoa quả sơn hành trình đại bại mà quay về để cho hắn vô cùng tức giận hôm nay gặp tôn phong lại tại hạ giới chiêu binh mãi mã mơ hồ có phản loạn xu thế tự nhiên bóp chết từ trong trứng nước vậy tôn phong thành đạo cái gì sớm càng là tại phong trước thần thời hạn danh tiếng ra hết hôm nay bực này tình trạng nguy cấp tạm thời chớ vọng động ngọc đế quét mắt lý tĩnh nhẹ nhàng nói ra lúc trước mịt mờ phái lý t ĩ n h thảo phạt hoa quả sơn đều bị không ít người không thích nếu hiện tại lại phạt sư đà lĩnh hắn cũng có chút khó làm vâng nghe vậy lý tĩnh đành phải chắp tay chậm rãi lui về c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi mốt gặp lại c ử u thiên quân bằng không cần thiết một ngày công phu kim sĩ đại bằng điểu trở về như thế nào đây nhìn xem không trung rơi xuống kim sĩ đại bằng điểu tôn phong gấp giọng hỏi ừ chúng ta sẽ đi ngay bây giờ kim sĩ đại bằng điểu khẽ gật đầu trong mắt cũng là hưng phấn được mọi chuyện cần thiết tôn phong đã sớm dưới sự giao phó đi hắn ở đây sư đà lĩnh chính là vì cùng kim sĩ đại bằng điều thân hình nhảy lên hai người thả người hướng phía bầu trời xa xăm lao đi mới một hồi thời gian tôn phong nhìn lên trước mặt mênh mông bắt ngát nước biển trên mặt có chút kinh ngạc mục đích của bọn hắn rõ ràng ở trong biển hơn nữa còn là tôn phong đoạn thời gian trước mới tới bắc hải bất tử hỏa sơn tại bên trong bắc hải nhìn bên trên kim sĩ đại bằng điều tôn phong kinh ngạc hỏi nói đây chính là phượng tộc tổ địa tại tôn phong nghĩ đến hẳn tại một vùng núi lửa ở bên trong chẳng lẽ là dưới đáy biển núi lửa ừ kim sĩ đại bằng điệu khẽ lên tiếng liền không có nói nữa nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc tôn phong tốc độ hắn mặc dù không có toàn lực chạy như bay có thể tốc độ không có chút nào yếu nhưng bên trên tôn phong vẫn như cũ thành thạo bắc hải rất lớn long tộc chiếm cứ cũng bất quá là một mảnh địa phương nho nhỏ liên tiếp mấy ngày phi hành giờ phút này hai người đã sớm rời đi rồi bắc hải long vương địa đầu dưới thân biển sâu đen kịt một màu toàn bộ mặt biển càng là không có chút ba động nào phảng phất mở ra ưu tính hư không mặt biển vô biên vô hạn nước sâu vừa đen liền ánh mặt trời đều chiếu không tới rõ ràng dưới thân một vùng biển m ê n h ông có thể cảm giác nhưng là đã đến vũ trụ bên ngoài nơi này là minh hải nhìn xem chung quanh tình cảnh t ô n phong kinh ngạc nói ra này minh hải tự nhiên không phải là ưu minh huyết hải hơn nữa cực bắt chi địa hải dương tôn phong nhớ rõ trong hồng hoang cựu thiên côn bằng tại bất chu sơn hạ muốn giết còn nhỏ đại nhật thiên long lúc bị đông hoàng thái nhất trọng thương bị ép tại bắc phương minh hải trong mượn nhờ vạn niên huyền bằng chi hàn phong bế tự mình chưa thương chỉ sợ sẽ là nơi đây chẳng lẽ phượng tộc bất tử hòa sơn bị cựu thiên côn bằng chuyển qua nơi này đúng phù diêu đại ca liền canh giữ ở tổ điện quét gặp bốn phía một mảnh ngâm đen kim si đại bằng điệu rốt cuộc mở miệng nói cựu thiên côn bằng ở chỗ này thôn phong trong nội tâm cả kinh khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ vu yêu đại chiến về sau yêu sư côn bằng liền ít ỏi ở trong hồng hoang hành tẩu kể cả về sau khổng tuyên bị bắt cũng chưa từng xuất hiện lúc trước có truyền nghe vậy cựu thiên côn bằng nghỉ lại tại côn lôn kiến mộc đ ỉ n h hôm nay xem ra cũng không chân thực ừ còn muốn một đoạn thời gian chúng ta tăng thêm tốc độ kim sĩ đại bằng điệu gật gật đầu nhẹ nhàng nói ra cựu thiên côn bằng đây chính là đã từng tung hoành hồng hoang đại l a o càng có thiên hạ yêu sư thân phận kim sĩ đại bằng điệu tự nhiên trong lòng cũng là mê mẩn hắn bất quá là vì nguyên phượng một dọn buồn nguyên tinh huyết liền có thực lực như thế có thể nghĩ thân là nguyên phượng con trai trưởng cựu thiên côn bằng nên khủng bố cỡ nào tôn phong không nói gì thêm trước đó lần thứ nhất nhìn thấy cựu thiên côn bằng vẫn còn là yêu tộc thiên đình hôm nay đã qua không biết vài tỷ năm đã nhiều năm như vậy cựu thiên côn bằng thực lực tuyệt đối càng thêm khủng bố phi hành thuật trong tôn phong đột nhiên nhìn thấy xa xa mặt biển đen nhánh bên trên hai vầng mặt trời trói trang hiện ra ánh sáng bỏng mắt dùng thực lực của bọn hắn rõ ràng đều khó nhìn thẳng lập tức mà đến càng là một cổ khí thế cường đại trổ xuống một cái không nhìn thấy bờ cự đại sinh linh nằm ở không trung cái kia sáng rực mặt trời đúng là nó một đôi mắt tôn phong không cần nghĩ đã biết được không trung là vật gì cựu thiên quân bằng c ư ờ n g đại thần n i ệ m trên thân hai người đảo qua cái kia mở ra hai mắt một lần nữa nhắm lại ngay sau đó một giọng nói tại hai náo người trong vang lên vẹn vẹn một đạo thần n i ệ m lại làm cho tôn phong trong nội tâm khiếp sợ hắn không phải là chưa từng thấy qua chuẩn thánh thực lực tu sĩ nhưng căn bản là không có cách cùng trước mắt côn bằng so sánh với không hổ là hồng hoang liền tồn nhân vật sống sót chỉ sợ thật là thánh nhân c h i hạ đệ nhất nhân các ngươi tới đây chuyện gì hắn nhận ra kim sĩ đại bằng điểu cũng tương tự nhận ra tôn phong yêu sư hòa vũ trọng thương cần mượn nhờ bất tử hỏa sơn niết bàn trọng sinh tôn phong chắp tay trong miệng nhẹ giọng nói ra ừ cựu thiên côn bằng chẳng qua là khẽ lên tiếng cũng không có nói chuyện đang tại tôn phong mê hoặc thời khắc chỉ thấy bên cạnh trên không trung một cái khe hiện ra giống như một cái đỏ bừng hỏa tuyến cắt ngang đen nhánh minh hải bên trong hơi nóng quần quận phốc tuân ra mà ra nhìn chăm chú đi tôn phong chỉ thấy chính giữa lửa khói thông thiên đúng là hắn đã từng ở trong hồng hoang đã gặp cái kia mảnh dây núi lửa nguyên bản tôn phong cho rằng này bất tử hỏa sơn chìm vào đáy biển không nghĩ tới bị cựu thiên côn bằng phong ở tùy thân trong tiểu thế giới đem hỏa vũ quăng vào đi thôi nghe bên thai chuyển tới nhàn nhạt thanh âm đứng thẳng không trung tôn phong xuất ra hỏa vũ hóa thành hỏa tinh còn không đợi tôn phong có động tác khác bàn tay đỏ bừng hỏa tinh bên trên đúng là bịch gas một đoá hỏa diễm một cái nho nhỏ phượng hoàng chính giữa bay múa tiếp theo hai cánh khe vũ mang theo lửa kia tinh hướng phía phá vỡ trong cái khe bay đi theo hỏa tinh chui vào trước mặt khe hở rất nhanh khép kín lập tức chung quanh lại quy về đèn kịt một m à u hết thể lại trở nên bình tĩnh đang lúc tôn phong liền phải nói thời điểm bên trên kim si đại bằng điệu nhưng là cùng kính thanh âm phù diêu huynh trưởng nhị ca hy vọng ngươi các ngươi đi thôi thời cơ còn chưa tới có thể còn chưa có nói xong kim sĩ đại bằng điểu đã bị c ử u thiên côn bằng cắt ngang kim sĩ đại bằng điểu mặc dù không có nói xong nhưng c ử u thiên côn bằng khẳng định minh bạch hắn muốn nói gì bên trên tôn phong cũng tương tự vô cùng rõ ràng kim sĩ đại bằng điểu khe than một tiếng đành phải chắp tay lui ra tôn phong cũng là tố cáo một tiếng chậm rãi thối lui nhiều năm như vậy không có phản ứng vì cái gì thời điểm này đột nhiên triển khai đợi tôn phong hai người sau khi rời đi không trung c ử u thiên côn bằng có chút d ư ơ n g đôi mắt sắc mặt kinh nghi nhìn qua trong cơ thể chỉ thấy hắn cái kia thân thể khổng lồ trong bên trong một vật ngũ sắc hảo quang chiếu dọi chư thiên ở trên c à n g là có nhật nguyện tinh thần hồng hoang vạn t ộ c c ầ n hiện đầu là vô cùng bất phảm đáng tiếc không có mời già phủ diêu đại ca bay trên không trung kim sĩ đại bằng điều khắp khuôn mặt là thất vọng tôn phong không nói gì trong lòng nhưng là vô cùng kinh nghi mới vừa tại nhìn thấy cựu thiên côn bằng thời điểm trong cơ thể hắn khó hiểu nhiều hơn hạt c h â u kia đúng là run lên một cái cái đồ chơi này từ khi xuất hiện ở tôn phong trong cơ thể cho tới bây giờ liền không động tới thoáng một phát nếu không phải lần trước ngẫu nhiên bị tôn phong phát hiện cũng không biết có cái đồ chơi này nhưng mới rồi rõ ràng lần thứ nhất chấn động tôn phong tin tưởng cựu thiên côn bằng trên người khẳng định có cùng hạt c h â u này vật có liên quan nghĩ đến cựu thiên côn bằng né nhiều năm như vậy hôm nay thánh nhân không xuất g a vẫn như cụ không chịu đi ra tuyệt đối có bí mật rất lớn minh hải nhất hành lại để cho tôn phong cảm thấy c h u ẩ n thánh cũng không có trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy mấy tỷ năm tích lũy thực lực tuyệt đối không phải bình thường khủng bố xem ra sau khi trở về cũng muốn tu luyện cho giỏi nhanh chóng bước vào c h u ẩ n thánh liệt kê nhìn xa xa đã ánh sáng mặt biển tôn phong trong lòng thầm nghĩ đúng rồi ngươi chờ một chút định đi nơi đâu tựa hồ nghĩ đến cái gì tôn phong nhìn xem bên trên kim xí、sí、đại bằng đ i ể u gia hỏa này có thực lực như thế liền như lai cũng dám khiêu khích biến thành của mình tự nhiên là hiếm có lực cánh tay nhị ca để cho ta đi theo ngươi kim sĩ đại bằng điệu nhất miệng trong miệng nhẹ giọng nói ra nghe vậy tôn phong trong mắt sáng ngời khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng trưng một nghìn một trăm hai mươi hai ngũ t r a n g quan trở lại sư đà lĩnh về sau tôn phong cũng không để lại mà là đi hoa quả sơn mà đi ly khai hoa quả sơn đã có đoạn thời gian tăng thêm sư đà lĩnh có kim sĩ đại bằng điệu mọi người toa c h ấ n tôn phong cũng không thế nào lo lắng tôn phong mới tới gần hoa quả sơn chính trong núi chơi đùa tôn tiểu thánh cũng cảm giác được bánh nhìn lập tức xuất hiện ở trước mắt tôn phong tôn tiểu thánh vẻ mặt hưng phấn chạy vội tới ừ hoa quả sơn không có xảy ra chuyện gì chứ quét mắt b u ô n phía tôn phong hỏi nhỏ không có chuyện gì liền mấy ngày hôm trước cái kia lý tĩnh đã tới bị ta đánh chính là hốt hoảng trốn tôn tiểu thánh vây vây tay không thèm để ý chút nào nói ra thiên đình phái binh tới tôn phong hai mắt co rụt lại trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc tại hôm nay thiên đình lý t ĩ n h xem như ngọc đế trước người người tâm phúc hơn nữa nắm giữ thiên đình đối với tam giới thảo phạt ngọc đế nếu như phái ra lý tĩnh chính như trong lòng hắn suy nghĩ khẳng định coi trọng hoa quả sơn về phần vì sao không có đại quân áp cảnh chỉ sợ cũng là tây du công việc không dám tất cả quá phận đây cũng là tôn phong vì sao như thế gấp trở về nguyên nhân chính là sợ v à n nhất chưa từng xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muôn chứ nói tôn phong thân thức quét ngang mà qua phát hiện giản ra tất cả mọi người đang tu luyện không bọn hắn quá nhỏ bé trực tiếp bị ta đánh chạy tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ trong miệng hưng phấn nói ra đối với lý tính đám người hắn căn bản là không có để ở trong mắt lúc trước bọn hắn sư phụ đều bị đánh chật vật không chịu nổi mấy cái xiển giáo tam đại đệ tử càng là không nói chơi tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh gấp kêu lên đúng rồi ta còn chứng kiến tiểu na cha, na cha. tôn phong trong mắt cả kinh lúc trước phong thần thời điểm gia hỏa này một cắm thẳng xuất hiện cuối cùng như trước nhục thân thành thánh đứng hàng tiên ban đúng vậy như vậy nhiều năm không gặp bất quá hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta nghĩ đến đâu cha bị hắn bắt đi tình cảnh tôn tiểu thánh vẻ mặt hương phân nói hắn thực lực bây giờ như thế nào đây tại tôn phong xem ra gia hỏa này phong thần hậu thời hạn mới xuất hiện thực lực khẳng định so với nguyên tắc mạnh hơn cũng liền đại la thực lực so với ta có thể kém xa tôn tiểu thánh lơ đ á n h nói ra trong mắt to tràn đầy đắc ý trong cảnh giới áp chế phát bảo còn mạnh hơn hắn rất nhiều đối với hôm nay hiện trạng tôn tiểu thánh thế nhưng là vừa lòng phi thường có thời gian tu luyện cho giỏi sau đó không lâu nhất định sẽ có đại chiến sờ lên đầu của tôn tiểu thánh t ô n phong nhẹ giọng nói ra đối với na cha chuyện tình cũng chỉ là thoáng kinh ngạc cuối cùng tại tây du trong quái nước đối mặt đã là tây phương giáo cùng với thiên đình một đám đại lão lần này nhìn thấy cựu thiên côn bằng đối với tôn phong trùng kích phi thường lớn hắn mặc dù cách chuẩn thánh chỉ có một cảnh giới nhưng rất rõ ràng cùng một chút có uy tín chuẩn thánh khẳng định có t r ê n l ệ n h rất lớn được ta biết tôn tiểu thánh gật gật đầu bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn hiển nhiên không có để ở trong lòng đối với tôn tiểu thánh c ư ỡ n g cầu hắn cũng vô dụng còn phải hắn tự giác tôn phong liền từ người tu luyện đi thời gian chậm rãi xói mòn tây du đường đi nhưng là đã xảy ra đại biến hóa bởi vì tôn phong yêu cầu trên đường không có bối cảnh yêu quái tất cả đều bị thu phục đường tăng mấy người hoàn toàn sợ ngây người một đường thuận buồm sôi gió ở đâu có chín chín tám mươi mốt khó nhảy ra đều là một ít con tôm nhỏ liền chư bắt giới đều có thể tùy tiện hàng phục h ỉ có tôn nộ g không biết được một ít nhưng hắn cũng không nói gì thêm đi về phía tây trên đường nhiều thời gian hơn là đang tu luyện một ngày nào đó trong tu luyện tôn phong đột nhiên dương đôi mắt nhìn qua bầu trời xa xăm trong mắt một vòng ý động chi s á c thân hình nhảy lên đã cướp ra ngoài tiểu ra hỏa dẫn ngươi đi gặp người bạn cũ nhìn phía xa chơi đùa tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra a lao bằng h ư u ai vậy tôn tiểu thánh lập tức chạy vội tới trong mắt hiếu kỳ vô cùng tại hôm nay có thể xưng là hắn bạn cũ cũng không mấy người vốn lên ngón tay nghĩ nửa ngày cũng không biết là ai đã đến ngươi sẽ biết tôn phong cười thần bí cũng không nói ra bởi vì lo lắng ngoài ý muốn tôn phong cũng không đem giản ra mọi người lưu lại mà là trực tiếp đã thu vào khai tích đấy trong tiểu thế giới hoa quả sơn hầu tử hầu tôn bởi vì tôn nộ g không là lấy kinh nghiệm chủ lực thời điểm này tuyệt đối không ai dám động đến bọn hắn đây cũng là lần trước lý tĩnh đến đây vì sao không có đại quân áp cảnh nguyên nhân về phần giản gia mọi người nhưng là khác rồi nếu thừa dịp tôn phong mấy người không ở đưa bọn chúng bắt đi vậy thì phiền thoái mang ta lên gặp tôn phong hai người liền muốn rời đi xa xa đã sớm hết sức n h ả m chán tiểu hát huyền vội vàng nhảy lên trên đi tôn phong cũng không nói gì thân hình nhảy lên ba bóng người hướng phía xa xa thiên tế lao đi ồ đây không phải là lão tam sao không trung bay vút tôn tiểu thánh nhẹ lườm phía dưới không khỏi trong miệng kinh hô chỉ thấy không núi xa xa ở bên trong một nhóm bốn người một con ngựa thành thơi thành thơi đi tới dẫn đầu một người xấu xí vai vượt qua côn đi đường nhảy lên ba nhảy đúng là tề thiên đại thánh tôn nộ không đừng nóng n ộ i chúng ta đi phía trước chờ bọn hắn gặp tôn tiểu thánh muốn nhảy lên xuống dưới tôn phong vội và ngăn n g cản hắn nhìn chăm chú mà đi xa xa đã có thể thấy được một ngôi đạo quan dọc theo tôn phong ánh mắt nhìn lại tôn tiểu thánh trong mắt cả kinh trong miệng hưng phân nói giống như thật sự có một khí tức quen thuộc đi tôn phong nết miệng mỉm cười dẫm trận tại chỗ vọt thật xa hiện có chim khách lâm môn quả thật là khách quý đích thân tới mấy người còn chưa tới gần chỉ thấy xa xa không chung một tên đạo nhân chậm rãi hiện ra、Hoa. là nhân tham quả nhìn thấy xa xa xuất hiện đạo nhân tôn tiểu thánh một tiếng thét kinh hãi lập tức khuôn mặt hưng phấn quá tuyệt vời có nhân tham quả ăn hết cùng ở một bên tiểu hắc khuyển cũng là hai mắt tỏa ánh sáng trong mắt vô cùng hưng phấn khá tốt đi theo r a bằng không thì mất đi một trận ham muốn ăn uống trấn nguyên tử đạo hữu tôn phong chắp tay khách khí nói ra ha ha tôn phong đạo hữu còn có mấy vị mời không c h u n g trấn nguyên tử phải dỗi tay ra vẻ mặt nhiệt tình đón tôn phong mấy người xuống dưới đối mặt tôn tiểu thánh tiểu hắc khuẩn y ổ n ào không hề để tâm cha cha một đoạn thời gian không thấy không nghĩ tới ngươi cũng hóa hình nhìn xem tiên phong đạo cốt trấn nguyên tử tôn tiểu thánh từ trên xuống dưới đánh giá nhìn thấy tôn tiểu thánh một cách tinh quái ánh mắt trấn nguyên tử cũng là trong mắt kinh ngạc tính cách của tôn tiểu thánh hoàn toàn cùng bọn họ lần thứ nhất lúc gặp nhau độc nhất vô nhị tu hành không tuyến nguyệt thời gian xác thực không coi là cái gì đối với bọn hắn thực lực bực này chi nhân trừ phi vô lượng lượng kiếp rất ít có nguy hiểm có thể chết đi hoa ta thấy được nhân thắng quả mới vừa dứt tôn tiểu thánh liền nhìn thấy xa xa bản trở lên thả mấy cái khay một người trong đó cái trong suốt trái cây một hai ba vừa vặn ba cái thấy vậy tiểu t h á c h u y ể n cũng là hưng phấn chạy vội đi lên rất hiển nhiên c h ấ n nguyên tử đã sớm biết bọn hắn đến đây nhân tham quả dùng chuẩn bị đã lâu tôn tiểu thánh nắm lên một người hai phần liền n u ố t vào tuy rằng dùng cảnh giới của hắn hôm nay n à y nhân tham quả tác dụng không lớn nhưng hoàn toàn có thể no bụng ham muốn ăn uống chương một nghìn một trăm hai mươi ba đường tăng sư đồ ngồi trấn nguyên tử có chút ý bảo cũng là sắc mặt vui mừng nhìn xem tôn phong mấy người mấy người tương giao tại trong h n g hoang trải qua nhiều lần l ư ợ n g k i ế p không nghĩ tới bây giờ còn có thể gặp mặt tôn phong khẽ gật đầu nhìn trước mắt nhân t h a m quả cũng không có k h á c h khí cuối cùng cái kia là tiên thiên tính năng của đất linh can ăn hết vẫn là có không ít chỗ tốt c h ó i mắt mấy hội nguyên chấn nguyên tử đạo h ư u hiện tại thế nhưng là địa tiên tri tổ rồi nhìn lên trước mặt chấn nguyên tử tôn phong kinh ngạc trong nội tâm nói ra t r ạ g tam thi trong tự mình đã bị hắn chém ra chấn nguyên tử ổn thỏa là chuẩn thánh thực lực không thể nghi ngờ chấn nguyên tử trong cơ thể cái kia mênh mông pháp lực tôn phong cảm giác hắn rất có thể cũng là chuẩn thánh điên phong cuối cùng từ hồng hoang cho tới bây giờ không biết quá khứ mấy trăm triệu năm có thành cựu này cũng coi như hợp tình lý bọn hắn tuy rằng tương giao tại hồng hoang có thể tôn phong mấy người chính thức thời gian tu luyện có thể còn kém rất rất xa bọn hắn đó bất quá là hư xưng mà thôi đạo hữu không thể coi như thật trấn nguyên tử mỉm cười biểu lộ cũng không có thay đổi gì từ trên xuống dưới đánh giá tôn phong vài lần trấn nguyên tử đột nhiên có chút ngưng trọng nói ta xem trên người đạo hữu lượng kiếp nồng hậu dày đặc tây du sự t ì n h có thể phải nhiều hơn cẩn thận thân là đ ị a tiên tri tổ trả cho tam thanh đều giao hảo hơn nữa chính hắn bản thân liền là 9981 m t t khó một trong khó chấn nguyên tử tự nhiên sẽ hiểu những thứ này vô sự thiên địa lượng kiếp ai cũng chạy không thoát tôn phong không thèm để ý chút nào nói ra mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần đạt được thiên địa cho ăn đều sẽ có phụng dưỡng cha mẹ một ngày là mình vẫn l à quay về quy thiên đấy hay vẫn là tống người khác quay về quy thiên đấy chỉ có thể bằng bản l ã n h của mình ha <cười> ha không sai không sai quét gặp xa xa thẳng nhìn hắn c h ầ m c h ầ m tôn tiểu thánh trấn nguyên tử không khỏi khẽ gọi một tiếng gió mát trăng sáng có đệ tử xa xa hai gã đạo đồng đội vàng đi tới thần s ắ c cung kính ánh mắt xéo qua nhưng là quan sát tôn phong mấy người hắn thế nhưng là biết được nhà mình sư tôn lợi hại kết giao đều là tam giới đại lão nhưng trước mắt mấy người nhưng là chưa từng nghe thấy nay một đại nhất người hai người thì thôi mà ngay cả cái kia hầu yêu đều được một nhân thắng quả đi lấy chút tiên quả rượu ngon đến đây đệ tử minh bạch thân hình hai người không người cung kính đáp có rượu cũng cầm điểm tới a gặp này trấn nguyên tử rốt cuộc biết điều tôn tiểu thánh không khỏi vội vàng nói còn chưa rời đi do mát hai người thân hình dừng lại ngắm lấy mắt nhỏ nhìn tôn tiểu thánh hảo tâm chiêu đ ạ i đám bọn hắn thì thôi rõ ràng còn dám chính mình để yêu cầu nghe theo còn không chờ bọn hắn nghĩ lại trấn nguyên tử nhưng là khẽ gật đầu nhân tham quả thụ chuyến này quả thật không đến nhẩm nghe vậy tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt vô cùng hưng phấn nghe s ư n g hô của tôn tiểu thánh c h ấ n nguyên tử chẳng qua là cười khổ một hồi gọi hắn nhân tham quả thụ cũng không sai cuối cùng cái kia chính là bản thể của hắn chẳng qua là hiện nay đã bị hắn chạm ra ngoài thân thể có thể mới đi ra khỏi mấy bước hai người đạo đồng nhỏ nhưng là sợ ngây người tại bọn họ xem ra đây có thể là phi thường hành vi không lễ phép càng để cho bọn hắn khiếp sợ là sư phụ của bọn hắn rõ ràng còn không hề tức giận không một lát nữa thời gian gió mát trong sáng hai người đã bưng một cái cái khay đi đến đạo hữu lần này đến đây có thể là vì đạo quán bên ngoài sư đồ bốn người nhìn thấy miệng lớn ăn tôn tiểu thánh trấn nguyên tử nhìn về phía tôn phong cũng xem như thế đi tôn phong khẽ gật đầu cũng không có phủ nhận theo lý mà nói tại đường tăng bốn thầy trò tiến về trước ngũ trang quan thời điểm trấn nguyên tử tất nhiên không ở trong quan tại đến ngũ trang quan trên đường đường tăng sư đồ vốn có hai cái đại nạn đạ, hát phong sơn hùng bi quái còn có hoàng phong lĩnh hoàng phong quái đáng tiếc hùng bi quái đã bị tôn phong thu phục còn hoàng phong quái cũng là bị trên đường thu phục chúng yêu viên hồng thuận tay đánh chết đây cũng là tôn phong về sau mới hiểu chuyện tình này hai khó tiêu trừ thế cho nên đường tăng sư đồ hành trình nhanh hơn không ít ngoài c h ấ n nguyên tử dự kiến xem ra bọn hắn sớm đến tận đây cũng là đạo hữu quan hệ ngồi ở phía đối diện c h ấ n nguyên tử lập tức dĩ nhiên minh bạch nguyên hủy chuyện tôn phong chẳng qua là cười cười cũng không nói lời nào lần này tới không chỉ có là vì trông thấy c h ấ n nguyên tử cũng là nhìn xem tây du sẽ có hay không có thay đổi cuối cùng phong thần chi kiếp ở bên trong hắn tuy rằng làm rất nhiều có thể kết cục cũng không có biến hóa lớn hôm nay vừa xong tây du tự nhiên muốn nhìn một chút tình thế có phải hay không diệt như lúc trước gió mát trăng sáng đi đem cửa ra vào mấy người mời vào đi trấn nguyên tử phất phất tay nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái có thể mời được hắn với tư cách tây du một nạn chi nhân tất không phải là hạng đơn giản hiện nay nhìn tôn phong bộ dạng Đường tăng sư đổ sư tăng ồ các ngươi sao lại ở đây một hồi thời gian đường tăng bốn thầy trò đi đến đợi nhìn thấy ngồi ngay ngắn chính giữa tôn phong mấy người đi ở phía trước tôn ngộ không trong mắt tràn đầy kinh ngạc tôn tiểu thánh bọn hắn không là ở hoa quả sơ nấy ư như thế nào chạy đến nơi đây lao tam mau tới mau tới nhìn thấy tôn nộ không tôn tiểu thánh cũng vô cùng vui vẻ đứng lên bàn tay nhỏ bé liên chiêu ngồi ở bên cạnh tôn phong khoe miệng giật một cái tôn nộ không cũng là lập tức quẳng mặt lại tiểu tử thúi này quá ghê tởm ngược lại là theo sát phía sau chư bắt giới chừng to mắt nói nói đại sư h u y n h ngươi không phải là trong viên đá bể ra ấy ư vẫn còn có huynh đệ đi ngươi đối với tôn tiểu thánh không thôi ra tay đối mặt chư bắt giới nhưng là không còn k h á c h khí trực tiếp một gậy quăng tới ai ưu. h é t t h ả m một tiếng chư bắt giới bay ra ngoài không một lát nữa thời gian lại thoan trở về k híp mắt nhỏ nhìn xem tôn ngộ không lại nhìn một cái tôn tiểu thánh nay vừa nhìn không quan trọng thật là có chút như a bên cạnh đường tăng hai người mặc dù không có nói chuyện có thể trong mắt cũng là nghi hoặc thầy cho bốn người căn nguyên mấy người đều biết một điểm nhưng chưa từng nghe qua tôn ngộ không còn có huynh đệ còn là một cái như trẻ thơ vậy hài đồng nhìn về phía tôn phong mấy người thời điểm tôn phong cũng nhìn phía này tây thiên thủ kinh tứ nhân tổ cùng tây du ký trong ăn mặc cơ bản tương tự gió mát trăng sáng lại đi đánh bốn viên nhân tham quả tới trấn nguyên tử có thể không hề có hứng thú với những thứ đó hướng phía bên trên hai tên đạo đồng nói ra nhân tham quả tôn nộ g không mấy trong mắt người m ở mịt chạy trở về chư bát giới nhưng là sắc mặt đại hỷ ngốc tử đó là cái gì nhìn xem lập tức nước miếng chảy dòng chư bát giới tôn nộ g không hiếu kỳ hỏi đây chính là so với cây bàn đảo càng thêm quý trọng linh quả chính là trong thiên địa tiên thiên tính năng của đất linh can chư b á t giới nuốt một ngụm nước bọn trong mắt tràn ngập tràn đầy hưng phấn không nghĩ tới thứ nhất lại có bực này linh quả ăn nhân tham quả thụ lại cho chúng ta đến một viên chứ sao gặp gió mát trăng sáng muốn đi hái nhân tham quả tôn tiểu thánh vội vàng hưng phấn nói ra nhìn vẻ mặt lửa nóng tôn tiểu thánh c h ấ n nguyên tử lắc đầu không khỏi thán tức giận nói nhiều hơn nữa thêm ba viên phải sư phụ gió mát trong lòng hai người đã vô cùng kinh hãi ít năm như vậy nhân tham quả thụ trên cũng m ư ờ i mấy mười khối nay ngày thế mà thoáng cái muốn tháo xuống mười khối cái này ở d ị vãng là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra các ngươi sao lại ở đây chạy như một làn khói tới tôn ngộ không nhìn xem tôn phong hai người trong miệng kỳ quái hỏi tới đây ăn nhân tham quả a lao tam thấy không nếu không phải ta các ngươi khẳng định ăn không được tôn tiểu thánh vô vô tôn ngộ không bả vai trong miệng đắc ý nói ra t r ư ớ c 1124, t ứ c giận đường tăng nhìn bên cạnh vỗ bà vai hắn tôn tiểu thánh tôn nộ không đột nhiên phát hiện lúc trước đem tôn tiểu thánh giao cho tôn phong tựa hồ có chút sai lầm n à y con bà nó hoàn toàn đưa hắn làm huynh đệ rồi tôn nộ không biểu lộ tôn phong tự nhiên nhìn thấy chỉ có thể nín cười không sai chúng ta đúng là tới đây ăn nhân tham quả đấy quét mắt bên cạnh đường tăng mấy người tôn phong chậm gì gì nói ra hầu ca mấy vị này là ngươi không giới thiệu một chút c hơn bắt bồng mắt mặt tựa như quen chạy vội tới, một đôi mắt hiếu kỳ xét tôn phong hai người. Hán vốn là thiên đình thiên nguyên xoái, gia nhập tây thiên thủ trên tự tử thể mặt tôn phong mấy người nhưng là chưa từng thấy giới gió phong người. nguyên gia cũng người, nguyên phong người nhưng vội đôi hiếu hai xoái, kinh nhiệm nhiên hiểu ai, đối vẻ vốn vụ mấy chưa qua. như quen Hán đình nhập chấn chạy h có kỳ là là là sẽ nữa chủ yếu hơn chính là trước mặt đứa bé này rõ ràng gọi tôn nộ g không tam đệ bên trên đường tăng s a hòa thượng mặc dù không có hỏi nhưng trong lòng đồng dạng vô cùng m ệ hoặc bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tôn nộ không trải qua t ì n h cảnh trước mắt tựa hồ có chút quá kinh người hơn nữa mấy người có thể cùng c h ấ n nguyên tử kết giao tất nhiên không phải là hạng đơn giản bản thân tự nhiên là hoa quả sơn siêu thiên đại thánh tôn tiểu thánh nghe q u a sao quét gặp chư bát giới chừng lấy trước mắt nhìn hắn tôn tiểu thánh đắc ý nói ra siêu thiên đại thánh tôn tiểu thánh nghe lên trước mặt hài đồng l ờ i nói chư bát giới mở to hai mắt nhìn một đôi mắt cổ quái nhìn tôn nộ không tôn tiểu thánh tôn nộ không được xưng tề thiên đại thánh người xưng tôn đại thánh người lấy siêu thiên đại thánh vượt qua hắn thì thôi tên còn cứ gọi là tôn tiểu thánh đây không phải tự mâu thuẫn à. như thế nào người có ý kiến nhìn thấy chư bát giới hô hô ánh mắt tôn tiểu thánh lập tức sắc mặt trầm xuống tức giận nhìn xem hắn g i a hỏa này lớn lên xấu như vậy chớ không phải là lâu không bị ăn đòn hoa nhân tham quả đã đến đây có thể là đ ồ tốt chư bát giới đưa tầm mắt nhìn qua xa xa lập tức trong mắt sáng rõ cái đó còn có tâm tình để ý tới tôn tiểu thánh theo chư bát giới lời nói rơi xuống tôn tiểu thánh ánh mắt tự nhiên cũng bị chuyển di tốc độ nhanh nhất chư bát giới đã chạy vội mà lên một tay đoạt một cái tới đây mở cái miệng rộng một chút liền đem một người trong đó nuốt vào nhìn cái gì vậy ngươi còn muốn đoạt ta sao gặp chư bát giới ăn xong vậy mà n g ó hắn đến tôn tiểu thánh không khỏi hùng hàng chừng mắt liếc hắn một cái bất quá hắn cũng không có lập tức ăn mà là thu vào thôi ngươi là tiểu hải tử không khí dễ ngươi Chư bát giới ngôi u ố t n ánh g nhìn mắt cạnh tiểu khuyển. Ngồi ở chỗ này cả đám đều thân phận bất phàm con chó này yêu rõ ràng cũng có nhân thắng quả nghe bọn hắn vừa rồi nói chuyện giống như có lẽ đã nếm qua một viên n g ồ i s ổ m ở bên cạnh tiểu hắc h u y ể n liếc mắt chư b á t giới cùng một dạng với tôn tiểu thánh đồng dạng thu hồi nên tiếp bên cạnh tôn phong ánh mắt chư b á t giới chẳng qua là liếc mắt nhìn đã biết rõ người này bất phàm có thể không có ý định trên đi quấy dối nhân t h ắ n quả so với cây bàn đào còn ăn ngon không nhìn thấy chư bát giới như thế hầu cấp tôn nộ g không trong mắt cũng là ngạc nhiên cây bàn đào hắn ăn được không ít có thể nhân tham quả ngược lại là lần đầu thấy đến hầu ca ta vừa rồi ăn được quá nhanh không có nếm đến mùi vị ngươi cho ta cắn một cái chứ chư bát giới nhìn tôn nộ g không trong tay quả nhân sâm trong miệng cười hát hát nói đi một bên tôn nộ g không mới không có để ý đến hắn hắn hiện tại phải cố gắng tăng thực lực lên này nhân tham quả tự nhiên sẽ không k h á c h khí bên cạnh xa hòa thượng gặp chư bát giới trông lại tự nhiên là biết được này nhị sư huynh tính cách lập tức ba cái hai trừ hai ăn sạch a di đ à phật này nếu hài đồng hình dạng b ầ n tăng sẽ không ăn ngồi ngay ngắn một bên đường tăng nhìn trước mắt nhân thắng quả nhưng là hai tay chặp lại trong miệng sâu kín nói ra sư phụ ngươi không ăn liền để cho ta đi thấy vậy chư bát giới trong mắt sáng rõ vui mừng kêu lên đường tăng có chút quay đầu hơi tức giận nhìn qua chư bát giới ở xa tới là khách sao có thể vô lễ như thế không ăn sẽ không ăn à nghe thấy đường tăng lời nói chứ bắt giới trong miệng nói t h ầ m nhưng cũng không dám lỗ mãng bên cạnh tôn phong thấy thế nhưng là nhẹ giọng nói ra ngươi đã không ăn liền thưởng cho bạch long mã kia đi lập tức tay phải vung lên trong mâm nhân tham quả hướng phía nơi xa bạch long mã bay đi vốn là hâm mộ nằm sấp ở xa xa bạch long mã gặp lại có phần của hắn lập tức trong mắt kinh hãi hơi cảm kích ngắm nhìn tôn phong bạch long mã há miệng liền đem nhân tham quả nuốt xuống trong t r à n g t h ờ i cho bốn người chỉ sợ sẽ là tôn nộ g không đều không có hắn hiểu tôn phong a như thế nào tiện nghi tiểu bạch long này trong nội tâm mất mát chư bát giới thấy thế lập tức liên tục ảo não so với trong miệng thì thầm chư bát giới chấn nguyên tử chẳng qua là cười cười cũng không nói gì vốn là xuất r a vì khoản đãi mấy người bạch long mã cùng đường tăng trong mắt của hắn đều là giống nhau có thể bên trên chư bát giới mấy người sẽ không nghĩ như vậy chấn nguyên tử sân bãi tôn phong vậy mà dám làm như thế tựa hồ có chút không đem chấn nguyên tử để ở trong mắt lao tam này chính là ngươi phải bảo vệ học hỏi kinh nghiệm con lửa chọc sao đem nhân tham quả thu s o n g tôn tiểu thánh nhìn thấy ngồi ngay ngắn thần thánh đường tăng không khỏi hiếu kỳ hỏi phụt chính uống từng ngụm lớn nước chư bắt giới trực tiếp một bãi nước b ọ t phun ra ngoài bên trên xa hòa thượng tôn nộ không cũng là khuôn mặt lúng túng sau lưng hô thì thôi cái này còn ở trước mặt người ta nói vốn là chính và táo từ ngồi đường tăng cũng là khoe miệng giật một cái sắc mặt vô cùng khó coi đ ừ n g v ộ i luôn nói suy cho cùng phải qua đi ngang qua sân khấu khiến cho quá l u n g túng có thể sẽ không tốt vốn chính là con lựa chọc ấy ư ta lại không có nói sai nhìn thấy tôn nộ không bộ dạng tôn tiểu thánh cũng không sợ hắn bên trên đường tăng tuy rằng sắc mặt khôi phục như thường có thể trong chàng mọi người cái nào là hạng đơn giản động tác thật nhỏ tự nhiên nhìn ra hắn tức giận trong nội tâm bất đắc dĩ tôn ngộ không đành phải đưa mắt nhìn về phía bên trên tôn phong tại tôn ngộ không xem ra bây giờ tôn tiểu thánh ngoại trừ tôn phong căn bản cũng không nghe bất luận kẻ nào lời nói cái này để cho hắn có chút lo lắng sau này nếu nhận nhau làm sao bây giờ hiện tại đánh cũng đánh không lại nghĩ tới đây tôn ngộ không liền có chút danh tâm con bà nó quá khứ mới bao lâu thời gian tu vi cảnh giới thì đã ở trên hắn thánh tăng chính là một kẻ cao tăng đương nhiên sẽ không cùng một hài đồng so đo tôn phong nết miệng mỉm cười trong miệng nhẹ giọng nói ra thí chủ nói thật phải lời trẻ nhỏ không kiên kỵ từ không để trong lòng đường tăng khẽ gật đầu chậm rãi vẻ mặt bình tĩnh nhìn đường tăng liếc mắt tôn phong cũng không có lý hắn mà là nhìn qua bên cạnh trấn nguyên tử ai nên tiếp tôn phong ánh mắt trấn nguyên tử khẽ thở dài một cái đạo hữu làm gì thở dài việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi từ làm ngơ là đủ nhìn trước mắt trấn nguyên tử tôn phong nhẹ giọng nói ra n g ư ơ i vê vê lượng kiếp gia t h ầ n vạn phần cẩn thận trấn nguyên tử quét mắt xa xa đành phải nhẹ nhàng nhắc nhở tôn phong dùng tâm tư của hắn như thế nào không rõ tôn phong ý định loại chuyện này tuyệt đối là đối với tây phương giáo khiêu khích hh ắ c ắ c không nghĩ tới lại gặp được người quen vốn là ngồi ngay ngắn tôn tiểu thánh cũng là ngẩng đầu nhìn lại trong mắt mang theo hưng phấn bên cạnh nghe vậy tôn nộ g không mấy người thần sắc khẽ giật mình đồng thời nhìn về phía thiên tế bất quá trong lòng càng là m ệ hoặc ngoại trừ thực lực dưới đáy đường tăng trong chàng mấy người tất cả đều phát hiện xa x a không chung người đến chương một n r ă m hai m ư sợ ngây người đường tăng mấy người ồ là quan thế âm bồ tát nàng sao lại tới đây đứng lên xa hòa thượng trong miệng một tiếng nói thầm c a o mày hôm nay con đường về hướng tây thuận buồm xuôi gió n à y quan thế âm bồ tát làm sao sẽ mạo mội xuất hiện hơn nữa nghe bên cạnh mấy người lời nói luôn cảm giác có điểm quái dị bồ tát đến rồi nộ tịnh bồ tát ở nơi nào vốn là nghiêm túc ngồi đường tăng trong mắt cả kinh đứng lên vội vàng nói sư phụ bồ tát đã qua đã đến s a ngộ tịnh cũng là nhanh đứng lên đối với đường tăng nói ra n g ừ n g đầu nhìn lại đường tăng quả nhiên nhìn thấy xa xa không trung phật quang bao phủ một đạo nhân ảnh lập trên không trung nhìn thấy không trung thân ảnh ngoại trừ tôn phong mấy người cùng trấn nguyên tử đường tăng bốn thầy trò toàn bộ đều đứng lên chính là tôn ngộ không cũng giống như vậy đệ tử đường tam tạng bái kiến bồ tát đường tăng thần sắc trang trọng mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem không chung thân ảnh thì ra là thế nhìn không chung bóng người xuất hiện tôn phong trong mắt nhưng là hiện lên một chút điểm sáng phật ra chú ý vô nhân tướng vô nga tướng vô chúng sinh tướng có thể theo loại ứng với hóa hóa thân vô số h i ệ n nhiên này vốn là từ hàng đạo nhân đã không bị nam nữ thân đối với trói buộc vì tốt hơn truyền bá tây phương giáo một nữ tính nhân vật tự nhiên muốn tốt hơn không ít lập trên không chung quan thế âm trong nội tâm mê hoặc dựa theo suy đoán của nàng đường tăng một nhóm căn bản cũng không có khả năng nhanh như vậy đến đây hơn nữa nàng đã từng xem trọng cái kia hát hùng t ì n h tựa hồ cũng không có tìm đường tăng mọi người phiền thoái nàng cảm giác sự tình có chút ngoài dự liệu của nàng cho nên cô y đến đây đi về phía tây trên đường xem xét nào biết đường tăng bốn thầy trò thì đã đến nơi này cha cha từ hàng đường nhỏ hồi lâu không thấy a đang tại quan thế âm liền còn muốn hỏi thời điểm hạ vừa mới đạo hí ngược thanh âm chuyển đến từ h à nghe đường n ỏ n g h vậy quan thế âm nhớ mày thoát ly x ỉ n giáo gia nhập tây phương giáo về sau đã không ai sẽ xưng hô như vậy nàng vẫn là như thế không k h á c h khí là các ngươi quay đầu nhìn lại quan thế âm lập tức sắc mặt trầm xuống đối với tôn phong mấy người bọn hắn thập nhị kim tiên có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa lúc trước phong thần thời điểm bị bọn hắn đánh cho chật vật không chịu nổi càng là có sư huynh đệ táng thân ở trong tay hai người cuối cùng nếu không có thánh nhân ra tay phong thần c h i sự tỉnh còn không biết muốn kéo tới khi nào không nghĩ tới bây giờ này đi về phía tây đồ thượng lại gặp hai người này từ hàng cảm giác hai người này giống như chính là chuyên môn lựa chọn lượng kiếp xuất thế vậy lần trước phong thần đến bây giờ thời gian dài như vậy hai người này hoàn toàn liền tượng biến mất vậy hôm nay lại là thần bí xuất hiện bất quá gia nhập tây phương giáo tăng thêm nhiều năm như vậy tu luyện nàng đã không còn là khi t r ư ớ c từ hàng đạo nhân thiếu nhi đừng vội loạn nói còn đây là phương tây quan thế âm bồ tát cái gì từ hàng đường nhỏ tôn nộ không mấy người nghẹn họng nhìn chân chối trong sân đường tăng nhưng là có chút phẫn nộ lúc trước liền có chút không thích đứa bé này hôm nay lại dám vũ nhục trong lòng hắn tín ngưỡng hừ nay thiên gặp nhau chỉ phải hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi tôn tiểu thánh liếc nhìn đường tăng phải tay khẽ vẫy c h ụ p lấy kình thiên trụ liền hướng phía không trung chi nhân đánh tới một cái không có một điểm thực lực hòa thượng hắn mới lười để ý gặp tôn tiểu thánh ra tay từ hàng đạo nhân cũng là sắc mặt giận dữ trong tay ngọc tịnh bình co lại cảnh liêu trên điểm thần thủy bỏ ra bực này đường nhỏ cũng đừng có tại trước mặt ta hiền bái trông thấy từ hàng cái kia động tác tùy ý tôn tiểu thánh trong mắt khinh thường lúc trước bị hắn đánh chính là chật vật chạy thục mạng bây giờ còn dám như thế trăng bức bên trên đường tăng sợ ngây người chính là tôn ngộ không chứ bắt giới cũng là ngây ngẩn cả người bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến tôn tiểu thánh sẽ trực tiếp đối với quan thế âm ra tay đây chính là phương tây nổi danh bồ tát trước mặt đứa bé này cũng quá lớn mật rồi a trong chàng chỉ sợ cũng liền c h ấ n nguyên tử biết được bất quá hắn như trước ngồi ngay ngắn bên trong bình tĩnh uống t r à tây du sự tình trong lòng hắn rõ ràng tự nhiên không muốn c u ố n vào chính giữa ẩm côn bạo khí kình quân quá không trung bỏ ra bọt nước oanh mở n à y huyền công quá ghê tởm nhìn qua đánh thẳng mà đến tôn tiểu thánh quan thế âm trong lòng tức giận nay luyện thể chi pháp thật sự là quá biến thái rồi hơn nữa nàng cảm giác được tôn tiểu thánh rõ ràng cũng phá vỡ mà vào đại la kim tiên đình phong cùng nàng cảnh giới giống nhau trong nội tâm tức giận nàng trong miệng một tiếng n h ẹ xá một đạo pháp tướng kim thân đem bao lấy mặc dù không cách nào có thể so với huyền công nhưng cũng là phật môn hiếm có luyện thể thần thông ôi bốn có tiến triển không biết có thể đỡ nổi hay không của tacôn nhìn xem lẫn vào thân kim quang lóng lánh quan thế âm tôn tiểu thánh trong miệng khinh thường khẽ quát một tiếng tôn tiểu thánh cất bước chạy vội đi lên quả thật là không chúng côn ảnh lập lòe kim quang hiện ra có thể mới bất quá một hồi thời gian quan thế âm liền đã rơi vào hạ phong đối mặt thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh chỉ có bị đánh phần không được bồ tát phải thua đứng ở phía dưới chư bát giới sợ ngây người sững sờ nhìn xem bên cạnh tôn nộ g không hắn không chỉ có khiếp sợ thực lực của tôn tiểu thánh còn có tôn tiểu thánh cùng tôn nộ g không quan hệ mấy tên này sẽ không chuyên môn chờ ở chỗ này đánh bồ tát chứ t ô nộ n không đồng dạng vô cùng khiếp sợ hắn tuy rằng biết được thực lực của tôn tiểu thánh bất phàm thật không nghĩ đến không đơn giản như vậy chứ liền bồ tát đều không phải là đối thủ của hắn nộ không nộ năng nộ tịnh các ngươi còn không đi lên giúp đỡ bồ tát hình ảnh trước mắt có chút khó có thể để cho hắn tiếp nhận đường tăng hướng phía bên cạnh tôn nộ không mấy người hô đây chính là phương tây nổi danh quan thế âm bồ tát c ư nhiên bị một đứa bé con đánh tơi bời đường tăng đều có chút hoài nghi không trung xuất hiện chính là không phải quan thế âm chứ bắt giới không nói gì mà là nhìn phía bên cạnh tôn nộ g không nhẹ lương ánh mắt xéo qua tương tự liếc nhìn nơi xa tôn phong nay còn có một vị đại lao không hề động chỉ sợ thực lực chỉ biết so với không trung tôn tiểu thánh mạnh mẽ tôn nộ g không tự nhiên càng sẽ không xuất thủ đây chính là tôn tiểu thánh a do do dự dự đứng ở một bên nhìn xem đường tăng trong nội tâm càng là xuất ruột đáng giận các ngươi chờ liền tôn tiểu thánh đều không địch lại lưu lại hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ ừ ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao tôn tiểu thánh trở tay cuốn một cái trong tay c ử u thiên tức n h ư ợ n g hiện ra hướng phía quan thế âm che lên nếu đã tới tôn tiểu thánh có thể không có ý định thả nàng đi dưới đáy chư bát rơi thấy thế mắt nhỏ co rụt lại hiển nhiên là nhận ra không trung c h i vật đối mặt bên cạnh đường tăng thúc rụng, đành phải nhìn trái phải hắn sư phụ ta đi chợ bồ t á t rút một tay chỉ có trung thực đần độn s a ngộ n g tịnh sao cất cánh và hạ cánh yêu bảo t r ư ở n g muốn chạy lên đi ẩm có thể mới vừa vặn cầm lấy trên binh khí đi s a ngộ n g tịnh đ ỗ n g nhiên không trung một vật bay tới ở giữa hắn cái ốc lập tức bị một chút đánh té xuống đất lao xa c h ư b á t giới trong mắt cả kinh đã thấy trước lúc trước con chó mực con chẳng biết lúc nào lập trên không trung chặn đường đi của bọn hắn lại ọt gặp này cậu yêu đều lợi hại như thế c h ư b á t giới trong nội tâm càng là rút lui rắt giữ lây xa ngộ tịnh trong miệng nói nhỏ không biết đang nói cái gì chính là không lên đường nhìn trước mắt đường tăng tuy rằng trong nội tâm lo lăng xuông nhưng căn bản là không có biện pháp gì nhìn thấy tôn tiểu thánh vận dụng pháp bảo quan thế âm căn bản cũng không dám lưu thả người một vệ kim quang chạy thật xa tôn r ư như Người được c hiện thân. lai sao? đi t tiểu thánh tự nhiên nghĩ đến quan thế âm có khả năng đào tẩu chỉ thấy xa xa không chung một đạo dây lụa bay c u ộ n mà ra đúng là đã sớm sử dụng mờ ảo quấn tiên h mang đáng chết quan thề âm trong mắt khẩn trương trong tay ngọc tịnh bình nhẹ nhàng một nghiêng chỉ thấy chính giữa nước biển c u ố n ngược mà ra nên đón tiếp lấy có thể đã một hồi như vậy trì hoãn đỉnh đầu mang theo mậu thổ thần lôi cựu thiên tức n h ư ợ n g như thiên vong trục xuống đã xong đây chính là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương cựu thiên tức n h ư ợ n g nhìn không chung tình cảnh chư bắt giới trong miệng kinh hô đây chính là tây phương giáo nổi danh bồ tát hơn nữa nghe đồn đời t r ư ớ c càng giỏi hơn chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên hôm nay rõ ràng không địch lại này không trung tiểu hải tử kinh hãi nhất đương kim đường tăng còn có tôn ngộ không đều là hai mắt kinh hãi nhìn qua không trung đã có điểm phản ứng không kịp ẩm cựu thiên tức nhưỡng còn chưa rơi xuống bên trong mậu thổ thần lôi đã là đón đầu mà xuống đánh vào quan thế âm đỉnh đầu một tiếng kêu thảm thiết t h ê lương quan thế âm trên người bao phủ kim quang đều muốn bị đánh tan vốn là khí thế yếu đi hôm nay một cách này chỉ sợ là tránh khỏi tôn tiểu thánh pháp bảo s á t bén nguyên lai tiểu tử này đã lợi hại như vậy tôn nộ không ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh trong lòng vừa là vui mừng lại là phiền muộn hắn cảm giác muốn đuổi kịp tôn tiểu thánh chỉ sợ không có đơn giản như vậy hai người thực lực chênh lệch giống như không phải là một chút xíu a di đà phật chính trên không trung cựu thiên tức nhượng muốn bao lấy quan thế âm thời điểm xa xa không trung một đạo nhàn nhạt phật âm thanh truyền đến như sáng sớm tảng sáng một dạng xa xa không trung kim quang vạn trượng một cái bàn tay lớn màu vàng lóng dối ra c h ắ n g không trung c ử u thiên tức n h ư ỡ n g nắm lấy cơ hội quan thế âm nơi nào còn dám dừng lại tung người nhảy vọt liền chạy ra ngoài bất quá cái kia bị c ử u thiên tức n h ư ỡ n g bao lấy kim sắc đại thủ cũng là từng khúc đứt đoạn hóa thành pháp lực biến mất ở không trung t ừ đâu tới tiểu mao tặc gặp quan thế âm được người cứu đi tôn tiểu thánh sắc mặt tức giận nhìn chăm chú mà đi không khỏi tiểu mặt c h ầ m xuống chỉ thấy xa xa không trung phật quan g vạn trượng một c ỗ thân ảnh to lớn hiện ra chạy ra khỏi quan thế âm cũng không hề rời đi mà là đứng yên lặng bộ kia phật tượng trước đó đệ tử đường tam tạng bái kiến như lai phật tổ tôn tiểu thánh không biết có thể dưới đáy đường tăng nhưng là vô cùng kích động bên trên chư bát giới sa hòa thượng cũng là trong miệng cung kính về phần tôn nộ không nhưng là trong nội tâm khẩn trương hắn không nghĩ tới như lai phật tổ sẽ xuất hiện lúc trước hắn liền là bị như lai một trường á p ở dưới ngũ hành sơn đối mặt như lai phật tổ tôn nộ không phảng phất một đứa bé con căn bản cũng không có thực lực đánh một trận hôm nay như lai lần nữa hiện thân tôn nộ g không cũng không hy vọng tôn tiểu thánh đi vào hắn theo gót tôn tiểu thánh cũng mặc kệ người tới là ai trong tay kình thiên trụ một côn đánh dưới không c h u n g như lai cũng không di chuyển chẳng qua là không ngờ như thế hai tay có chút mở ra lập tức nhẹ nhàng va chạm trường hở ra một nhốn kim quang nổ bắn ra ẩm kinh khủng khí kình phía dưới đúng là trực tiếp đem tôn tiểu thánh đánh bay mạnh như vậy không c h u n g ổn định thân hình tôn tiểu thánh nhìn phía xa như lai trong mắt tràn đầy khiếp sợ mặc dù không có làm bị thương hắn có thể tùy ý như vậy một k í c h bước hắn lùi lại thực lực tuyệt đối không đơn giản ta là nên s ư n g ngươi là đa bảo sư đệ hay vẫn là tây phương như lai tôn phong tung người nhảy vọt thoan đi lên trong miệng lãnh kêu lên tôn phong lời nói vừa ra ngoại trừ có hiểu biết c h ấ n nguyên tử mấy người còn lại mỗi cái kinh hãi nay tôn phong đến cùng là người phương nào thật không ngờ s ư n g hô như lai t ô n nộ không không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn trong lòng hoàn toàn là lộn xộn một mảnh Trước kia v ẫ ngươi cảm thấy tôn h n p o thần bí, có thể hiện tại xem ra hoàn toàn t hiện hoàn không phải bình h bí, có xem ra ờ n thần cũng tốt, như tới cũng thôi, bất quá một câu xưng nệ Không chung như、like, truyền ngoài. n g gì g tốt, tới thôi, bất một tại thế tủ. Phật hô, chậm bí. bảo Đa lai, ra câu câu ư dãi quá làm âm còn quả nhiên là đã quên sư tôn dạy bảo nghe thấy này một lời tôn phong thần sắc có chút lạnh lẽo tuy rằng tự thân suy đoán tăng thêm từ thanh sư bạch tượng chỗ lấy được tin tức tôn phong hoài nghi đa bảo đã hoàn toàn đưa vào tây phương giáo xem ra tám chín phần m ớ i xác định không thể nghi ngờ thiên ý như thế đạo hữu mong muốn người thiên không chung như lai không giận mạ uy quần quận phật âm chiếu nghiêng xuống h i ệ n nhiên trong lòng đã có tức giận đứng ở phía dưới nghe đường tăng mấy người đã hoàn toàn sợ ngây người như lai tuy rằng không trả lời thẳng có thể cũng xác nhận tôn phong lời nói mới rồi đường đường tây thiên như lai rõ ràng từng theo tôn phong là sư huynh đệ đồng môn hay vẫn là tôn phong sư đệ như thế nào thiên bất quá là bọn ngươi từ thêm gông s i ề n g mà thôi tôn phong trong mắt khinh thường tu hành vốn là người tiên hắn cũng không tin những thứ này bánh làm gì nói nhảm với hắn g á ngột m gậy chết tươi hắn thì thôi bị hôm nay một chiêu bức lui tôn tiểu thánh sắc mặt tức giận miệng quát theo hét lớn một tiếng thi triển pháp tướng thiên địa thân ảnh khổng lồ hướng phía cái kia đồng dạng trăm trượng như lai kim thân doanh tới nho nhỏ nghiệp trướng an dám nói dũng nhìn thấy không trung chạy tới tôn tiểu thánh kim kim kia lai miệng tiếng tiểu tới, một thân trong quát thấy tay, tôn thánh trộm như Chỉ phủ cánh tay, hướng phía lớn. quang bao đúng ã không còn là l c trước pháp lực pháp ư n cánh tay. Hử. Tôn tiểu thánh trùng trùng không trùng xuống g ra tay tay. tiểu Hử! khẽ hử, điệp điệp rơi xuống một côn cũng không có không chậm lại. Đúng. Một đạo n g Một đ cự đại kim loại dao thanh â m truyền đến không trung như lai một tay đúng là chống đỡ tôn tiểu thánh một kích đáng giận tôn tiểu thánh trong mắt giận dữ không nghĩ tới như lai rõ ràng mạnh mẽ như vậy hãn tu luyện thế nhưng là bát cựu huyền công cường hãn nhất chính là chỗ này đành cận chiến hôm nay liền đem bọn ngươi bắt lại tây thiên c h ấ n áp không trung như lai、like、không bị ảnh hưởng trở tay vỗ liền hướng phía tôn tiểu thánh trộm tới bất quá một cỗ pháp thân cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo lập trên không trung tôn phong thân hình n g mẹ lên thân hình giấm trận tại chỗ mà ra đang tại tôn nộ g không muốn chạy lên đi thời điểm chỉ thấy tôn phong đồng dạng thi triển pháp tướng thiên địa trong khoảng thời gian ngắn không trung ba thân ảnh to lớn chiến thành một đoàn không có hoa mỹ pháp bảo tất cả đều là trực tiếp nhất thân thể cứng đ ố i cứng tây phương trượng lục kim thân vốn là tham khảo bát cựu huyền công mà hình thành công pháp uy lực tự nhiên cũng là không kém nghe đỉnh đầu ùng ùng tiếng vang dưới đ ấ y mọi người toàn bộ đều sợ ngây người chính là trấn nguyên tử trong lòng cũng là khiếp sợ không chỉ có kinh ngạc tại tôn phong đám người thực lực còn có như lai cường đại tôn phong nhìn ra được trấn nguyên tử tự nhiên cũng sớm liền phát hiện như lai cũng không chân thân đến đây có lẽ là đối với thực lực bản thân tự tin cũng hoặc là vì tọa chấn phương tây về phần đường tăng toàn bộ người cũng không tốt sự tình đại an toàn ngoài dự liệu của bọn hắn trong mắt của hắn coi như là như lai một đạo p h á p thân đó cũng là sự tồn tại vô địch bất quá tiếp được g i ả m tình cảnh nhưng là để cho đường tăng trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra không trung kim quang lấp lóe cường đại tiếng nổ không ngừng vang lên có thể như lai kim thân cũng không di động chút nào từ đ ầ u đến cuối đều là hai tay huy động liên tục tựa hồ nhẹ nhõm chặn tôn phong hai người công kích này như lai có chút mạnh mẽ a nhìn lên trước mặt như lai tôn phong trong nội tâm tự nhiên vô cùng khiếp sợ h ắ n cùng tôn tiểu thánh đều ở đại la kim tiên đình phong không nghĩ tới vẫn như cũ không không động nổi như lai c h ư ơ n một nghìn một trăm hai mươi bảy cương thi chi khu hừ hôm nay tây phương giáo rầm rộ hạng gì bất quá là tôn kép ngại nhép vẫn đứng tại như lai bên trên quan thế âm nhìn xem trong sân tôn phong hai người trong mắt tràn đầy lạnh leo chi sắc vừa rồi hành vi của tôn tiểu thánh thật sự là để cho hắn khó coi hắn tự nhiên hận không thể như lai đem tôn phong hai người bắt giữ vĩnh c ử u c h ấ n áp tại linh sơn mà tình cảnh trước mắt đã để cho hắn thấy được hy vọng như lai một cái phát thân liền có thể đem tôn phong hai người bắt giữ tên bất nam bất nữ không cần loạn nói b ậ y lâu như vậy không có tướng như tới bắt lại tôn tiểu thánh đã sớm trong nội tâm tức giận lập tức trong miệng quát lớn nghe thấy này một lời quan thế âm lập tức sắc mặt khó coi biến thành bộ dáng như thế n à n g bất quá là vì tốt hơn truyền giáo nào biết cuối cùng bị tôn tiểu thánh lấy ra vũ n h ụ bất quá hắn cũng biết tự thân thực lực như trước đứng thẳng như lai bên cạnh cũng không ra tay nghe lần thứ nhất này tân bí đường tăng sư đồ toàn bộ đều sợ ngây người này đẹp như thiên tiên quan thế âm rõ ràng còn có thể là một nam hầu ca không trung tiểu hoa này sẽ không là nói dỡ chứ chứ bắt giới nhìn bên trên tôn nộ không trong miệng hỏi nhỏ tôn nộ không cùng tôn phong mấy người rõ ràng cho thấy hiểu biết nói không chừng thật đúng là biết được một ít nội tình theo chư bát giới lời nói đường tăng xa hòa thượng cũng là hướng phía tôn nộ không trông lại cuối cùng vừa rồi không chung mấy người nói chuyện bọn hắn đã nhìn ra bọn hắn tuyệt đối đều là quen biết cũ ta làm sao có thể biết rõ tôn nộ không quét mắt ba người ánh mắt như trước chăm chú nhìn qua không chung hắn đang lo lắng nếu tôn phong hai người không địch lại bị như tới bắt lấy hắn muốn không nên ra tay nhưng hôm nay đã mang theo kim cô chú chính hắn chỉ sợ không cần b ổ tát như tới ra tay bên trên đường tăng liền có thể hoàn toàn chế chủ h ắ n tôn nộ không tự nhiên không nghĩ mang kim cô chú cũng không đeo lên tây phương giáo tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho hắn ra đi không nói gì quan thế âm lại để cho đường tăng mấy trong lòng người đều vô cùng không tốt thúc thủ chịu trói đi bọn ngươi không phải là đối thủ của ta đứng vững vàng trên không trung như lai nhìn xem tôn phong hai người lạnh như băng nói ra bắt cựu huyền công coi như là sẽ không p h ẳ n g trần thế nhưng đền bù không được hai người đại cảnh giới tranh lệ n h tiểu tiểu ngốc lư đừng vội liều lĩnh trong nội tâm giận dữ tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hô to không chung một kích tạo hóa thần lôi rơi xuống đã thấy như địa vị đỉnh kim quan nổ cũng không làm bị thương hắn ta trượng lục kim thân dùng tu tới đại viên mãn bất phá kim thân căn bản là không đả thương được ta nhìn xem h o a hoa kêu to tôn tiểu thánh như lai sắc mặt tự ngạo nói thân là đã từng tiệt giáo đệ tử bắt cựu huyền công tự nhiên gặp rồi cũng hiểu biết sự lợi hại của nó có thể tôn phong hai người cảnh giới tưởng muốn phá trượng lục kim thân của hắn sẽ không có dễ dàng như vậy không khỏi cao h ứ n g quá sớm nhìn thấy tràn đầy tự tin như lai tôn phong trong mắt khinh thường tuy rằng man lực tạm thời không cách nào tới chống đỡ nhưng tôn phong năng lượng không chỉ có riêng tại đây xem ta cầm ngươi như lai sắc mặt chầm xuống theo trong miệng lời nói rơi xuống chỉ thấy đưa ra bàn tay lớn lập tức kim quang lấp lóe uy lực càng tăng lên lập trên không trung tôn phong cũng không di chuyển hai mắt có chút một chuyến lập tức trong mắt huyết hồng một mảnh tại mọi người chung quanh kinh hai trong ánh mắt chỉ thấy tôn phong hai mắt ngập trời huyết lãng cuốn ra uy thế rung trời như huyết sắc thương h u n g hướng phía giỏ tới như lai bàn tay lớn bay tới huyết hải chi thủy nhìn không chung c u ồ n c u ộ n mà đến huyết lãng quan thế âm trong mắt kinh hãi biển máu này chi uy hắn có từng tự mình cảm thụ rõ ràng là triệu hoán mà ra có thể tuyệt không yếu hơn chân chính lũ minh huyết hải lúc trước bọn hắn bị vây ở trong biển máu này nếu không phải vân trung tử mang tới pháp bảo đem tôn phong lấy đi Căn bản là không là tây r ra, trong trắng ố cuốn n nước, nước ngập mà ra, lập tức cuốn quá như lai với đến bàn tay lớn. Lập ở phía dưới đường tăng người, biển biên tận Như nhiên thoát bọt tức tay mặt chút A-di-đà-phật. bất một t phía khí, bạch. phàm, chỉ pháp h máu quá đám giác máu được. đỏ đều dưới cảm sắc sắc có cỗ Màu mà là quả với lập Lập lai lai vô vô ở n dâng lên biển máu đúng không â là bị kêu bốc hơi máu kêu ít. t phương giáo tự nói phổ độ chúng sinh vốn là có tinh lọc chi dụng cũng không bằng thập nhị kim tiên giống như e ngại ư u minh huyết hải a tu la nhất tộc đản sinh tại trong biển máu đều có thể bị bọn hắn độ hóa uy lực tự nhiên bất phàm tôn phong gọi ra huyết hải tự nhiên không làm muốn bằng vào biển máu này đem như lai c h â n áp nhìn phía xa tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra tiểu ra hỏa ngươi đi ra ngoài trước đừng để cho cái kia từ hàng chạy trong biển máu tôn tiểu thánh tuy rằng không sợ nhưng nhất định sẽ đã bị ảnh hưởng to lớn còn không bằng để cho hắn nhìn xem quan thế âm được bánh ngươi cẩn thận tôn tiểu thánh một quét sạch sẽ ở bên trong nhẹ gật đầu vừa rồi đã hôn tự giao phối tay tưởng muốn trong thời gian ngắn bắt lại như lai man lực đã không thể làm rồi a tu la nhất tộc đều có thể tỉnh hóa ngươi kêu gọi này ra huyết hải thật sự là một chê cười như đến xem bốn phía hoàn toàn bao phủ huyết lãng hơi khinh thường nói hắn đến bất động cái này quanh thân phật quang đều có thể kháng cự được huyết hải một đạo chỉ một phật âm truyền đi huyết hải bên trong từng cái hoan hồn đúng là theo gió mà thay đổi biến mất trong tràng h ừ có đôi khi tôn phong không thể không đội phục tây phương giáo thủ đoạn đối phó những thứ này âm tính sinh vật quả thật có rất lớn ưu thế có thể tôn phong nếu như gọi ra huyết hải dựa vào tự nhiên không phải là những thứ này chỉ thấy kêu bay cuộn trong sóng biển sáu bóng người chậm rãi hiển hiện mang theo ngất trời huyết sát chi khí lập ở trong biển máu giống như nơi xa chiến thần đứng xứng xứng bệ nghệ bốn phương phong thần chi kiếp tôn phong trở về địa cầu thời điểm cũng không có mang đi bọn hắn mà là đưa bọn chúng một mực đắm chìm ở trong biển máu hôm nay trải qua ít năm như vậy rèn luyện không chỉ có một thực lực mỗi người bước vào đại la đình phong cả người thân thể càng là vô cùng kinh khủng tựa hồ có chút không giống nhau đi vào tây du về sau tôn phong cũng là lần thứ nhất triệu hoán bội ân lục đạo giờ phút này nhìn dáng vẻ của bọn hắn trong lòng cũng là có chút khiếp sợ hắn mịt mờ cảm giác kể cả cùng kỳ ở bên trong bội ân lục đạo tựa hồ đã có khó hiểu biến hóa bội ân lục đạo trải qua phong thần như lai quan âm tự nhiên sẽ hiểu bội ân lục đạo giờ phút này nhìn thấy kia khí thế hung ác bức người sáu bóng người trong mắt cũng là không tự chủ c o rụt lại giống lục đạo rít gào trầm trầm thanh âm trong biển máu sáu bóng người như mũi tên rời cung bắn ra ngồi ngay ngắn không trung như lai tay phải chụp được không trung huyết lãng phá vỡ một trưởng kích tại địa ngục đạo kỳ lân trên người ẩm tiếng vang to lớn ra ngoài dự liệu của mọi người địa ngục đạo đúng là chặn như lai một kích cái này cái này chính là tôn phong đều có chút chấn kinh rồi khi trước công kích bọn hắn cũng liền cùng như lai lực lượng ngang nhau hôm nay này bội ân lục đạo một chòng liền có thể kháng cự được như lai một kích làm thật sự có điểm làm cho người ta sợ hãi mạnh mẽ lực đạo đem bao phủ địa ngục đạo trên người tinh lực đánh sơ sát lộ ra chính giữa khuôn mặt nhìn thấy địa ngục đạo r u n g mạo tôn phong hai mắt co rụt lại lập tức trong mắt tuân ra một đoàn sạch bóng hắn nhìn thấy hai khối sâu đậm r ă n g nanh từ địa ngục đạo trong miệng thoát ra lúc trước này sáu cỗ thi thể một mực bị hắn đắm chìm trong huyết hải chỗ sâu nhất căn bản cũng không có cố ý đi liên hệ hôm nay lại đã xảy ra bực này biến hóa cương thi bội ân lục đạo sáu cổ thi hải đúng là hóa thành cương thi c h i khu c h ư một nghìn một trăm hai mươi tám như lai chân thân nghe đồn thế gian có tứ đại cương thi theo thứ tự là doanh câu hậu khanh quái vật gây hạn hán tướng thần mà bọn họ đều là do tê biến hóa mà tới tôn phong đã từng từng đánh chết một con tê càng là luyện hóa nó thành luyện nó la hóa bội ân lục đạo đều n g là hồng hoang thời kỳ kinh khủng hung thú thân thể vốn là cường hãn hôm nay lại biến thành cương thi chi khu phòng ngự tuyệt đối càng thêm biến thái không ở trong tam giới không ở trong ngũ hành không trung như lai cũng bị tình cảnh trước mắt kinh sợ hắn tuy rằng cũng chưa từng thấy tận mắt tôn phong bội ân lục đạo có thể ít nhất không phải là tình cảnh trước mặt lập trên không trung từ hàng tự nhiên càng là kinh hãi hắn thế nhưng là không chỉ một lần cùng bội ân lục đạo giao thủ nhưng bây giờ cảm giác này sáu người trở nên vô cùng khủng bố cương thi dùng máu mà sống hôm nay chìm lơ lửng ở tràn ngập âm sát chi khí trong biển máu uy lực càng mạnh hơn nữa giống tại phía dưới mọi người kinh hãi trong ánh mắt chỉ nghe đỉnh đầu trong biển máu mấy đạo tiếng gầm truyền đến tiếp theo toàn bộ huyết hải quần quận hung sát chi khí quyển hạ tới lập ở phía dưới c h â n nguyên tử liền vội vàng hai tay chém ra một đạo nhàn nhạt khí kình đem ngũ trang quan bao phủ đường tăng mấy người đã hoàn toàn sợ ngây người không nghĩ tới tôn phong đám người cường hãn như vậy bọn hắn hiện tại đã nhìn không tới trong biển máu tình cảnh nhưng lại nhìn thấy tôn tiểu thánh chạy vội ra ý ở ngoài lời tại bọn họ xem ra toàn bộ trong biển máu cũng chỉ thừa tôn phong một người một người độc chiến như lai phật tổ nay tại bọn họ nghĩ đến căn bản là là chuyện không thể nào mà khi trong truyền tới không phải người gầm rú cũng làm bọn hắn vô cùng mệt hoặc chẳng lẽ người nọ thật sự có một trận chiến như lai thực lực này tôn phong quả nhiên là bất phám a lập ở phía dưới c h â n nguyên tử cũng bị không trung tình cảnh c h ấ n trụ mặc dù không cách nào phát giác được trong biển máu tình huống cụ thể nhưng mới rồi trong nháy mắt hắn vẫn cảm nhận được sáu cố đậm đà hung sát chi khí nhìn tôn phong bình thường bình thường căn bản là không có một điểm huyết khí tràn ngập không nghĩ tới tu luyện bực này công pháp song càng như thế nồng đậm v à n khí tu sĩ、si、rất dễ dàng biến thành hung t à thế hệ như lai hôm nay nhìn ngươi như thế nào cảm nhận được bội ân sáu đạo thân trên tản ra cường đại khí thế hung ác tôn phong trong nội tâm cuồng h ỉ tuy rằng bội ân lục đạo bị nồng đậm sát khí âm khí dây dưa nhưng hắn căn bản cũng không có đã bị một điểm ảnh hưởng yêu t à thế hệ tự nhiên tinh lọc như lai trong miệng một tiếng quát lớn song trưởng kim quang đại diệu một chút hướng phía bội ân lục đạo trộm tới hử tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử tính cả bội ân lục đạo cùng chung hướng phía như lai oanh tới hôm nay bội ân lục đạo thân thể không có chút nào kém hơn hắn tăng thêm ở trong biển máu như lai căn bản là đáp ứng không xuể chỉ bằng vào hai tay như thế nào ngăn trở tôn phong công kích thiên thủ như lai ngồi ngay ngắn chính giữa như lai như trước không nhúc đ í c h nhưng là trong miệng gầm lên một tiếng chỉ thấy như lai pháp trên khuôn mặt từng cái bàn tay khổng lồ dối ra hướng phía bốn phía tôn phong cùng bội ân lục đạo trộm tới hây a tôn phong trong miệng một tiếng bạo giống trong biển máu bội ân lục đạo cũng là hóa thành bản thể lập tức từng cái khổng lồ thần thú lập trên không trung không có có thần thông đọ s ứ c chỉ có thuần túy nhất dã man nhất va chạm lập ở phía dưới mọi người nhìn xem đỉnh đầu thỉnh thoảng hiện lộ ra thần thú một góc mỗi cái sắc mặt hoảng sợ so với vừa rồi trong biển máu truyền tới uy áp càng thêm kinh khủng như thế nào mạnh như vậy đứng ở như lai bên người từ hàng nhìn tình cảnh trước mặt khuôn mặt đã vô cùng ngưng trọng như lai thần thông d i ệ n hóa ra từng cái bàn tay lớn tất cả đều bị nát bấy tại chỗ cắt ra miệng vết thương manh liệt huyết hải ực mà vào tại từ hàng xem ra như lai đã thua chính thức thất bại bất quá là vấn đề thời gian như lai một cỗ pháp thân có thể cản ta lâu như thế coi như là bản lánh của ngươi nhìn xem kim thân thượng đã xuất hiện kẽ h hở tôn phong thanh âm cuồn cuộn truyền đi như lai sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng tự nhiên không bình tĩnh như vậy trước mắt tuy rằng chỉ là hắn một cỗ p h á p thân nhưng cũng có bản thể tầng năm tầng sáu thực lực không nghĩ tới bại vào tôn phong mấy nhân thủ phải biết rằng tại phong thần c h i ở bên trong hắn liền đã có chuẩn giáo chủ thực lực trải qua nhiều năm như vậy tu luyện đã sớm chém ra ba thi thể mà tôn phong bất quá một tên đại la cảnh giới tu sĩ về phần phía ngoài đường tăng mấy người đã s ắ c mặt bụi đất như lai đây chính là tây phương giáo rõ ràng hợp lý nhân vật hôm nay rõ ràng một cô pháp thân muốn hủy ngay trước mắt tôn phong xem ta cầm ngươi theo chính giữa một tiếng bạo giống chỉ thấy ngồi ngay ngắn như lai rốt cuộc chậm rãi đứng lên thân thể cao lớn so với tôn phong pháp tướng thiên địa còn to lớn hơn phía dưới mọi người chỉ thấy đỉnh đầu huyết hải cuồn cuộn một cái che kín kẽ hở cự đại thủ trưởng quét ngang mà qua hướng phía trong biển máu trộm tới nọ mạnh hết đà mà thôi bể cho ta trong biển máu tôn phong không sợ chút nào chỉ lên trời gầm lên giận dữ đúng là trực tiếp đụng tới ẩm nổ thật to thanh âm toàn bộ huyết hải nổ bể ra dưới đ ấ y mọi người tất cả đều thấy rõ chính giữa tình cảnh hai người quái vật khổng lồ chăm chú đụng vào nhau bên cạnh hai người huyết lãng tất cả đều bị cuốn bay m à bốn phía sáu cố hình dạng dữ tợn hung thú hướng phía đứng thẳng không chung như lai đánh tới dầm dầm, dầm. dã ầ m d man nhất va chạm sáu cố khổng lồ thân hình đem như lai kim thân bao phủ về phần chính giữa từ hàng đã sớm thấy tình thế không ổn nổ b ắ n ra hắn cũng không có đào tẩu mà là lập ở phía xa không trung mặt khiếp sợ nhìn phá vỡ huyết hải người trốn không thoát đâu nhìn xem trên người hiện lộ ra từng khét hẹp như lai hai mắt bình tĩnh nhìn xem tôn phong bể cho ta tôn phong mới không có thời gian nói nhảm với hắn vẹn vẹn như lai một cỗ pháp thân liền chiến đấu lâu như thế đã để cho hắn có chút tức giận theo tôn phong một tiếng quát lớn chỉ thấy như lai trên người khe hở rất nhanh hướng phía bốn phía lan tràn lập tức trải rộng toàn thân ẩm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh như lai kim thân nổ ra hóa thành một khối khối pháp lực mạnh vỡ sao làm sao có thể nhìn xem không trung nổ tung như lai p h á p thân đường tăng sợ ngây người đây chính là tây thiên như lai coi như là chỉ là một cỗ p h á p thân tất nhiên cũng là sự tồn tại vô địch hiện tại cứ như vậy bị người cho đánh bể Họ toàn. chư bát giới hung hăng nuốt một cô nước miếng trong lòng không khỏi may mắn chính mình không có mạo n g ộ i đi lên bên cạnh tôn ngộ không cũng là mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nhìn xem tôn phong tôn phong trên mặt cũng không có sắc thái vui mừng mà là hai mắt nghiêm túc nhìn qua xa xa thiên thế hắn cảm giác một luồng khí tức kinh khủng rất nhanh tới gần so với mới vừa rồi bị hắn nổ nát như lai pháp thân cường đại hơn nhiều mắt liếc không trung còn chưa rời đi từ hàng tôn phong đã có phần người đến là ai như lai chân thân đích thân tới rồi t ô nhưng p o n thân, hôm nay g hủy pháp hôm ta l u ư i không đến ư ợ c Quả chuyển nhiên vang Phật rội xa xa một đạo vang Phật âm đạo đ thiên tế t kim quang vạn rồi ư cường dưới, Trước Như ợ n phản toàn quang lòng lánh. không trung biển quang nhanh tiêu tán. 1129, tôn Phong chuẩn bị ở sau. Như đến g chiếu trời kim tại đại kia kim lại tiêu bầu máu, sau. Mà là bộ bị r ở trong tam giới tuyệt đối cường giả vì đối phó tôn phong hắn rõ ràng bước ra linh sơn hôn giá tới có lẽ là cảm giác được tôn phong tây du trong động tác cũng hoặc là cảm thấy tôn phong bất phàm đ ư ờ n g đ ư ờ n g tọa c h ấ n linh sơn giáo chủ rõ ràng tự mình m à tới này dưới có điểm không ổn phía dưới ngồi c h ấ n nguyên tử sắc mặt có chút lo lắng hôm nay tây phương giáo rầm rộ như lai quý vi linh sơn tri chủ bất kỳ người nào cũng không dám k i n h thường hơn nữa này các đại nhân vật nếu vừa ra tay tuyệt đối chính là đại nhân quả bái kiến tây thiên như lai phật tổ không trung có chút chật vật từ hàng c h ắ p tay thần sắc cung kính lập trên không trung đối với tôn phong mấy người đã không có một điểm quan tâm như lai đích thân đến mặc hắn tôn phong thực lực thao thiên đã trốn không thoát bị chấn áp m ệ n h vận phía dưới vốn là yếu tim đường tăng thay thế lập tức cũng là trở nên kích động không người b á i phục thần sắc vô cùng cung kính vừa rồi như lai pháp thân bị hủy chuyện tình thật sự là làm hắn khó có thể tiếp nhận hôm nay như lai tự mình đến nỗi nhất định một lần hành động bắt lại tôn phong bánh làm sao bây giờ tôn tiểu thánh trộm lấy kình thiên trụ sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tôn phong hắn tuy rằng bình thường tiêu ngạo ai ai ai cũng không để trong mắt nhưng trong lòng gương sáng vô cùng chỉ cần vừa rồi không chung cái kia uy thế kinh khủng này như lai thực lực tuyệt đối xa ở trên hắn trước không đ ổ i tôn phong nhữ mày lẳng lặng nhìn phía xa tôn phong các ngươi còn không mau trốn như lai chân thân thực lực khủng bố các ngươi theo tuyệt đối không phải là đối thủ đúng vào lúc này tôn nộ không thanh âm ở bên thai hai người vang lên nhìn thấy đáy hạ sắc mặt sốt ruột tôn nộ không tôn phong chẳng qua là khẽ lắc đầu thánh nhân không xuất ra hôm nay như lai tuyệt đối là tam giới đứng đầu nhất một đám cừng giả muốn chạy trốn nói dễ vậy sao theo ta quay về linh sơn có thể được cổ phật c h i thân vượt quá tôn phong dự kiến cấp tốc đã tìm đến như lai cũng không có trực tiếp xuất thủ mà là hai mắt nhàn nhạt nhìn xem tôn phong hừ ta cũng sẽ không như ngươi phản bội sư môn thần s ắ c đề phòng nhìn xem như lai tôn phong lanh kêu lên như thế vậy thì chết đi như lai không còn nói nữa như cũng là một t r ư ờ n g đẻ xuống bàn tay không biết đã là đón do tăng trưởng lập tức giả thiên tế nhật đem toàn bộ thiên tế bao phủ tây thiên như lai tại ta ngũ trang quan tri động thủ không khỏi có chút không khỏe tôn phong mấy người còn không đợi động thủ đ ỗ n g nhiên phía dưới một ống tay háo xoắn tới cùng không trung bàn tay trùng trùng điệp điệp đánh vào nhau kim quang nổ cái thiên su thế xuống như lai bàn tay đúng là bị dừng lại ở trong không trung tôn phong hai mắt co rụt lại tuy rằng cùng trấn nguyên tử so với hồng hoang không nghĩ tới lại có thể sẽ ở thời điểm này ra tay trấn nguyên tử tuy rằng xưng là đ ị a tiên tri tổ có thể khách quan tây phương linh sơn thế lực yếu không ít thời điểm này ra tay tuyệt đối là cùng tây thiên trở mặt trấn nguyên tử đạo hữu chớ không phải là muốn cùng ta tây thiên linh sơn kết xuống nhân quả như lai thu về bàn tay hai mắt bình tĩnh nhìn xem trấn nguyên tử hai con ngươi mở một cái trợn mắt ở giữa bên trong phật quốc hiện ra vô số cốt như lai phật tượng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g ta chỉ có thể ngăn cản hắn một lát các ngươi còn không mau đi nhìn thấy không trung vẫn như cũ đứng sừng sững tôn phong hai người chấn nguyên tử không tùy tâm trong sốt u ruột đa tạ đạo hữu ra tay bất quá ta nghĩ thử xem như lai thực lực nên tiếp xa xa chấn nguyên tử ánh mắt t ô n phong nhẹ nhàng nói ra vốn là trong nội tâm sốt u ruột chấn nguyên tử thần sắc khẽ giật mình mới chú ý tới tôn phong chỉ là vẻ mặt nghiêm túc cũng không thấy chút nào kinh hoàng tuy rằng tâm nghi tôn phong chuẩn bị ở sau có thể chấn nguyên tử như trước nhũ mày lập tức đối với không trung như lai bình tĩnh nói nói đạo hữu như hủy đến ta ngũ trang quan chỉ có thể đi đến mấy chiêu rồi nói xong trấn nguyên tử cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua là đứng yên lặng phía dưới nhưng trong lòng thì suy đoán tôn phong chuẩn bị ở sau trấn nguyên tử có thể trở thành tây du chín chín t á m mươi mốt khó trong một nạn có thể không phải là bởi vì tây thiên như lai đối với như lai cũng chẳng có bao nhiêu vẻ sợ hãi ừ không trung như lai thần sắc khẽ hơi t r ầ m xuống một cái có chút không hiểu nổi trấn nguyên tử ý định thật chẳng lẽ là lo lắng hủy hoại ngũ trang quan mấy cái tôn kép n g a i nhép lật tay có thể bắt lấy quét mắt c h ấ n nguyên tử như lai sâu kín nói ra như trước như lúc trước một trưởng c h ậ m dai thò ra hướng phía tôn phong hai người t r à o tới tây thiên như lai liền để cho ta nhìn xem ngươi có hạng gì năng lực nhìn thấy không trung chạy tới bàn tay lớn tôn phong trong mắt hưng phấn có thể cùng chuẩn thánh cao thủ giao thủ một chút có thể là hắn mơ tưởng đã cầu chuyện tình ừ quét gặp tôn phong động tác như lai、like、trong mắt khinh thường dưới đáy tôn ngộ không đã muốn sắp điên vốn tưởng rằng có cái kia c h ấ n nguyên tử ra tay ngăn cản tôn phong hai người có thể nhanh nhanh rời đi nào biết bọn hắn đúng là hướng phía như tới ra tay rồi ẩm chỉ là một kích tôn phong cảm giác một đạo kinh khủng lực đạo tấn công tới toàn bộ người nổ bắn ra mà quay về một chiêu đem tôn phong đánh lui chân thân cùng phát thân đúng là chênh lệch nhiều như thế b ánh thấy vậy tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh hãi không có một chút do dự chộp lấy kình thiên trụ liền chạy vội đi lên d i ê n như tình cảnh mới vừa rồi tôn tiểu thánh cũng bất quá là bị như lai một trưởng vô bay nếu không phải hai người đều là tu luyện bát cựu huyền công tuyệt đối một trưởng giết chết trên không trung hống hống hống bốn phía tụ tập bội ân lục đạo thấy thế cũng không có ngừng ngừng tất cả đều hướng phía như lai tấn công tới lục đạo cuồng ngạo thân ảnh ngồi ngay ngắn không trung như lai chu thân thủ ảnh liền vũ lập tức chỉ thấy sáu thân ảnh khổng lồ bay ra đập ầm ầm tại núi xa xa trên đồi lúc trước thực lực khủng bố ngập trời bội ân lục đạo hôm nay tại như lai chân thân trước mặt đúng là chẳng có tác dụng gì bất quá bởi vì bọn họ thân thể cường hãn quan hệ đến cũng không còn bị thương lập tức lại là chạy vội ra đến là có chút năng lượng có thể thu làm ta linh sơn hộ pháp nhìn xem không trung bội ân lục đạo như lai nhẹ nhàng vừa nói tựa hồ đã đem bội ân lục đạo coi là vật trong lòng bàn tay về phần bên trên tôn phong tôn tiểu thánh sớm đã không bị hắn để ở trong mắt hôm nay dùng không phải là phong thần thời đại thánh nhân không xuất r a hắn chính là đứng đầu nhất tồn tại không trung biến hóa tự nhiên bị dưới đ ấ y mọi người nhìn thấy đường tăng mấy người tự nhiên là trong nội tâm vui mừng tôn ngộ không nhưng lại gấp đến độ cùng k i ế n bỏ trên c h ả o nóng giống nhau trấn nguyên tử tuy rằng sắc mặt sốt ruột nhưng cũng không di chuyển hắn biết tôn phong không phải là kẻ lô mãng không có hậu thủ tuyệt đối sẽ không ở tại chỗ này h ắ c không khỏi quá tự tin nhìn lên trước mặt như lai tôn phong trong nội tâm cười lạnh như lai không nói gì đứng ở bên cạnh hắn từ hàng nhưng là trong mắt khinh thường như lai đích thân đến chính là trời đế đều m u ố n đón chào một cái nho nhỏ tôn phong trong mắt của hắn coi như không chết sợ rằng cũng phải trấn áp tại linh sơn ngày đêm được phật âm tẩy lễ cuối cùng quy y ngã phật a di đả phật như lai một tiếng phật ngữ thò ra một cái đại thủ thẳng cháo tôn phong mà tới bộ i ân lục đạo bí mật sớm đã bị tam giới biết rõ chỉ muốn đem tôn phong bắt giữ có thể tự tăng ăn dã hử tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử thân hình không núp đ í c h chỉ thấy hai mắt chừng không chung hai cơn lốc xoáy xoay tròn hiện ra phun trào huyết hải cuốn ngược mà ra nho nhỏ huyết hải còn dám lấy r a bêu xấu như lai、like、nhúng mày có chút không biết rõ tôn phong ý tưởng lúc trước gọi ra biển máu đều bị hắn kim quan g hóa đi hôm nay lại gọi ra bất quá là dẫm lên vết xe đổ chương một nghìn một trăm ba mươi minh hà lão tổ hử tôn phong chẳng qua là trùng trùng điệp điệp khẽ hử hai mắt lạnh như băng nhìn xem như lai nhìn ta hôm nay trấn áp ngươi thoáng nhìn tôn phong hai mắt như lai cũng có chút không biết rõ tôn phong muốn làm gì bất quá trong mắt của hắn tại trước mặt tuyệt đối thực lực hết thể âm mưu quỷ kế đều muốn tỏ ra tái nhợt vô lực một lần hành động đem hai người trước mắt bắt lại vậy thì cái gì sự tình cũng không có tôn phong không hề động như trước l ặ n g lặng nhìn xem không c h u n g như l à như lai một dạng phía dưới mọi người đồng dạng không biết rõ tôn phong muốn làm gì bọn hắn hiện tại đã bỏ lỡ cao nhất thời gian chạy trốn lưu lại tuyệt đối tránh khỏi bị chấn áp m ệ n h vận như lai bàn tay đã phá vỡ huyết hải liền muốn làm đầu đem tôn phong hai người nhiếp ở trong lòng bàn tay ẩm đ ỗ n g nhiên đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt chỉ thấy trong biển máu kia một bộ bóng người màu đỏ ngòm chạy đi huyết sát ngập trời t r u n g t r u n g điệp điệp đánh vào như lai trộm tới trên bàn tay như lai không trung d ỗ i ở dưới kim sắc thủ trưởng trực tiếp bị v a n h lùi lại theo thân ảnh kia chạy đi bên trong huyết hải càng là trào ra vắt ngang toàn bộ trời xanh minh hà ngươi chớ không phải là muốn cùng ta tây phương giáo kết đại nhân quả ngồi ngay ngắn không trung như lai nhìn qua bóng người xuất hiện trong mắt hiện lên một chút giận dữ hắn không nghĩ tới bởi vì tôn phong lại có thể sẽ dẫn xuất như vậy một tôn cường giả minh hà danh tiếng ở trong hồng hoang chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả hơn nữa còn là tồn tại đến nay khai thiên sinh linh người tây phương giáo vượt sông bằng sức mạnh a tu la nhất tộc ta sớm đã kết xuống đại nhân quả nghe thấy này một lời minh hà sắc mặt giận dữ hắn sáng tạo a tu la nhất tộc nhưng này tây phương giáo chính là đối nghịch với hắn không chỉ có vượt sông bằng sức mạnh a tu la nhất tộc càng làm cho địa tạng vương c h ấ n thủ địa ngục không biết bao nhiêu a tu la nhất tộc bị đ ổ đi hôm nay liền cùng ngươi đi một lần như lai trong lòng cũng là nổi giận vốn cho là liền muốn đem tôn phong bắt lại không nghĩ tới chui ra như vậy nhất tôn đại thần huyết hải bất khô minh hà bất tử gia hỏa này tuyệt đối là tam giới khó giết nhất người chết dĩ nhiên là người này nhìn xem xuất hiện trên không trung thân ảnh c h ấ n nguyên tử sắc mặt ngưng trọng nói thật hắn đối với minh hà cũng không có hảo cảm gì hồng hoang thời kỳ bạn tốt của hắn hồng vân bị côn bằng đánh lén v ỡ n lạc linh hồn muốn đi lục đạo luân hồi truyền thế cũng bị gia hỏa này đánh lén cũng may hồng vân mạng lớn đã rơi vào trong luân hồi. vào luân mọi người còn lại nhưng là một cái trong mắt mê hoặc chính là biết được rất nhiều thiên bồng nguyên x o á i cũng là cao mày sớm đã đâm chìm ở trong biển máu minh hà đã không có bao nhiêu người biết được sự hiện hữu của hắn có thể thấy hắn có thể cùng như lai chống đỡ tất nhiên lai lịch phi phạm bọn hắn không nghĩ tới cái này là tôn phong chuẩn bị ở sau không trung huyết lãng thao thiên bên trong màu vàng phật ấ n thoáng hiện càng là đi đôi với phật trưởng chạy đi có thể rõ ràng hai người tương xứng vốn là không chúng tôn phong mấy người đã sớm thân hình liền lùi lại bánh chúng ta cùng một chỗ đem này con lửa chọc đánh chết đi nhìn xem chính giữa như lai tôn tiểu thánh tức giận nói ra muốn giết như lai nào có đơn giản như vậy coi như là tăng thêm minh hà cũng không được tôn phong khẽ to mày trong đầu không biết đang suy nghĩ gì tôn tiểu thánh đĩu môi hai mắt nhưng là hướng phía nơi xa từ hàng đạo nhân nhìn lại đánh không thắng như lai thu thập người này còn là một bữa ăn sáng trước đường vọng n g đ ộ hắn không chạy thoát được đâu tôn phong ngăn t r ở tôn tiểu thánh hai mắt bình tĩnh nhìn xem không chung chiến đấu chuẩn thánh khách quan đối với bọn hắn thực lực hôm nay mà nói nhìn xem cũng có thể có không ít thu hoạch tôn tiểu thánh ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện bội ân lục đạo đã không thấy t â m hơi không khỏi khẽ gật đầu minh hà chỉ dựa vào một đạo huyết t h ầ n tử liền mưu toan ngăn ta lại cũng không tránh khỏi quá để ý mình rồi nhìn thấy trong biển m á u phiên trào thân ảnh như lai trong miệng quắt lớn hai người có thể nói là lao đối thủ âm thầm càng là khách quan không biết bao nhiêu lần tự nhiên rõ ràng tự thân chi tiết hắn chẳng qua là thật không ngờ minh hà sẽ xuất hiện vào lúc này thật sao trong biển máu căn bản là thấy không rõ gương mặt minh hà trong miệng một tiếng gầm nhẹ chỉ thấy bốn phía trong biển máu từng bóng người ngưng tụ thành hắn là do huyết hải thai ngén mà ra hắn vừa là huyết hải huyết hải chính là hắn huyết hải trỗi chạy chi địa c u n g thân hình hắn lướt qua chỗ h á n luyện hóa có bốn ước tám nghìn vạn huyết thần tử phân thân căn bản cũng không quan tâm một hai cỗ hủy hoại nhìn xem huyết hải bên trong từng cái đứng lên thân ảnh như lai sắc mặt ngưng trọng minh hà vốn là thánh nhân chi hạ một trong cường giả nhất tăng thêm cái kia đặc tính bất tử càng là khó dây d ư a nhân vật mắt nhìn hạ tình cảnh này minh hà là bảo vệ tôn phong không thể nghi ngờ hôm nay tưởng muốn bắt tôn phong hai người chỉ sợ khó càng thêm khó cuối cùng xa xa còn có một thực lực không hề yếu bọn họ trấn nguyên tử nếu trấn nguyên tử cũng ra tay chỉ bằng vào hắn lực hắn bằng lượng vào ẩm đang tại từ hàng trong nội tâm khiếp sợ thời khắc đ ỗ n g nhiên bốn phía kinh khủng khí kình tấn công tới quét gặp kia từng cái thân ảnh khổng lồ lập tức sắc mặt trở nên khó coi bội ân lục đạo vậy mà lựa chọn thời điểm này đánh l ê n hắn trong nội tâm kinh hoàng hắn đang muốn không trung bỏ chạy nào biết đỉnh đầu cũng một đạo nhân ảnh lướt xuống đúng là cầm trong tay kình thiên trụ tôn tiểu thánh tôn phong hai người đã sơm chú ý từ hàng mới vừa thấy hắn có chút thất thần hai người không chút do dự liền trực tiếp xuất thủ đáng chết nơi xa như lai bị minh hà ngăn chặn bây giờ chỉ có thể dựa vào chính hắn thiên thủ quan âm từ hàng trong miệng quát lớn chỉ thấy một cái pháp tướng to lớn sau lưng hiện ra không chung từng đạo phật quang phổ chiếu hắn cũng không có phản kháng mà là dùng tốc độ nhanh hơn hướng về một phương hướng phá vòng vây mà đi lưu lại sắp đối mặt mấy người công kích chỉ có phá ra vòng vây mới có một tí hy vọng sinh tồn muốn đi đã muộn ẩn ở, ở một bên tôn phong tự nhiên hiểu rõ từ hàng ý tưởng thân hình nhảy lên thứ tu la đạo sau lưng chạy đi đáng giận bất quá tùy cơ hội lựa chọn phương hướng không nghĩ tới sẽ đụng vào tôn phong việc đã đến nước này ngoại trừ ngang ngược lao ra đã không có biện pháp khác tôn phong tay phải một t r ư ờ n g chín cái hắc ngọc xiềng xích chạy đi thân hình theo sát phía sau từ hàng cũng không b ồ i d ố i chẳng qua là sắc mặt vô cùng ngưng trọng ẩm ngay tại cùng không trung xiềng xích tương giao thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo đạo pháp thân từ trên thân chạy đi hướng bốn phương tám hướng nhảy lên đi ồ nhìn kia từng cái thân ảnh tôn phong trong mắt cả kinh rõ ràng nhìn không ra hư thật thân là đã từng là một trong thập nhị kim tiên quả nhiên không phải là hạng đơn giản tôn phong không chút do dự bàn tay lớn mạnh mẽ khe múa hướng phía cái kia phần đông thân ảnh v ỗ tới kia từng cái từ hàng căn bản cũng không có dừng lại như trước rất nhanh hướng phía bốn phía chạy thục mạng rầm rầm rầm một cái thân ảnh nổ có thể cũng không có từ hàng chân thân n h u n g mày một cái tôn phong hai mắt một chuyến chỉ thấy chính giữa huyết quang phẫn dũng một đạo bóng người màu đỏ ngòm nổ bắn ra đánh thẳng chính giữa một thân ảnh p h ậ t tổ cứu ta rất nhiều phân thân trong biến ảo từ hàng nhìn thấy một đạo kia huyết thần tử lập tức hoảng sợ gào thét chương một nghìn một trăm ba mươi mốt vụ trộm đào tẩu minh hà nơi xa như đến tự nhiên cũng nhìn thấy từ hàng tình cảnh lập tức sắc mặt giận dữ minh hà sớm liền hiểu cả hai tương chiến kết cục đều là chuẩn thánh cường giả muốn giết chết đối phương đồng dạng phải bỏ ra giá thế thảm coi như là hắn có được phần đông huyết thần tử cũng sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm từ đầu đến cuối hắn cũng không tính đem như lai như thế nào nhưng hôm nay có cơ hội bỏ từ hàng hắn đương nhiên sẽ không có đinh điểm do dự vốn là kinh hoàng từ hàng ở đâu thoát khỏi minh hà một đạo phân thân truy kích huyết thần tử một trưởng ấn tại từ hàng trên người cái kia từ hàng hiển nhiên trượng lục kim thân cũng tu luyện không sai rõ ràng không có bị đánh chết chỉ là một miệng màu vàng máu tươi phun ra huyết thần tử chính nếu đuổi theo mau nào biết không chung một đạo phật ấn bay xuống ngăn trở hắn như lai rút sạch chống đỡ huyết thần tử cũng không nên quên chúng quanh còn có tôn phong mấy người một kích thần lôi n ô lên cao nổ dưới vững vàng rơi vào từ hàng đỉnh đầu vốn là phun một ngụm máu tươi từ hàng lập tức sắc mặt tái nhợt thân hình ném đi chính hắn còn không đợi có mặt khác phản ứng chỉ thấy không c h u n g ném đi màu vàng kim đất bùn xoắn tới cựu thiên tức ngưỡng đừng nói hôm nay bị thương thật nặng chính là toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không dám đón đỡ xa xa như lai đã hoàn toàn bị minh hà ngăn chặn căn bản là bất kể thời gian tới cứu hắn tôn phong ta sẽ không bỏ qua cho ngươi chỉ thấy sợ hãi từ hàng trong thân thể một vện kim quang bay nhanh mà ra một chút rơi ở phía xa như lai bàn tay đúng là buông tha thân thể ẩm gặp từ hàng rõ ràng như vậy quyết đoán giận dữ tôn tiểu thánh một c ô n đánh dưới đem từ hàng thân thể cắn nát tại chỗ tọa lạc tại như lai trên người từ hàng nguyên thần nhìn phía xa tình cảnh sắc mặt âm trầm đáng sợ thân thể bị hủy chỉ sợ cần trên một trăm mấy chục năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc đầu nhưng hôm nay lại là lượng kiếp bên trong cái này để cho hắn phẫn nộ phi thường đáng tiếc nhìn nơi xa tình cảnh tôn phong trong mắt thất vọng bây giờ muốn tại đánh chết từ hàng đã là chuyện không thể nào bất quá có thể đưa hắn trọng thương cũng không tính là công phu vô ích nơi xa như lai nhìn chằm chằm tôn phong cùng minh hà cứng rắn va chạm một trường thân hình chậm rãi thối lui tiếp tục đánh xuống đã không có gì kết quả hơn nữa từ hàng thân thể bị hủy thời gian trì hoãn càng dài khôi phục cần thời gian khẳng định thêm nữa nhìn xem thối lui như lai、like, t ô n phong sắc mặt ngưng trọng mặc dù cũng không thế nào cùng như lai、like、chân thân giao thủ có thể tôn phong cảm giác được như lai、like、tuyệt đối là chuẩn thánh trong đứng đầu nhất một đám thối lui như lai、like, trong lòng càng là mê hoặc tây du bất quá là một lần nho nhỏ kiếp nạn căn bản là không tính là lựa kiếp có thể theo tôn phong hai người xuất hiện hắn đã cảm thấy một tia không ổn rõ ràng là đường tăng bốn thầy trò khảo nghiệm hôm nay cho nên ngay cả từ hàng đều h ủ thân thể hôm nay nếu không phải hắn tự mình đi đến từ hàng tuyệt đối phải vẫn lạc tại trong tràng h ừ nhìn thấy xa xa biến mất không thấy gì nữa như lai tôn tiểu thánh trong mắt tức giận tốt như vậy một cái cơ hội c ư nhiên bị chạy tu luyện cho giỏi bằng không thì lần sau lại phải để cho hắn trốn thoát liếc mắt tức giận tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ giọng nói ra lần này nếu không phải minh hà xuất hiện bọn hắn chỉ có chạy chối chết phần hơn nữa tựa hồ còn giống như không có địa phương trốn đã biết tôn tiểu thánh gật gật đầu trong mắt cũng là một vẻ kiên định lần này coi như là s u ấ t hết mọi thủ đoạn không nghĩ tới chẳng qua là hủy từ hàng thân thể này với tôn tiểu thánh bọn hắn mà nói hoàn toàn chính là không dám tưởng tượng sự tình không chung trong lòng tôn tiểu thánh tức giận phía dưới đường tăng có thể đã sợ ngây người thực lực cường đại như lai p h ậ t tổ rõ ràng thua chạy chất vật trốn thậm chí ngay cả bọn hắn cũng không k ị c quản g hơn nữa bọn hắn còn nghe được quan thế âm tiếng thét trói thai rất rõ ràng là bị tổn thất nặng như lai、like、quan âm tự mình cuối cùng ngược lại chạy chối chết cái này để cho bọn hắn có chút hoài nghi có phải là đang nằm mơ hay không sư phụ chúng ta có phải hay không đi trước ca đứng ở bên cạnh chư b á t giới nhìn không chung tình cảnh hướng phía đường tăng nhẹ giọng nói ra tuy rằng bọn hắn tạm thời còn không có gia nhập tây phương giáo có thể cùng tây phương giáo quan hệ tuyệt đối sâu đây nếu là tôn phong hai người giận chó đánh mèo xuống hoàn toàn sẽ không có sức phản kháng sư phụ nhị sư huynh nói có lý trong a hay vẫn là nhanh chóng vẫn là ờ i đi thì tốt tịnh chút hơn. ngộ cũng Xa có l l ắ nhìn không chung cái kia ngập trời huyết hải, rõ ràng cũng không huyết hải, phải kia cái trời rõ lúc à lành. một Trong người hiền、lành. Đi đi đi. l khiếp sợ tình hồn lại đường tăng trong lòng cũng là kinh sợ hắn cũng đã nhìn ra tôn phong hai người cũng không phải là trên đường gặp phải tiểu yêu quái l i ê n như lai phật tổ cũng dám đánh bên trên mấy tên học trò khẳng định không phải là đối thủ hơn nữa thực lực mạnh nhất tôn nộ g không còn theo chân bọn họ có mạc danh quan hệ lưu lại thật sự là quá nguy hiểm nói một tiếng đường tăng liền tôn ngộ không cũng không có la cầm theo áo cả xa rất nhanh chạy ra ngoài cửa đi hầu ca chúng ta đi nhanh đi rơi vào cuối cùng chư bắt giới nhưng là nhẹ nhàng lôi kéo tôn ngộ không không chung hai cái kinh khủng như vậy ra hỏa trước mặt tưởng muốn lén lút đào tẩu căn bản cũng không có khả năng tại chư bắt giới xem ra có tôn ngộ không ở đây mới có thể càng thêm an toàn ừ tựa hồ mới từ trong cơn chấn kinh tỉnh hồn lại tôn nộ g không quét mắt không trung tôn tiểu thánh k h ẽ gật đầu hắn cảm giác tại thực lực còn chưa lớn lên trước càng thêm không thể cùng tôn tiểu thánh nhận nhau thực lực hết thể đều là bởi vì vì thực lực quá yếu nguyên nhân phía dưới phản ứng của đường tăng sư đồ tôn phong tự nhiên để ở trong mắt bất quá cũng không ngăn cản thầy du giờ mới bắt đầu hiện tại còn cần bọn hắn chính là đang muốn đi gọi lại tôn nộ g không tôn tiểu thánh cũng bị tôn phong ngăn lại rời đi liền để cho bọn hắn rời đi được rồi đa tạ đạo hữu tương trợ bằng không thì hôm nay e rằng có đại họa thân hình nhảy một cái tôn phong sắc mặt cảm kích nhìn minh hà hắn cùng với minh hà cũng liền có hạn mấy lần cùng xuất hiện hôm nay bởi vì hắn ra tay đối phó như lai tuy rằng hai người vốn là có khe hở đạo hữu không cần như thế người ta có duyên hơn nữa tây phương giáo cùng ta huyết hải vốn là có đại nhân quả sớm muộn phải chấm dứt minh hà phất phất tay không thèm để ý chút nào nói ra như thế hay là muốn cảm kích tôn phong chắp tay mặc kệ minh hà là ở vào nguyên nhân gì ít nhất đã trợ giúp hắn nơi đây e rằng có người không thích ta liền rời đi c h ư a rồi quét mắt phía dưới c h ấ n nguyên tử minh hà nhẹ giọng nói ra tôn phong thần sắc khẽ giật mình lập tức nghị thông suốt trong đó mấu chốt đành phải một tiếng đắp nhẹ đạo hưu quả nhiên là hảo thủ đoạn a nhìn xuống tôn phong c h ấ n nguyên tử trong miệng cao giọng kêu lên minh hà lão tổ dùng sát nhập đạo muốn giết hết thiên hạ thương sinh có thể so với hắn chi nhân căn bản cũng không có minh hà có thể chủ động vì tôn phong ra tay xác thực để cho hắn vô cùng khiếp sợ lúc trước cùng minh hà tình bạn cố chi coi như là quen biết một cuộc tôn phong nhẹ nhàng cười cười cũng không có nhiều lời trấn nguyên tử thức thời không hỏi nữa hơn nữa hơi lo lắng nói đạo hưu đã triệt để đắc tội tây phương giáo chỉ sợ tình cảnh không ổn à không sao cả lượng kiếp gia thân vốn là nguy hiểm sợ chi thì có lợi ích gì tôn phong thần sắc bình tĩnh trong một Tây thì thủ. Trước ra. Giáo, miệng nhẹ giọng nói、ra. Cũng không phải một mình hắn độc chiến、Tây、Phương giáo, như、like、này nhóm cường Lĩnh giả phải lai địch có độc Đà Bầy Yêu. Sư sẽ ồ lao tam rõ ràng đi nha bay xuống dưới tôn tiểu thánh nhìn rời đi đường tăng mấy trong mắt người cả kinh tôn tiểu thánh y trong lời nói tôn phong ở đâu không biết được nhất định là muốn tìm đường tăng mấy người phiền thoái thôi để cho bọn hắn rời đi được rồi tôn phong vẫy vây tay trong miệng tùy ý nói ra bọn hắn vẫn không thể di chuyển bằng không thì tây phương giáo khẳng định phải điên rồi tôn tiểu thánh đĩu n ô i tuy rằng trong lòng có điểm không vui thế nhưng không có phản bác tôn phong không để ý tới hắn mà là nhìn phía bên cạnh trấn nguyên tử vừa rồi tỉ mỉ quan sát hắn phát hiện trấn nguyên tử trên người có điểm biến hóa đạo hữu đã đã nhìn ra nên tiếp tôn phong ánh mắt trấn nguyên tử nhẹ nhàng nói ra là tôn phong liên lụy đạo hữu tôn phong khẽ than một tiếng trong miệng nói nhỏ hắn ở đây trấn nguyên tử trên người cảm giác được một tia lựa kiếp hôm nay hắn đã là đại la kim tiên đình phong tự nhiên có thể nhìn ra một chút vừa rồi mặc dù nói trấn nguyên tử không cùng như lai、like、đánh nhau có thể dù sao vẫn là kết nhân quả cùng đạo h ư u không quan hệ chẳng qua là này tây du trở nên không giống với mà thôi trấn nguyên tử t h ầ n sắc bình tĩnh trên nét mặt mang theo một tia mê hoặc lúc trước nhận lời người nào đó trở thành chín n h ì n tám mươi mốt khó một t r ò n g cũng đã bước vào này tây du bên trong ừ tôn phong thần sắc khẽ giật mình trong mắt s ẹ t qua vẻ kinh ngạc bất quá hắn cũng không nói lời nào tây du biến hóa cũng là do hắn mà ra cuối cùng hay là bởi vì quan hệ của bọn hắn cùng trấn nguyên tử tán gẫu một hồi tôn phong hai người liền cáo tử bánh chúng ta bây giờ đi nơi nào nhìn trước mắt không phải là quay về hoa quả sơn con đường tôn tiểu thánh trong miệng kỳ quái hỏi đi sư đà lĩnh tôn phong quét mắt xa xa thiên tế trong miệng nhẹ giọng nói ra nếu như cũng đã xuất thủ vậy cũng không ở che giấu sư đà lĩnh đó là địa phương nào tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng nói t h ầ m kỳ quái hỏi hắn cảm giác lúc trước hắn ở đây hoa quả sơn thời gian tôn phong chịu làm theo yêu cầu chuyện thú vị gì đã đến ngươi đã biết rõ tôn phong nhẹ nhàng cười cười trong mắt hiện ra ánh sáng hoa quả sơn vị trí thật sự là quá đặc thù rồi chỗ đó tạm thời không thích hợp với tư cách đỉnh núi không một lát nữa thời gian chỉ thấy xa xa yêu khí ngút trời g i a thiên tế nhật bao phủ mấy trăm dặm khoảng cách hoa、wow. nơi này có cực kỳ cường đại gia hỏa tôn tiểu thánh nhìn nơi xa tình cảnh trên mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc hắn cảm giác được nơi xa trong dãy núi có được mấy tên cùng thực lực của hắn tương đối chi nhân cảm giác nơi xa khí tức tôn phong trong mắt cũng là kinh ngạc không biết viên hồng mấy người làm thế nào đại nhân tôn phong vừa mới tới gần chỉ thấy phía dưới nhảy v ọ t tới một đạo nhân ảnh đúng là viên hồng ồ、oh. tiểu vượng tử là ngươi nhìn thấy không trung chi nhân tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô lão đại viên hồng do dự một chút hay vẫn là nhẹ khẽ gọi một câu chật chật chật như vậy nhiều năm không gặp xem ra thực lực của ngươi tăng cường không y ta tôn tiểu thánh đi tới vỗ viên hồng bả vai trên mặt nhỏ rất đúng thỏa mãn tôn phong lắc đầu nhìn xem viên hồng hỏi nhỏ ta nói rõ chuyện của ngươi làm được thế nào hán cách trước khi đi có thể là để cho viên hồng mấy người đem đi về phía tây trên đường mấy cái đại yêu tất cả đều thu phục cũng không biết tình huống như thế nào mấy cái dẫn đầu dường như khó quấn thắng chi dễ dàng có thể bắt được liền không đơn giản đứng trên không trung viên hồng thần xác cứng đờ có chút ngượng ngùng nói hắn đối với thực lực bản thân tự nhiên là không phản đối cũng không ít tương đồng với hắn cảnh giới đánh không lại hoàn toàn có thể đào tẩu trước đi xuống xem một chút tôn phong tự nhiên rõ ràng những cái kia mỗi một cái đều là yêu vương trừ phi có tuyệt đối nghiền ép thực lực bằng không thì khẳng định không có dễ dàng như vậy hàn p h ụ vừa mới xuống dưới chỉ thấy kim si đại bằng đ i ể u bay lên hắn bị tôn phong an bài tọa chấn sư đà lĩnh cũng không có ra ngoài lại là một kẻ lợi hại nhìn thấy kim si đại bằng đ i ể u thời điểm tôn tiểu thánh trong mắt sáng ngời tôn phong thần niệm tỏ h ra phát hiện phía dưới rõ ràng còn có mấy cái khí tức cường đại cũng không phải thanh sư mấy người rơi xuống đất tôn phong phát hiện xa xa ba cái dáng người khôi ngô yêu quái đã đi tới nhìn trên đầu bọn họ độc giác tôn phong đã có phần đến bọn hắn thân phận xem ra viên hồng vẫn có chút thu hoạch tây du trong huyền anh động ba tê giắt tinh ích trần đại vương tích hàn đại vương tích nóng đại vương bởi vì là hoang dại yêu quái cuối cùng tất cả đều bị đánh chết thịt bị dùng ăn độc g i á c cũng bị chặt đi tôn phong nhìn lướt qua cùng một dạng với hùng bị quái cũng có đại la kim tiên sơ kỳ thực lực này ba yêu thực lực cũng coi như cũng được chẳng qua là vỏ quýt dày có móng tay nhọn cuối cùng bị ngọc đế phái bốn mộc cầm tinh bắt được ba vị huynh đệ nhanh tới bãi kiến tôn phong đại nhân gặp ba tê giác tinh đến gần viên hồng vội vàng nói tích hàn tích nóng ích trần ra mắt đại nhân bọn hắn sớm liền hiểu sư đà lĩnh có người khác k h ô n g chế hôm nay cuối cùng là gặp được tôn phong ừ vào nhà trò chuyện tôn phong khẽ gật đầu dẫm trận tại chỗ hướng phía xa s ử động phủ đi đến gặp thực lực cường hãn viên hồng cùng kim sĩ đại bằng điệu đều dùng tôn phong cầm đầu ba yêu cũng không dám có chút khinh thường bên cạnh tôn tiểu thánh có thể đã sợ ngây người hắn phát hiện nơi đây tựa hồ so với hoa quả sơn càng thêm vui tiến vào động phủ tôn phong cẩn thận khó hiểu sư đà lĩnh thực lực hôm nay có được yêu quái mười vằn nhiều có thể có được yêu vương thực lực cũng không chân mười vị số lượng như thế nào yêu vương chỉ có đại la cảnh giới mới có thể xưng là yêu vương vẫn là hơi ít tôn phong nhúng mày trong lòng cũng là có chút điểm bất đắc dĩ yêu vương thực lực ngoại trừ trước mặt mấy người cũng chỉ có thanh sư bạch tượng hùng b i quái trong thiên địa nổi danh yêu tộc cơ bản đều là tiệt giáo đồ nhưng tại phong thần trong đại bộ phận đều lên phong thần bảng còn lại cũng bị tây phương giáo cuốn đi mà hôm nay lại có ngọc đế quan sát tam giới thực lực cường đại yêu tộc có nhiều bị đánh chết cuối cùng tại thượng cổ thời kỳ thống ngự thiên đình thế nhưng là yêu tộc vì củng cố địa vị của chính mình tự nhiên không cho phép hạ giới b ở y yêu kết đảng giống như hiện nay tây du những cái kia thực lực cường đại hoang dại yêu tộc như trước chạy không khỏi bị đánh chết mệnh vận thanh sư bạch tượng bị hắn theo như an bài đi tìm tích nhật tiệt giáo môn đồ cũng không biết thu hoạch thế nào bên trên viên hồng mấy người không nói gì chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên đúng rồi hùng bi quái người kia chứ tôn phong nhớ rõ lúc trước ra hỏa này vì biểu hiện trung tâm cũng muốn đi thu phục yêu vương có thể lại không có tin tức tại tôn phong xem ra nay thật thà ra hỏa hẳn sẽ không thể nào đào tẩu hùng bi quái đi phương đông mà đi một mực chưa từng trở về viên hồng trầm tư một chút trong miệng nhẹ giọng thư nói ra kim sĩ đại bằng điểu ngươi vẫn là ở lại sư đà lĩnh mấy người các ngươi theo ta đi thời gian cấp bách tôn phong cũng không muốn chờ thừa dịp lúc này cũng sắp tây du trên đường yêu quái thu thập một lần nếu là không nguyện hàng phục toàn bộ không để lại vâng kim sĩ đại bằng điểu tự nhiên không quá mức ý nghĩa cái kêu ba tê giác tinh vốn là muốn gặp một lần tôn phong thủ đoạn cũng là mừng rỡ tiến đến tuy rằng suy đoán tôn phong thực lực được có thể cái đó có chính mình tận mắt nhìn thấy đến rõ ràng chương một n r ă m ba m ư ơ b á c h nhãn ma quân đại nhân cách nơi này mà không xa có một nồ công tinh rất đúng rất cao minh được xưng bách nhãn ma quân hai sần sinh ra thiên nhãn một chiêu thiên nhãn kim quang thần thông rậm rạp diễm diễm quả thật là vô cùng lợi hại bay trên không trung viên hồng đối với tôn phong trong miệng nhẹ giọng nói ra tuy rằng chỉ thu phục ba cái tê giắt tình có thể viên hồng đã sớm thống kê xong những cái kia lợi hại yêu vương hơn nữa không ít còn đã giao thủ nay bách nhãn ma quân hắn lúc trước cũng đánh đấu thắng chẳng qua là khó có thể bắt lại đi đi xuống xem một chút t ô n phong quét qua phía trước đã nhìn thấy một chỗ đạo quán cái kêu bách nhãn ma quân cũng là một hoang dại yêu quái lúc trước liền tôn nộ g không cũng không phải địch thủ đáng tiếc vỏ quýt g i à y có móng tay nhọn vẫn bị mão nhật tinh quan mẫu thân hắn cho lấy đi lợi hại như vậy ra đây thử trước một chút cùng ở một bên tôn tiểu thánh ngay vậy trong mắt sáng ngời trong miệng hưng p h â n nói ra được tôn tiểu thánh tuy rằng cảnh giới cùng viên hồng một dạng có thể ra hỏa này thắng ở pháp bảo phần đông bắt lại bách nhãn ma quân hẳn không là vấn đề ngươi này viên yêu lại tới nơi đây làm chi có hay không lại muốn nếm thử ta thần thông lợi hại mấy người mới vừa tới gần chỉ thấy phía dưới nói trong quán nhảy ra một tên đạo sĩ thần xác tức giận nhìn qua viên hồng bay trên không trung bách nhãn ma quân quét qua viên hồng bên người mọi người lập tức trong mắt cò rụt lại hắn cảm giác tôn phong mấy người nguyên một đám đều không đơn giản tiểu tiểu đạo nhân an ngươi vợ con thánh gia ra một vậy tôn tiểu thánh không có một chút do dự cầm trong tay kình thiên trụ hét lớn mà đi h ừ xem ta nghìn nhãn thần thông tuy rằng trong lòng có điểm đề phòng nhưng bách nhãn ma q u ầ n cũng không sợ một người cũng tốt mọi người cũng thế thần thông của hắn thế nhưng là quần thể công kích chỉ thấy không trung đạo nhân giật ra cổ áo v ố t hạ y phục quả gặp hai sườn từng cái ma nhãn mở ra、Heya. bách nhãn ma quân nô lên cao hét lớn một tiếng chỉ thấy trong mắt kim quang lòng lánh chiếu rọi toàn bộ thiên tế thật là có chút b u ồ n sự chính là đứng trên không trung tôn phong đều có chút thần hồn lắc lư nếu muốn ngã sấp xuống nay bách nhãn ma quân thần thông đúng là thần hồn công kích khó trách bất phàm như thế tôn phong trong cơ thể một tia sáng hiện lên một kiện bảo ý chăm chú bảo vệ thần hồn không bị ảnh hưởng bên trên viên hồng tiểu hắc h u y ể n còn có í c h trần tam huynh đệ đã liên tiếp lui về phía sau hh quả nhiên không lóa mắt vô cùng bách nhãn ma quân đối với thần thông của chính mình hết sức tự tin có thể đ ỗ n g nhiên một giọng nói đỉnh đầu vang lên không khỏi sắc mặt đại biến n g ừ n g đầu nhìn lại lại gặp vừa rồi đứa bé kia thân khỏa một khối màu vàng nhạt đất bùn c h ẳ n g không trung kim quang đáng giận bất quá chiếm pháp bảo s ắ c bén bách nhãn ma quân sắc mặt giận dữ trong tay đưa ra một kiếm liền chạy vội đi lên nếu như thần thông đối với đứa bé này vô dụng đành phải rút kiếm tiến lên thân là hoang d ạ yêu quái có thể không có gì pháp bảo lợi hại chỉ vẹn vẹn có kiếm trong tay đánh nhau tay đôi ở đâu là tôn tiểu thánh đối thủ không cần thiết một hồi thời gian t i ể u lấy rơi vào hạ p h ò n g bị tôn tiểu thánh dùng c ử u thiên tức n h ư ơ n g khỏa tới b à ánh ta bắt hắn đã đến tôn tiểu thánh dắt lấy tên kia vẻ mặt hưng phấn chạy tới viên hồng biết được thực lực của tôn tiểu thánh cũng không để bụng trong sân đích trần tam huynh đệ có thể đã sợ ngây người trong lòng càng là khiếp sợ tôn phong thực lực liền nhi tử đều như thế được này tôn phong thực lực chỉ sợ càng không đơn giản lượng kiếp đã lên ngươi độc tự lập tại chỗ này tất làm người bắt đi theo ta nhìn trước mắt bách nhãn ma quân tôn phong khẽ gật đầu thân là hoang dại yêu quái tại hôm nay thời đại này có thể tu luyện tới yêu vương cảnh giới tuyệt đối tính được là là thiên phú dị bẩm nay đã bị bắt không lời nào để nói quét mắt bên trên tôn tiểu thánh bách nhãn ma quân nhẹ nhàng túi lầu xuống yêu quái bằng thực lực nói chuyện mặc dù đối phương có mượn nhờ pháp bảo sắp bén có thể tự nhiên cũng coi như tại thực lực bên trong kẻ thức thời là tuấn kiệt không sai cùng đi theo đi tôn phong gật gật đầu ý bảo tôn tiểu thánh thả hắn cũng không lo lắng hắn đào tẩu đại nhân ta có mấy cái sư mội ở chỗ không xa bàn t i động hôm nay rời đi nhìn qua mang theo các nàng đứng ở tôn phong bên trên bách nhãn ma quân do dự một chút trong miệng nhẹ giọng nói ra ừ đợi lát nữa lúc trở lại mang d ù m các nàng là đủ tôn phong khẽ gật đầu tự nhiên sẽ hiểu là cái kia bảy con chi chu tinh hắn việc này là vì thu phục những cái kia yêu vương bực này tiểu yêu cơ bản đều tại các lộ yêu vương t h ô n g xoáy phía dưới sau đó để cho bọn hắn riêng phần mình triệu hồi là đủ hiện tại mang theo h ích trần tam huynh đệ cùng bách nhãn ma quân đi theo tự nhiên là vì dương sự thật lực gõ một cái bọn hắn tuy rằng nghi hoặc tôn phong ý trong lời nói có thể bách nhãn ma quân cũng không hỏi nữa cùng một chỗ bay tới phía trước không trung bay vút tôn phong đ ỗ n g nhiên mướm mày trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi hắn cảm giác mới có một khí tức quen thuộc đi đi xuống xem một chút t ừ đâu tới tiểu yêu dám xông vào ta kỳ lân sơn mấy người mới vừa rơi xuống đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng tiếng vang chỉ thấy một tên yêu vương điều khiển yêu phong chạy vội ra thân theo sau phần đông tiểu yêu có thể nhìn thấy không trung rơi mọi người phía dưới lập tức hai mắt cọ rụt lại như thế nào không gọi ta là một tiếng sư huynh nhìn lên trước mặt yêu vương thôn phong bình tĩnh nói ra trước mắt đây chính là quan thế âm tọa kỵ kim mao hống đã từng tiệt giáo kim quang tiên phong thần trong cùng thanh sư bạch tượng một dạng bị thu phục l u ô n làm vật để cưới không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy không ngại tiến đến ngồi một chút đi nhìn thấy dẫm trận tại chô gia tôn phong kim mao hống nói nhỏ thân là đã từng thánh nhân môn đồ tự nhiên không muốn làm người tọa kỵ có thể chiều hướng phát triển tiệt giáo danh nghĩa căn bản là bất lực thanh sư bạch tượng đã thoát ly tây phương giáo ngươi còn muốn cam làm vật để cưới tôn phong cũng không có đi vào bình tĩnh nhìn xem hắn linh nha sư huynh bọn hắn kim mao hống thần sắc ngẩn ngơ sắc mặt hơi khó coi nghĩ kỹ liền đi sư đà lĩnh tìm ta quét mắt đang thử người kim mao hống tôn phong nhẹ giọng nói ra lập tức tung người nhảy vọt liền hướng phía xa xa không trung nhảy lên đi hắn bây giờ là thời gian cấp bách có thể không có thời gian ở chỗ này hao tổn bách nhãn ma quân mấy người tuy rằng trong nội tâm mê hoặc nhưng lại cũng không hỏi nhiều chỉ có bên trên tôn tiểu thánh trong miệng nói nhỏ đề nghị tôn phong hảo hảo giáo huấn một chút người này nói như thế nào đều là thánh nhân muôn hạ vậy mà cho từ hàng người kia làm thu cưới ồ bánh nơi đó có con đại xà phi hành thuật trong tôn tiểu thánh chỉ một cái phía dưới không trung hoảng sợ nói tôn phong hướng phía phía dưới lướt qua lập tức đã mất đi hứng thú một cái hóa hình thất bại mãng quái người h ư a thích liền đi thu nó phục đi đây cũng là tây du trong đ à là trên làng con rắn kia tinh một cái hoang dại yêu quái nhưng đáng tiếc không có bối cảnh không phát bảo không có chủ tử chủ yếu hơn chính là còn không có học biết nói tiếng người được tôn tiểu thánh nhớ rõ hắn từng tại hồ cả vị diện cũng có một con đại xà bất quá không có trước mắt con này lợi hại n à y thân thể cao lớn cho rằng toa kỵ vẫn có chút phong cách kỳ thật tôn tiểu thánh rất muốn bắt b ớ chỉ long tộc làm t h u c lưỡi bất quá giống như long tộc cùng quan hệ bọn hắn còn tốt tôn tiểu thánh xin lỗi ra tay một cái tiến hoa thất bại xả yêu ở đâu là đối thủ của tôn tiểu thánh một hồi đã bị cầm tới t r ă m ba mươi b ố hùng bi quái bị n ố t tôn tiểu thánh điều khiển yêu xả mấy người một đường chạy như bay tường miễn phí nhìn hết cả bản mười trăm độ lục soát b à ánh đây không phải là như lai con lừa chọc lôi âm tự sao không chung tôn tiểu thánh một chỉ xa xa trong miệng hoảng sợ nói đi xuống dưới tôn phong gật gật đầu trong mắt hiện ra hà n quang đây là hắn sớm liền nghĩ đến trạm thứ nhất tây du trong thực lực tuyệt đối cường hãn một tên nhìn thấy tôn phong thẳng đến lôi âm tự mà đến bách nhãn ma quân mấy trong lòng người bồn trồn tuy rằng bọn hắn cũng có chút nghi hoặc lôi âm tự tại sao lại ở chỗ này tây thiên linh sơn hôm nay thế nhưng là rất cường thịnh thời kỳ bồ tát cổ phật phần đông khiêu khích bọn hắn tuyệt đối phí sức lại chẳng có kết quả tốt bất quá mấy người như là đã đi theo tôn phong cũng chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng cũng không lùi bước ồ cái kia kim nao làm sao lại xuất hiện chỗ đúng là tây du trong tiếng t â m lừng lây yêu quái hoàng mi lão phật một cái dám giả trang như lai gia hỏa nhưng tại tôn phong xem ra gia hỏa này hoàn toàn chính là được tây phương như lai bảy mưu đặc kế giờ phút này phía dưới cái kia hùng vĩ kiến trúc trong sân rộng nằm một cái thật lớn kim nao gặp tôn phong dừng lại bên trên mấy người cũng là trong mắt mê hoặc giống như đã nghe được thanh n m gì đúng lúc này tôn tiểu thánh đột nhiên một tiếng thét kinh hãi trong miệng la lớn ở đằng kia kim nao dặm chúng ta đi xuống xem một chút tôn phong hai mắt quét qua chú ý tới thanh âm chính là từ bên trong đó chuyển đến tôn ngộ không không có khả năng nhanh như vậy đến ai bị vây ở bên trong đường tăng sư đổ mấy cái vừa mới qua ngũ trang quan đằng sau có thể cũng không có thiếu đường thả ta ra người tên quỷ nhắc gan có gan cùng lão hùng đại chiến ba nghìn hiệp chạy xuống dưới mọi người giờ phút này tất cả đều nghe rõ ràng thanh âm quả nhiên là từ kim nao trong chuyển đến tiếng gầm gừ phẫn nộ trong cảng là đi đôi với từng đạo tiếng va đập có thể nghe được thanh â m kia tôn phong viên hồng nhưng là sắc mặt có điểm quái dị bên trong đúng là không biết chạy đi đâu hùng bi quái gia hỏa này c ư nhiên bị hoàng mi lão phật vây ở kim nao giảm hùng bi quái viên hồng vội vàng đi tới trong miệng lớn tiếng hô một câu là viên hồng huynh đệ à, là ta lão hùng à, nhanh nghĩ biện pháp đem ta cứu ra ngoài n ố t ở bên trong lâu như vậy nhưng làm ta cho đói nghe phía bên ngoài truyền đến viên hồng t h a nhâm hùng bi quái mắt trong mừng rỡ lúc trước hắn là cho thấy trung tâm cũng bởi vì đối với thực lực của chính mình tự tin cô ý chọn một cái mạnh nhất yêu vương nào biết mới không có g i a o thủ mấy hiệp đã bị vàng này nao nhốt ở bên trong cái này là hùng bi quái kia tôn tiểu thánh trừng to mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mặt kim nao lập tức sao ra kình thiên trụ thiện tay một côn đập lên đ ừ n g hoa đừng gõ đừng gõ đánh chết ta láo hùng rồi tiếng chuông còn chưa dừng lại bên trong liền chuyển đến hùng bi quái hét to một tiếng tôn tiểu thánh sắc mặt lúng túng đi vào nhìn lên phát hiện trước mắt kim nao lông tóc không bị tổn thương liền một lỗ hổng đều không có cứng vai pháp bảo a giống như làm mệt mỏi rất không tồi a vớt kim nao tôn tiểu thánh trong miệng nhỏ giọng lầm bầm viên hồng huynh đệ nhanh lên cứu ta ra ngoài cũng đừng lại nện cho cảm giác được tình cảnh bên ngoài vây khốn ở trong đó hùng bi quái trong miệng la lớn tôn phong cũng là nhẹ nhàng đi tới món pháp bảo này có thể khó lường tây du trong tôn nộ g không mời chư thiên thần tiên cuối cùng vẫn là chủ tử của hoàng mi lao phật này phật di lặc mới thu hắn đi tiểu hắc huyền có thể hay không lấy đi tôn phong kỹ càng cảm ứng một phen đối với sau l ư n g tiểu hắc huyền nói ra g i a hỏa này có lạc bảo kim tiền vàng này nao cũng coi như là không bình thường pháp bảo nói không chừng có thể rơi xuống pháp bảo này chưa từng công kích lạc bảo kim tiền không có cách nào khác triển khai uy lực tiểu hắc huyền gật gù đắc ý đi tới trong miệng nhẹ giọng nói ra l i ê n đến lôi âm tự vì sao còn chưa bái kiến ngã phật như lai đang tại mấy người vây quanh cái kia kim nao thời điểm xa xa lôi âm tự trong quần quận phật âm chuyển đến h ừ đúng như đến ta đều đánh vẫn sợ một mình ngươi giả như lai nghe xong như lai tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ thân hình nhảy lên trong tay kình thiên trụ nhô lên cao v ụ dưới ẩm đối diện g i a hỏa hiển nhiên không nghĩ tới tôn tiểu thánh sẽ trực tiếp xuất thủ lập tức liền khối kiến trúc nắp ấy bên trong từng đạo có tiếng kêu thảm thiết chuyển đến lại đều là một mấy tiểu yêu chỉ thấy kêu phần đông trong kiến trúc một tên d â u tóc đều hoàng yêu vương chạy vội ra cầm trong tay lang nha bổng phẫn nộ nhìn qua tôn phong mấy người tốt ngươi dội hải hủy ta động phủ nhìn đánh bị tôn tiểu thánh đâm thủng tăng thêm động phủ bị đánh nát ấy hoàng mi lão phật sắc mặt giận dữ c h ụ p lấy một cây lang nha bổng liền hướng phía tôn tiểu thánh chạy tới đại nhân đứng ở tôn phong bên trên viên hồng thấy thế không khỏi có chút đi lên trước nhìn xem là được tôn phong vậy vây tay tôn tiểu thánh nếu như ưa thích liền để cho hắn ra tay được rồi hoàng mi lão phật này tại toàn bộ tây du yêu quái trong thực lực tuyệt đối xếp hạng t r ư ớ c năm không chỉ có trong tay hai kiện pháp bảo kim nao nhân chủng đại lợi hại tự thân thực lực cũng là không kém thậm chí có đại la kim tiên t r ù n g kỳ tu vi trong khoảng thời gian ngắn không chung hai người chiến đấu đến rầm rầm vang bốn phía chạy đi tiểu yêu đứng ở đàng xa phất cờ hò reo bản thân tôn tiểu thánh liền am hiểu cận thân chiến đấu thêm thượng thoáng một Bất Phật tiểu thánh thủ. tại thể Phật, tôn tiểu thánh vẻ mặt cảnh hơn hiệp, Hoàng hạ phong. không phải Nhìn hiện chỉ Hoàng hương phấn hô. yêu, My My Người người vợ liền còn con ngăn cản Đáng giận. gia cao bậc. có rơi rơi đối Láo vào Láo quá ra là đã vẻ xem ta phát bảo đánh nhau so ra kém hoàng mi lão phật t r ộ n về phía sau một cái túi da bây giờ trong tay lập tức nhẹ nhàng ném đi nhân chủng đại đón gió cô lấy lập tức chính giữa lực hút kinh khủng chuyển đến tôn tiểu thánh nhất thời không xem xét kỹ lập tức qua hoa kêu to hướng phía không trung cái túi bay đi ha ha nhìn ngươi có thể ngăn cản lúc nào nhìn thấy tôn tiểu thánh rõ ràng chậm rãi ngừng thân hình không trung hoàng mi lão phật cũng không thèm để ý vẻ mặt đắc ý nói một đôi mắt nhưng là hướng phía nơi xa tôn phong mấy người nhìn lại cuối cùng hắn cũng cảm giác được bọn hắn đều không đơn giản có thể khi hắn ánh mắt nghi hoặc ở bên trong chỉ thấy chính giữa một tiểu h ắ c khuyển đột nhiên nhảy ra há mồm phun một cái một quả nho nhỏ đồng tiền bay lên đó là hoàng mi láo phật trong mắt mê hoặc nhưng cẩn thận nhìn lên lập tức sắc mặt đại biến hắn nhận ra đó là trong truyền thuyết lạc bảo kim tiền có thể còn không đợi động tác của hắn không trung lạc bảo kim tiền hơi vẫy một cái kính đánh thẳng ở trong không trung nhân t r ù n g đại bên trên vốn là cố lấy điên cuồng hút nhân t r ù n g đại lập tức bắt dưới tính cả lạc bảo kim tiền hướng trên mặt đất mất đi bảo bối của ta hoàng mi láo phật trong mắt kinh hãi vội vàng thoăn đi lên còn có một người tốc độ còn nhanh hơn hắn thân hình nảy lên đã đem cái kia nhân t r ù n g đại liễu trong tay đúng là tôn tiểu thánh ha ha bảo bối này là của ta nhìn trong tay p h á p bảo tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ liền hắn đều khó ngăn cản p h á p bảo này uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định khốn kiếp đưa ta p h á p bảo gặp nhân t r ù n g đại bị tôn tiểu thánh lấy đi hoàng mi lão phật sắc mặt giận dữ trong tay lang nha bổng gào thét hướng phía tôn tiểu thánh đập tới h ừ hiện tại để cho ngươi nhìn ta một chút pháp bảo lợi hại nhìn thấy chạy lên hoàng mi láo phật tôn tiểu thánh bàn tay nhỏ bé móc ra một khối bùn ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ ta giúp đỡ đại thánh nuôi dưỡng đứa trẻ chương một nghìn một trăm ba mươi lăm chém giết vật gì nhìn thấy vật trong tay của tôn tiểu thánh hoàng mi láo phật trong mắt cả kinh có thể còn không đợi hắn có động tác gì chỉ thấy kia khối bùn đùn đùn kéo đến xoắn tới trong nội tâm cả kinh hoàng mi láo phật trong tay lang nha bổng hung hăng đập lên nào biết phía trên một đạo lôi quang t h i ể m thước a một đạo kêu thê lương thảm thiết hoàng mi lão phật lẫn vào thân hoàng m à o thẳng đứng thẳng thật là bị chính giữa mậu thổ thần lôi đánh trúng quần quần xuống thân thể bị c ử u thiên tức n h ư ỡ n g khét quấn trực tiếp bị tôn tiểu thánh cho bắt giữ rồi khốn kiếp thả ta ra hoàng mi lão phật không nghĩ tới khối k ê u bùn lợi hại như thế kịp phản ứng toàn bộ người đã bị k h ố n trụ tiểu tử còn dám kiêu ngạo còn có hay không pháp bảo dắt lấy hoàng mi lão phật tôn tiểu thánh giở thủ đoạn trên người hắn một trận lật lung tung đến gần tôn phong mấy người nhìn thấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt lúng túng tôn tiểu thánh bộ dáng bây giờ cùng hắn lúc trước uy phong lấm lấm biểu hiện thật sự là tương phản quá nhiều d ừ n g tay ngươi cũng biết ta là ai gặp tôn tiểu thánh vô lễ như thế hoàng mi lão phật trong miệng q u á t lớn tôn tiểu thánh lật tay liền một gậy nện ở trên đầu của hắn đau đến hắn sắc mặt khó coi tìm đến cuối cùng nhất ngoại trừ đã dọn dẹp nhân t r ù n g đại tôn tiểu thánh phát hiện cũng chỉ có gia hỏa này vừa rồi cầm lang nham đồng đem cái kia kim bắt giảm gia hỏa p h o n g xuất nhìn xem thê thảm bị cựu thiên tức n h ư ợ n g bao lấy hoàng mi l ã o phật tôn phong nhẹ nhàng nói ra vốn là trong nội tâm thất vọng tôn tiểu thánh ngay vậy lập tức trong mắt sáng rõ đúng là đem cái kia bảo bối quên mất nhanh điểm tướng người bên trong p h o n g xuất kiện bảo bối này ta cũng thu nhận tôn tiểu thánh gật gật đầu trong miệng thúc giục cái kia kim bắt nhìn xem bất phàm nghĩ đến cũng đúng một kiện bảo bối tốt thả hắn có thể nhưng là các ngươi phải thả ta còn phải trả lại ta pháp bảo bị kẹt hoàng mi lão phật con ngươi đảo một vòng trong miệng hét lên không biết sống chết hoa vân ngứng mày trong mắt hiện lên một tia phiền m u ộ n sắc tiện tay một điểm đầu ngón tay một đạo kình khí chạy đi ở giữa hoàng mi lão phật trước ngực phụt ẩn chứa nguyên thần một kích để cho hoàng mi lão phật sắc mặt đại biến lập tức sắc mặt tái nhuận hắn cảm giác được tôn phong căn bản cũng không phải là tại nói với hắn cười bọn ngươi cũng biết ta là ai nhìn lên trước mặt mấy người hoàng mi lão phật trong miệng vội vàng nói không phải nói tây du chẳng qua là đi một chút trường đến lúc đó bắt được đường tàng sư đồ kia làm khó dễ bọn hắn khẽ đảo là được rồi bọn người kia là nơi nào nhô ra nhìn tình cảnh trước mắt sự tình đã không có đơn giản như vậy ngươi chẳng phải tây thiên một cái gõ khánh đồng tử sao quét mắt trước mặt hoàng mi lão phật tôn phong k i n h thường nói ra g i a hỏa này coi như có chút thực lực nhưng đang tiếc vốn là tây thiên tri nhân căn bản không thể biến thành của mình n g ư ơ i ngươi biết ta nền móng tôn phong lời nói có thể đem hoàng mi lão phật cho sợ ngây người hắn phụng mệnh xuống núi ngoại trừ phật tổ không người biết được người trước mặt đúng là rõ ràng lai lịch của hắn l i ê n như lai chúng ta đều đánh cho một người tiểu đồng tử mà thôi ồn ào cái gì tôn tiểu thánh trở tay liền cho hắn một một bàn thai la lớn hoàng mi lão phật nuốt một ngụm nước bọn trong lòng có chút bồn u trồn loại chuyện này căn bản cũng không có khả năng nhưng cảm giác tôn tiểu thánh mấy người vừa lại không giống đang khoác lác không tha cũng không sao giết n g ư ờ i có thể giống vậy gặp hoàng mi lão phật trong mắt loạn c h u y ể n t ô n phong nhẹ nhàng nói ra ta là tây thiên linh sơn tri nhân người dám giết ta tuy rằng nghe có chút sợ hãi có thể hoàng mi lão phật thật đúng là không tin tôn phong mấy người dám giết hắn hôm nay tây phương giáo như mặt trời giữa trưa n à y tây du lại là đặc biệt vì phát triển tây phương giáo mà xây hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trong tam giới ai dám thời điểm này giết hắn h ừ tôn phong trùng trùng điệp điệp khẽ hử trong tay một đạo kình khí chạy đi trực tiếp xuyên thủng nguyên thần của hoàng mi lão phật hoàng mi lão phật chừng lớn hai mắt trên nét mặt tràn đầy thật không thể tin thanh niên trước mặt rõ ràng thật sự trực tiếp như vậy đưa hắn đánh chết không đợi một tia nương tay không phải nói tây du không có gì nguy hiểm như thế nào ngay cả mạng đều ném đi theo hoàng mi lão phật đã chết chỉ thấy thân hình chậm dai thu nhỏ lại sau đó biến thành một quả đồng t ử bộ dáng bách nhãn ma quân ích trần tam huynh đệ kinh ngạc nhìn qua tôn phong nhưng trong lòng thì có từng điểm từng điểm sợ hãi tuy rằng cũng nghe qua tôn phong mấy người một ít chuyện có thể nào có tận mắt nhìn thấy tới khiếp sợ thực lực của hoàng mi lão phật này mạnh như vậy mặc dù là một đồng tử chỉ sợ cũng không phải người bình thường đồng tử ha ha ta lão hùng cuối cùng đi ra ngoài chính ở trong c h ấ n kinh mấy người sau lưng một đạo thanh em hương phấn chuyển đến chỉ thấy kia kim bát vỡ ra hùng bi quái gào khóc chạy vội ra ha ha bảo bối của ta tôn tiểu thánh quét mắt hùng bi quái liền vẻ mặt hưng phân ôm trên mặt đất kim bát ở đâu ra mao hải vừa ra tới hùng bi quái manh liệt vừa thấy được tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt cả kinh mao hải tin hay không ta đưa ngươi một lần nữa thu hồi đây nghe thấy thanh âm của hùng bi quái tôn tiểu thánh dương lên trong tay kim bát trong miệng đắc ý nói ra quét thấy kia mệt nhọc hắn không ít thời gian kim bát hùng bi quái hung hăng nuốt cô nước miếng nhưng l à nhìn phía nơi xa viên hồng đợi nhìn thấy tôn phong thời điểm nhưng là trong nội tâm có chút cảm động đa tạ đại nhân đến đây cứu rút thật thà hùng bi quái vội vàng đi tới hai tay cung kính nói ra vốn là đánh cho cam đoan thu phục mấy cái yêu vương nào biết ra quân bất lợi cái thứ nhất liền bị nhốt rồi tôn phong cũng không còn giải thích liếc mắt trong tay hắn gãy l ì a hắt anh thương nhẹ giọng nói ra ngươi binh khí đã đoạn lang nha bổng này liền thưởng cho ngươi đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân tôn phong không có trách cứ hắn thì thôi rõ ràng còn ban thưởng hắn một món binh khí lập tức để cho hắn trong mắt vui mừng nhưng cẩn thận nhìn lên phát hiện nhìn có chút quen mắt ồ đây không phải đem ta hắc anh thương nện đức lang n h à bồng sao rơi trong tay trái xem phải xem hùng bị quái trong miệng h o à n g sợ nói nhìn này nhất kinh nhất xạ ra hỏa tôn phong cũng là lắc đầu liên tục ngươi này hắc hùng hoàng mi lão phật kia đã bị lão đại đánh chết bằng không thì như thế nào thả ngươi đi ra viên hồng vội vàng đi tới đem sự t ì n h vừa rồi giản yếu vừa nói l ã o đại nhìn bắt tay vào làm cầm kim bắt vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn tôn tiểu thánh hùng bi quái rõ ràng có chút phản ứng không kịp một tên nhóc có thể có lợi hại như vậy ngươi này h ắ t hùng có phải hay không muốn thử xem sự lợi hại của ta phủi tay trong mớ i hai kiện pháp bảo tôn tiểu thánh đắc ý nói ra không dám không dám liên viên h ù n g đều xưng là l ã o đại hùng bi quái nào dám lô mãng không khỏi nhấc tay liên tục bài p h ủ nay còn tạm được nhìn ngươi bề ngoài không tệ này tiểu đệ t a thu tôn tiểu thánh gật gật đầu ánh mắt xéo qua càng làm ắ t liếc nơi x a hích trần tam huynh đệ nên tiếp ánh mắt của tôn tiểu thánh trong lòng ba người co r ụ t lại vội vàng tránh ánh mắt của tôn tiểu thánh hùng bi quái có khổ khó nói đành phải khuôn mặt nhỏ nhắn nhận lời chỗ này kết chúng ta đi chỗ tiếp theo quét mắt trên mặt đất thi thể của hoàng mi l ã o phật tôn phong nhẹ nhàng nói ra một ở trong không gian phật di lặc đ ỗ n g nhiên trong lòng cảm giác nặng nề cổ quái cổ quái như thế nào có loại cảm giác không rượu trong miệng thì t h ầ m phật di lặc bấm ngón tay tính toán nhưng là chân mày nhữ càng là lợi hại rõ ràng bất quá là một tiểu kiếp có thể thiên cơ hôn loạn liền hắn đều không tính ra cái gì chương một nghìn một trăm ba mươi sáu xe quỷ b ánh chúng ta bây giờ lại đi nơi nào giật đồ a tôn tiểu thánh nhìn trong tay hai kiện pháp bảo trong mắt nồng nặc vẻ vui mừng hắn đã vừa mới thử qua cái kia kim nao cùng nhân t r ù n g đại chỉ sợ đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo bực này pháp bảo toàn bộ tam giới đều không có vài món một lần liền đạt được hai kiện có thể đem hắn hưng phấn lại đi thu phục mấy cái yêu vương có thể không phải đi đánh giết hàn đám tôn phong trận trắng mắt nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cái gì thời điểm để cho tôn tiểu thánh dâng ra mấy kiện pháp bảo người này pháp bảo đã nhiều nhiều hơn nữa trên hai cái cũng không có gì dùng được vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào tôn tiểu thánh đem hai món bảo bối thu hồi trong miệng hưng phấn hô phía trước đã đến quét mắt nơi xa thiên tế tôn phong trong miệng nhẹ giọng nói ra tại tôn phong xem ra có thể bị hắn thu phục chỉ có yêu vương các nơi khác tiểu yêu chỉ đợi đem thời gian yêu vương tất cả đều thu phục chỉ biết một vừa đến đây hợp nhau tại trong biển sao nhìn cách đó không xa hồ sâu tôn tiểu thánh trong miệng nhẹ giọng hô ở nơi này bích ba đàm trong tôn phong gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh lần này đến đây tự nhiên là vì bích ba đàm vạn thánh long vương con rể tới nhà cựu đầu trùng chu thiên c h i bên trong có năm tiên chính là thiên địa thần nhân quỷ có năm trùng chính là l o a lân mao vũ côn cựu đầu trùng thuộc về năm trùng trong vũ trùng đã cựu đầu điểu cũng không phải là cái gì cựu đầu xà trùng cũng chính là trong truyền thuyết xé quỷ từng kinh chuyện nghe thấy này cựu đầu trùng bị nhị lang thần hao thiên khuyển cắn một đầu đã thành tám con chạy tới tiểu đảo quốc biến thành tám thước đại xà tại tôn phong xem ra hoàn toàn chính là chuyện cười cái kêu bát kỳ đại xà liền là bị mấy người bọn họ chém giết căn bản là không cách nào so sánh với cựu đầu điệu về phần cái kia bát kỳ đại xà tôn phong hoài nghi rất có thể chính là cựu đầu điệu ở bên ngoài phong lưu hậu đại còn có thể tây du trong cựu đầu điệu kết cục nhưng là có mấy phiên bản có bị nhị lang thần đánh chết cũng có đào tẩu cuối cùng tại tây du ký hậu chuyện ở bên trong lại bị tiểu bạch long đánh chết cũng mặc kệ là trong sông kết cục hiển nhiên cái này cựu đầu trùng thực lực vô cùng rất cao minh cựu đầu trùng kết cục không rõ ràng lắm thế nhưng l à n à y bích ba đàm vạn thánh long vương liền thẳm rồi cả nhà đều bị tôn ngộ không chứ bắt giới đánh chết vẹn vẹn là vì tìm một con rể tới nhà liền chịu khổ diệt môn chi họa tôn phong cảm giác không thể nào nói nổi cuối cùng nguyên tắc ở bên trong cựu đầu trùng cùng vạn thánh long vương cộng lại trộm lấy tế tái quốc kim quang tự bảo tháp xá lợi mà vạn thánh công chúa nhưng đi đại la thiên lăng tiêu điện trộm lấy vương mẫu nương nương chán cựu diệp linh chi thảo dùng để ẩn dưỡng bảo vật điều này làm cho tôn phong trong nội tâm vô cùng kỳ quái l i ê n tứ hải long vương đều thần phục ở thiên đình phía dưới một cái này nho nhỏ bích ba đàm long vương hơn nữa còn là một giao long vương dám trộm thiên đình bảo bối điều này không khỏi làm cho tôn phong nghi hoặc cũng cho phép có thể cùng nhân vật khác có quan hệ tám trăm dặm tích lôi sơn như ma vương ở trong nguyên tắc n à y vạn thánh long vương cùng như ma vương có thể là bạn tốt như ma vương thân phận tôn phong tự nhiên vô cùng rõ ràng thông thiên giáo chủ tích nhật tọa kỵ khuyên mưu thân phận này liền vô cùng nhạy cảm cuối cùng phong thần nhất chiến thiệt giáo đệ tử lên bảng bảng trên bị tây phương giáo dọn dẹp lấy đi mà thông thiên tọa kỵ nhưng chiêm cư tám trăm i ả m tích lôi sơn xưng ơ vương xưng ơ bá nhất định là cũng bị đóng hàng mà tây du trong như ma vương kết cục cũng là bị na cha đám người cầm đi tây thiên v ề phần cuối cùng như thế nào liền không được biết liền tính là không chết chỉ sợ cũng bị những cái kia tây phương giáo vượt sông bằng sức mạnh ẩm có thể mấy người còn chưa rơi xuống đông nhiên ngọn nguồn hạ một đạo sóng nước c u ộ n tất cả lên một cái thông thiên cột nước phá không ở trên đứng đấy hai nam một nữ tôn phong chẳng qua là ánh mắt nhẹ nhàng quét qua liền hiểu đúng là vạn thánh long vương phụ nữ còn có cái kia cựu đầu trùng nay văn đại nhân đến đây con rắn chuyên tới để đón chào còn không đợi tôn phong mấy người nói chuyện đứng ở trong đó vạn thánh long vương chắp tay cùng kính thanh â m bên cạnh vạn thánh công chúa dịu dàng túi đầu cái kia cựu đầu trùng nhưng là ngẩng đầu hai mắt hô hố nhìn xem tôn phong mấy người b à ánh có muốn hay không xuống dưới đánh bọn hắn đã sao ra kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn xem phía dưới tình cảnh trong miệng kỳ quái hỏi mấy tên này thì đã nhận thức bọn hắn muốn tỉ thí sau này có rất nhiều cơ hội đi xuống đi tôn phong thuận miệng nói một câu dâm trận tại chỗ hướng phía phía dưới rơi đi gặp tôn phong rơi xuống chỉ thấy kia mặt biển mở ra một con đường lớn bên trong đáy biển một chỗ long cung viên hồng không đ ể bụng liền vội vàng đi theo lên ngược lại là hùng bi quái kia bách nhãn ma quân chừng to m ắ t khắp khuôn mặt là quái dị Bọn hắn thế nhưng là lần đầu gặp đáy biển. hắn nhưng lần tiến thế gặp là long, Là đầu đáy chúng ta thực lực khá lớn mấy chỗ long cùng vẫn như cũ biết được đại nhân vạn thánh long vương gật gật đầu đối với hoa vân vô cùng cung kính nay tới là nhìn hiền tế thực lực không tệ vừa vặn đứng hàng công dụng tôn phong gật gật đầu mắt liếc bên trên cựu đầu trùng trong lòng cũng là thỏa mãn hắn cảm giác được thực lực của cựu đầu điểu này không tệ đã sắp có đại la kim tiên trùng kỳ tu vi vốn là thượng cổ thần cầm thực lực tất nhiên là bất phàm đứng ở một bên cựu đầu trùng nhưng liền không có vạn thánh long vương như vậy cung kính hai mắt khiêu khích nhìn qua tôn phong mấy người hiền tế đừng được vô lễ dư lướt qua gặp cựu đầu trùng biểu lộ vạn thánh long vương không tùy tâm trong khẩn trương bích ba đàm cũng coi như có chút thực lực h ắ n tự nhiên rõ ràng một điểm tôn phong chi tiết chính là so với hắn bạn tốt kiêng như m à vương còn kinh khủng hơn nhạc trượng vô sự người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng là bình thường n h ư n ế u không phục sau đó luận bàn một chút liền có thể tôn phong đến cũng không để ý v â y vây tay tùy ý nói ra đại nhân quả nhiên lòng dạ rộng lớn con rắn sâu cảm phục nghe vậy vạn thánh long vương trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra hắn thật Phong. khắp đắc đúng trùng Tôn long tội tộc đầu Đối là sợ cựu cả với mới à là càng là nào. nói, Tôn Phong không chỉ có là chủ nhân, ơn nhân.、Cái、lương không bằng bạo lực, hiện tại tỉ thí một phen như thế nào? Nghe nói Tôn Phong mạnh miệng, trùng trong mắt tinh quang lóe lên, trong miệng có lóe đại Cải tại tỉ thí một thế mắt chỉ chủ bạo lực, cựu l đầu n t ế n lớn. g quát lớn. Mới vừa lúc gặp mặt tôn phong liền đã nhìn ra g i a hỏa này đồng dạng là một kiệt ngạo bất thuần chủ tại thượng cổ thời kỳ đều là hung danh hiển hách thế hệ như thế nào đơn giản thần phục với người、Được. đằng sau ta mấy người kia ngươi tùy ý chọn cái nếu là thắng mà nói ta để cho đông hải long vương hắn ban thưởng ngươi bích ba đảm vài d ọ t thượng cổ thần long tinh huyết tôn phong gật gật đầu trên mặt mỉm cười nhìn cựu đầu trùng cựu đầu trùng không có phản ứng gì bên trên vạn thánh long vương có thể đã trong nội tâm co rụt lại hôm nay thế đạo này tưởng muốn thông qua tu luyện đề cao tự thân huyết mạch khói như lên trời hắn lần trước đã đạt được một d ọ t thần long tinh huyết hôm nay nếu lại đạt được một d ọ t hắn tuyệt đối có thể hóa g a o thành rồng biến thành một cái chân chính long tộc này làm sao có thể không để cho hắn kinh hỷ nhìn xem bên trên cựu đầu trùng vạn thánh long vương hô hấp đã có điểm r ồ n r ậ p t r ư ớ c 1137, đánh nhau có thể cựu đầu trùng mà nói nhưng là để cho vạn thánh long vương một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất ta nghĩ thử với ngươi thử cựu đầu trùng cũng không có nhìn về phía viên hồng mấy người mà là hai mắt lửa nóng nhìn qua tôn phong hắn cảm giác được viên hồng mấy người tuy rằng thực lực cường đại nhưng tuyệt đối không có tôn phong lợi hại muốn khiêu chiến tự nhiên là tìm lợi hại nhất hiền tế đừng được vô lễ vạn thánh long vương nhìn xem cựu đầu trùng thần sắc có chút không vui không chỉ có tức giận cựu đầu trùng khiêu khích tôn phong cũng tức giận có khả năng mất đi vài g i ọ t thần long tinh huyết thượng cổ thần long tinh huyết đối với bọn hắn long tộc mà nói cái kia chính là căn bản vô pháp cự tuyệt đồ vật tiểu tử người dám khiêu khích ta bánh có tin ta hay không đánh n h ư tử ngươi tôn phong còn chưa lên tiếng bên trên tôn tiểu thánh nhưng là vẻ mặt thở phì phò hô nói xong một tay móc ra kình thiên trụ liền muốn lên đi đánh hắn được vừa vặn hồi lâu không có động thủ ngươi cùng ngươi qua hai chiêu tôn phong vẫy vẫy tay chặn tôn tiểu thánh cựu đầu trùng loại này thượng cổ hông thú không đúng cầm chút thực lực đi ra có thể là rất khó thu phục tâm của hắn trong nước không thích hợp chiến đấu chúng ta đi bên ngoài cựu đầu trùng tuyệt không ngoài ý muốn hai mắt lửa nóng nhìn xem tôn phong đi tôn phong phải duỗi tay ra dẫm trận tại chỗ hướng phía đầm đi ra ngoài vốn là hướng phía trong long cung đi mọi người lập tức lại hướng phía đầm bên ngoài chạy đi chạy đi mặt đầm cựu đầu trùng không có chút nào có một tay cầm ra nguyệt nha sạn liền hướng phía tôn phong đánh tới tôn phong mỉm cười cũng không thèm để ý dẫm trận tại chỗ mà lên tay không tiếp chi đáng giận gặp tôn phong coi thường như vậy hắn cựu đầu trùng sắc mặt giận dữ pháp lực trong cơ thể p h ú n dũng nguyệt nha sạn trên huyện anh lấp lóe rõ ràng cho thấy toàn lực thi triển đương một đạo tiếng vang to lớn tôn phong tay phải vững vàng chống đỡ l i ề u không trong rơi xuống nguyệt nhà s ạ mới một hiệp nhưng có thể nhìn ra tôn phong bất phàm lần thứ nhất gặp tôn phong xuất thủ mấy người đều là trong mắt trong mắt khiếp sợ trong khoảng thời gian ngắn không chung chuỗi nổ vang tiếng va đập truyền đến khổ chiến tôn phong không dưới cựu đầu trùng trong nội tâm giận dữ trực tiếp hiện ra bản thể lập tức không chung một con tầm hơn mười trượng lớn thần điều toàn thân đỏ thẫm có vẻ như con vịt chín viên như hiệu cao cổ giống vậy đầu nhìn qua quả thật là huy phong lấm lấm xa xa xem cuộc chiến mọi người nhìn thấy cựu đầu trùng bản thể đều là sắc mặt kinh hãi chính là tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc bực này di trùng trên thế gian vốn cũng không nhiều huống chi tu luyện tới cảnh giới bực này giống chín đạo dung trời gầm rú không trung cựu đầu trùng dương cánh hạ xuống hướng phía tôn phong càn tới đã sớm ngờ tới có này tôn phong mỉm cười dâm trận tại chỗ mà ra â ư thân hình đón gió tăng trưởng thi triển pháp tướng thiên địa một bàn tay to liền hướng phía không trung đập xuống cựu đầu trùng vô tới tôn phong tu luyện chính là bát cựu huyền công thêm thượng cảnh giới đã ở cựu đầu trùng phía trên nay cựu đầu trùng coi như là hiện ra bản thể vẫn như cũ không phải là tôn phong đối thủ mới một hồi thời gian đã bị đánh gầm rú liên tục không trung liền khối lông vũ rơi xuống theo không trung cuối cùng một đạo đậy xuống bàn tay cựu đầu trùng trực tiếp bị tôn phong áp trên mặt đất hai cánh quạt liên tiếp trong miệng kêu gấp như c h ư a khó mà đi ra bực này hung cầm tự nhiên được cho bọn hắn một cái sâu sắc ảnh hưởng tuy rằng chỉ là thi triển pháp tướng thiên địa có thể tôn phong cũng không có chút nào lưu thủ ích trần tam huynh đệ cùng với bách nhãn ma quân trong lòng kinh hãi đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp tôn phong thực lực cường đại làm cho người ta có chút sợ hãi bởi vì từ đầu đến cuối tôn phong bằng vào vẹn vẹn chính là lực lượng của thân thể thi triển cũng liền chỉ có một quân thần thông có thể đã dựa vào những thủ đoàn này l i ê n đem thực lực cường đại cựu đầu trùng đánh bại lúc này mới để cho bọn hắn kiếp h sợ rất rõ ràng tôn phong cũng không chỉ có những thủ đoạn này những thứ không biết mới là đáng sợ nhất nguyên bản tâm trong còn có chút điểm tiểu ý nghĩ chính bọn họ lập tức tất cả đều bóc tát đại nhân thực lực được t i ể u nhân bội phục bị tôn phong phóng ra cựu đầu trùng cũng không nhộn trí ngược lại hai mắt lửa nóng nhìn xem tôn phong không sai nhìn thấy như trước ý chí chiến đấu s ụ p sôi cựu đầu trùng tôn phong trên mặt vừa lòng phi thường lúc trước hùng bi quái mấy cái bị viên hồng thu phục thời điểm nhưng là từng cái từng cái đứng thẳng kéo cái đầu nay cựu đầu trùng tuy rằng thất bại có thể khí thế không có chút nào yếu đa tạ đại nhân lưu thủ gặp hai người đã phân ra thắng bại vạn thánh long vương vội vàng đi tới trong miệng cùng kính thanh âm long vương thu một thật tốt con rể a thôn phong cười ha ha một tiếng trong lòng cũng là cao hứng phi thường nay cựu đầu trùng lớn lên tuyệt đối có thể cùng kim sĩ đại bằng điều đánh nhau một cái phát triển không gian lớn tiểu đệ tự nhiên để cho hắn rất vui vẻ ở đâu so ra mà vượt đại nhân gặp tôn phong như thế khích lệ vạn thánh long vương nói liên tu vậy tinh huyết giống nhau không thể thiếu ngươi ngươi ngược lại là cùng ngao quảng cứ nói tôn phong gật gật đầu trong miệng tùy ý nói ra đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân nghe vậy vạn thánh long vương nhưng là cười nở hoa rồi vốn cho là cựu đầu chúng thất bại liền không có không nghĩ tới tôn phong hay vẫn là để cho hắn đi đông hải long vương châu đó dẫn vạn thánh long vương rất rõ ràng nhất định là cựu đầu trùng thực lực lại để cho tôn phong vừa lòng phi thường tiểu tử dám khiêu chiến ta bánh lần sau ta muốn hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi đứng ở một bên tôn tiểu thánh nhưng là thở phì phò nhìn xem cựu đầu trùng trong mắt của hắn nay cựu đầu trùng tuy rằng dài không lấy ra được có thể thực lực còn không có cường đại đến lại để cho tôn phong xuất thủ tình trạng h ô m khác thử xem cựu đầu trùng cũng không có bởi vì tôn tiểu thánh là đứa bé con liền có chút khinh thường ngược lại trong mắt vô cùng nóng như lửa cuối cùng vừa rồi chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền nhìn ra tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ không đơn giản từ một món binh khí liền có thể nhìn ra kỳ chủ nhân thực lực như thế nào ha ha hiện tại thì chờ đánh hiện tại đến long cung hảo hảo có một bữa cơm no đủ đi ở một bên vạn thánh long vương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói mới thu con rể cựu đầu trùng được tôn phong thưởng thức tăng thêm đạt được vài giọt thượng cổ thần long tinh huyết vạn thánh long vương toàn bộ người đều cười nở hoa rồi r ố t cuộc có cơm ăn rồi tôn phong mấy người còn không nói chuyện cùng ở phía sau hùng bị quái nhưng là trong miệng hô to lúc trước bị vây ở kim nao trong vài ngày đã sớm đói chịu không được đằng sau tuy rằng đi ra có thể mọi người một đường chạy nhanh đến ở đâu có thời gian ăn cơm đối mặt tôn phong hắn lại ngại nói đói bụng hiện tại cuối cùng là có cơm ăn rồi đi ở phía trước tôn phong khoe miệng giật một cái ra hỏa này thật đúng là một cái khở hàng nhanh, nhanh nhanh bên trong đã chuẩn bị xong mấy vị nhập tọa liền có thể nghe vậy vạn thánh long vương cười ha hả nói đi mau ta cũng muốn có một bữa cơm no đủ tôn tiểu thánh cũng là vẻ mặt hương phấn chạy tiến vào trong khoảng thời gian này chính hắn đánh cho mấy trận cung tự nhiên cũng là có chút điểm đói đi khẽ lắc đầu tôn phong gật gật đầu rất nhanh hướng phía đáy nước long cung lao đi chỉ là một chỗ trong đàm long cung tự nhiên không cách nào đông hải long cung so sánh v ớ i bất quá đồng dạng vô cùng xa hoa nói như thế nào cũng là một phương long c u n g chắc chắn sẽ không quá keo kiệt trưng một nghìn m t ỷ bà tinh đại nhân chúng ta bây giờ đi nơi nào nhỉ có phải hay không lại đi tìm kế tiếp lợi hạ i yêu vương a n uống no đủ hùng b i quái đứng ở m ộ t bên hai tay thỉnh thoảng sờ trong tay lang nha đ ổ n g nhìn hắn trong mắt kia nóng như lửa rất rõ ràng là nghĩ tại tôn phong trước mặt biểu hiện thực lực cuối cùng lúc trước gia quân bất lợi nếu không phải là bị tôn phong mấy người cứu g i ú p hiện tại chỉ sợ còn bị vây ở kim nao trong trải qua cùng cựu đầu chung một trận chiến tôn phong phát hiện bách nhãn ma quân mấy người thái độ đối với hắn có rất rõ ràng cải biến trước kia chỉ là bề ngoài cung kính bây giờ là từ đ ấ y lòng bội phục tôn phong đại nhân ba huynh đệ chúng ta còn không có xuất thủ qua sau đó liền để cho ta c h ở vì đại nhân đem cái kia yêu vương bắt giữ đứng ở bên cạnh đ í c h trần tam huynh đệ cũng là nắm chắc vũ khí trong tay sáng sủa nói ra bọn hắn hiện tại đã rõ ràng tôn phong mấy bởi vì sao mà đến tự nhiên nghĩ đến biểu hiện tốt một chút biểu hiện hay vẫn là để cho ta đến đây đi bằng vào ta nghìn nhãn thần thông quản nó cái gì yêu vương còn không phải thuận tay bắt giữ bên cạnh một mực tỏ ra nặng nề bách nhãn ma quân cũng là mở miệng lên tiếng so với mấy người khác hắn là trên đường bị thu phục càng nóng lòng bày ra thực lực của chính mình sau đó cái này yêu vương không đơn giản các ngươi có thể chớ khinh thường nhìn vào để trên nô nước tấp nập người nhà tôn phong sắc mặt mỉm cười trước khi chiến đấu quả nhiên có hiệu quả không từng được như vậy có thể là chuyện tốt về phần cái kia cựu đầu trùng cũng chưa cùng theo đến đây tôn phong để cho hắn tu luyện cho giỏi có thể bị đại vương tán thưởng chi nhân thực lực hẳn thật không đơn giản nói ta cũng muốn thử xem thân thủ nghe vậy viên hồng cũng là nắm thật chặt cây gậy trong tay lắc đầu tôn phong không nói chuyện hắn đã thấy bên trên tôn tiểu thánh cũng là mắt n h á n g lửa hiển nhiên cũng hứng thú một hồi thời gian mấy người đã là đi vào cái kia độc địch sơn t ỷ bà động quả gặp ở trên yêu vân bao phủ yêu khí đằng đằng một cái kia yêu vương nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết vừa mới tới gần đi theo tôn phong sau lưng hùng bi quái lập tức nhảy ra ngoài trong miệng lớn tiếng ồn ào ích trần tam huynh đệ gặp này nhìn qua thật thà ra hỏa rõ ràng ra tay trước không khỏi sắc mặt khẩn trương vội vàng chạy vội đi lên từ đâu tới yêu quái dám xông vào ta t ỷ bà động muốn chết phải không bách nhãn ma quân vừa muốn tiến lên nào biết phía dưới một giọng nữ t r u y ề n đến không một lát nữa thời gian một tên tướng mạo diêm dúa nữ yêu tay cầm ba cỗ cái nĩa xin thép điều khiển yêu phong chạy tới nữ vậy hãy nhường cho mấy vị bách nhãn ma quân thần sắc bình tĩnh nhưng là chậm rãi lui xuống sau đó khẳng định còn sẽ có không ít yêu vương trước mắt này yêu vương nhìn xem tuy rằng thực lực không t ồ i có thể một nữ nhân thì thôi nếu như gấu yêu vương phải ra tay chúng ta liền để cho ngươi rồi ích trần tam huynh đệ nhìn chạy lên yêu vương cũng là đủ kêu lên ta hùng bi quái có chút buồn b ự c không nghĩ tới là nữ yêu vương dáng dấp còn đẹp mắt như vậy nếu ra tay quá nặng sẽ có hay không có người khi dễ h i ể m nghi về phần thất bại hắn có thể không nghĩ tới các ngươi có thể chớ khinh thường nay tì h bà tinh có một cái đảo mã độc thung thần thông rất đúng rất cao minh thấy bọn họ nguyên một đám từ chối thôn phong lắc đầu một cái nói nay tì h bà tinh chính là bò cạp tu luyện thành tình chính là tây du trong số một số hai hoang dại yêu quái độc chiến tôn ngộ không chứ bắt giới liền quan thê âm đều gần không được thân mấy người sau lưng có thể cùng hắn tương chiến khẳng định không ít nhưng có thể chống đỡ cái kia đảo mã độc thung chỉ sợ cũng không có mấy cái bằng mấy người bọn họ muốn bắt t ỷ bà tinh sợ rằng phải ăn không ít đau khổ ngươi là người phương nào gặp tôn phong một câu nói toạc ra thần thông của nàng t ỷ bà tinh trong mắt kinh hãi hai mắt to lớn thạc vọng lấy tôn phong mấy người nàng nhìn ra trước mặt mấy người thực lực đều không thể so với nàng yếu đại nhân nhà ta thiếu một sai sử nha đầu nhìn ngươi không tệ liền mau mau từ đại nhân nhà ta nghe thấy này một lời hùng bi quái nhưng là trước tiên mở miệng nếu như tôn phong như thế tôn sùng yêu này tất nhiên là có khác hẳn với người thường chỗ chỉ cần có thể dương sự thật lực nữ yêu vương cũng không sao tôn phong đứng ở phía sau cười không nói chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem t ỷ bà tinh một cái kia hắc hùng tinh nạp mạng đi gặp hùng bi quái không khách khí như vậy t ỷ bà tinh một tiếng khét ê cầm trong tay b à cỗ cái nĩa xin thép thẳng đến mà lên hừ hừ hùng bi quái trong miệng gầm lên một tiếng d ơ lang nha bổng liền chạy vội đi lên cái kia tỉ bà tinh quả nhiên ghê gớm cầm trong tay cái nĩa xin thép trong mùi phóng hỏa trong miệng khắc khói đúng là đấu với hùng bi quái bất phân cao thấp t ố t ngươi tiểu nương bỉ thật là có chút b u ồ n sự gặp đánh lâu khó có thể bắt lại hùng bi quái không tùy tâm trong sốt ruột trận chiến này có thể là vì biểu hiện thực lực hiện tại liền một cái nữ yêu đều đánh không thắng thật sự là có chút mất mặt hét lớn một tiếng hùng bi quái lẫn vào thân sát khí c u ồ n cuộn hiển nhiên là n ổ i cơn giận hử không trung điều khiển yêu vân tì bà tinh một tiếng tức giận hử mở hết hỏa lực hùng bi quái chỉ thấy trước mắt một đạo hát quang hiện lên tiếp theo cái hốt chính là cơn đau ai u yêu tinh kia thần thông quả nhưng rất cao minh kêu thả một tiếng hùng bi quái vội vàng chạy trở về nhìn chăm chú đi mấy người chỉ thấy hùng bi quái to lớn trên đầu x ư n g một cái lớn bao màu đen lại để cho ba huynh đệ chúng ta thử xem gặp hùng bi quái thua trận bên trên đích trần tam huynh đệ t r ộ m lấy binh khí chạy vội đi lên một trận chiến này không sao có thể đem bọn họ dọa cho đấy tam huynh đệ cùng lên trận rõ ràng cũng chẳng qua là cho cái kia tỉ bà tinh đấu lực lượng ngang nhau mà khi cái kia thần thông đảo mã độc thung sử d ụ n g ra nguyên một đám gào thảm lui ra cái này bọn họ là tin tưởng tôn phong ý trong lời nói một kích kia thần thông căn bản là không thể tới gần người hơn nữa uy lực cái gì mạnh mẽ hay vẫn là để cho ta đến đây đi gặp mấy người trước mặt tất cả đều thua trận bách nhãn ma quân cất bước mà ra vì bày ra thực lực c ư ờ n g đại hắn cũng không tính tiến lên cận chiến dâm trận tại chỗ đi ra bách nhãn ma quân trực tiếp đã bắt đầu chiêu bài của hắn động tác lui ra xiêm y ỉa thấy vậy viên hồng mấy người muốn thân hình liền lùi lại không cần lo lắng ta đây thần thông có khống chế phương hướng tựa hồ cảm giác được sau lưng mọi người biến hóa bách nhãn ma quân trong miệng nhẹ giọng nói ra dưới xương sườn thiên nhãn tuôn r a chỉ thấy không trung một vện kim quang chụp xuống thẳng đến nơi xa t ỷ bà tinh nô công tinh t ỷ bà tinh trong mắt cả kinh lập tức sau lưng hát vụ quần quận dâng lên toàn bộ người rất nhanh hướng phía bách nhãn ma quân chạy tới nhìn dáng vẻ đã là biết được bách nhãn ma quân thần thông lợi hại bách nhãn ma quân tự nhiên không bằng nàng ý kim quang phá vỡ trùng trùng điệp điệp xương dày đặc ở giữa chính giữa t ỷ bà tinh đáng giận tì bà tinh hét thảm một tiếng điều khiển xương dày đặc thẳng đến xuống dưới lập tức chui vào dưới người tỷ bà đậu trong huynh đại thần thông quả nhưng rất cao minh nhìn một chiêu đem tỷ bà t i n h đánh lui bách nhãn ma quân hùng bi quá em ấy trong mắt người cũng là kinh ngạc chẳng qua là tạm thời nàng đánh lui bắt giữ có thể đã không dễ dàng như vậy rồi bách nhãn ma quân cũng là sắc mặt có chút lúng túng n à y vừa mới thi triển thần thông đối diện liền chạy đi thôi nàng không chạy thoát được đâu tôn phong mỉm cười rất nhanh v ọ t xuống dưới tại đi về phía tây đồ thượng gặp yêu vương nay bách nhãn ma quân cùng t ỷ bà tinh tuyệt đối có thể xếp vào trước mười nhưng đáng tiếc cuối cùng đều bại vào khắc tinh của bọn h ắ n m o nhật tinh quan t ỷ bà tinh càng là trực tiếp bị giết chết Trước Thủy ta gạt ta tôn trong truyền tỷ tinh thanh tức tự thực một thung thế trong một thuộc Vương, ngươi được người, cường người, nhưng người, với các cửu, Cảm chạy lực cái độc lực chịu còn có một cùng 1139, không không đỉnh nhận phong phụ kinh không nhiều khi mấy Đại động đến đại, đảo độc núi. giận. mi nổi li vì oán xuống Nàng sao lừa âm mã mà bà ngũ chủ yếu hơn chính là rõ ràng thủ lĩnh chi nhân còn chưa có xuất thủ mấy cái đi theo chi nhân đều như thế được lúc trước một ít lời nói nói toạc ra nàng thần thông tôn phong chỉ sợ càng thêm không đơn giản ta muốn nhất thống hạ giới yêu tộc thực lực của ngươi không tệ có thể làm một phương yêu vương tôn phong thanh âm quần quận chuyên gia cũng không có dấu dếm h ừ ngày hôm nay đ ỉ n h chấp trưởng tam giới liền cả kia ngưu ma vương cũng chỉ dám chiếm cứ đỉnh núi không dám tụ lại bầy yêu ngươi có bản l á n h gì trong động phủ truyền đến t ì bà tinh thanh âm thanh thúy có thể tu luyện tới thực lực như thế tự nhiên sẽ hiểu tam giới sự t ì n h chiếm cứ đỉnh núi vô sự nếu muốn là thống ngự vạn yêu hùng bá nhất vương tuyệt đối là đại họa lâm đầu ngưu ma vương ở trong yêu tộc địa vị thật lớn thực lực cũng rất đúng rất cao minh nhưng là chỉ dám vòng mà b à n không dám nhận bậy yêu tộc ngươi này nữ yêu cũng là hiểu chút thiên cơ vậy ngươi cũng biết lượng kiếp đã lên thiên đình đã muốn thu thập khẽ đảo hạ giới yêu tộc bằng thực lực của ngươi có thể ngăn không được c h ầ m rãi rơi xuống tôn phong nhìn trước mắt động phủ thanh âm sáng sủa truyền ra ngoài trong động rơi vào trầm mặc tôn phong nói những thứ này thì bà tinh tự nhiên cũng mơ hồ phát hiện nhưng nàng cũng không phải không có tính toán lúc trước có tiểu yêu báo lại cái kia tây thiên thủ kinh hòa thượng sẽ tới nếu có thể với hắn nhờ và chút quan hệ nói không chừng có thể trốn qua một kiếp này nàng đối với dung mạo của chính mình có lòng tin tuyệt đối một kẻ tăng nhân còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng hôm nay tôn phong cường đại nhưng để cho nàng có chút trầm nghi kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến đối phương khẳng định sẽ không dễ dàng vương than à n g theo trước mắt điệu bộ này mạnh mẽ đấu nhất định là đánh không thắng tây thiên thủ kinh hòa thượng sắp đến ta không muốn cùng ngươi mạo hiểm thật lâu trong động truyền đến tỷ bà tinh thanh âm trong mắt của nàng đối nghịch với thiên đình thật sự là quá nguy hiểm sơ ý một chút mạng nhỏ liền chơi xong tôn phong thần sắc khẽ giật mình nghĩ đến tỷ bà tinh tây du ký trong hành vi nàng l à số ít mấy cái không ăn thịt đường tăng yêu tinh chỉ muốn cùng đường tăng kết hôn tôn phong tỉ mỉ nghĩ lại trong mắt kinh ngạc không khỏi tốt cười nói hòa thượng kia thế nhưng là tây thiên như lai nhị đệ tử kim thiền tử truyền thế ngươi còn muốn mưu đồ hắn sao nay tì bà tinh thật đúng là một thông minh yêu quái mưu toan dựa vào đường tăng thoát được một mệnh nhưng đáng tiếc cuối cùng là bị đánh chết rồi lại bị tôn phong liếc mắt hiểu rõ ý n g h ĩ trong lòng tì bà tinh sắc mặt trầm xuống liền tôn phong đều có thể nhìn ra tây phương giáo hiển nhiên cũng sẽ biết được đại nhân làm gì nói nhảm với nàng để cho ta xông đi vào bắt nàng lại là đủ cánh tay trần bách nhãn ma quân trong miệng lớn tiếng nói đã vừa mới đánh lui t ỷ bà tinh hiện tại vừa vặn một lần hành động bắt nàng lại đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh nhưng là biễu m ô i nếu không phải t ỷ bà tinh là người nữ hắn đã sớm xông vào gặp trong động không có trả lời tôn phong khẽ gật đầu bách nhãn ma quân trường kiếm chạy tiến vào viên hồng bọn người ở tại bên ngoài áp trận nay t ỷ bà tinh thực lực không tệ tôn phong cũng không muốn buông tha đáng giận quả nhiên một hồi thời gian trong động liền truyền đến t ỷ bà tinh gầm lên thanh âm chỉ thấy trong động khói đen cuồn cuộn t r u n g quanh cây cối nhanh chóng khô héo hiển nhiên là có kịch độc vượt quá tôn phong dự kiến mới một hồi thời gian chỉ thấy t ỷ bà tinh vẻ mặt chật vật chạy vội ra đúng là không địch lại bách nhãn ma quân nhưng hôm nay ngoài động có tôn phong đám người trông coi t ỷ bà tinh ở đâu chạy thoát xem gian này bách nhãn ma quân xem như tây du hoang dại yêu quái trong thực lực mạnh nhất một con nhìn xem theo sát ra bách nhãn ma quân tôn phong kinh ngạc trong nội tâm ta nguyện hạ thấp nhìn bốn phía nguyên một đám mài đao xoèn xoẹt ra hỏa t ỷ bà tinh vội vàng la lớn một cái bách nhãn ma quân liền quá sức nếu mọi người chung quanh cùng lên nàng khẳng định không phải là đối thủ đã như vậy đuổi kịp đi tôn phong cũng không thèm để ý t ỷ bà tinh là thật quy hàng hay là giả quy hàng nàng vì yêu vương chỉ cần một lên thuyền ngưu h định ấ t đ n là ứ ở phía bên nàng, sau này càng không có lựa chọn khác. sau lựa bên nàng, này càng n g có ơ i đi không h t phục cái kêu Ngưu ma vương Bay bà trên không trung tỷ bà tinh, quét không mặc ắ t tôn trong phòng, miệng Ngưu Vương hiếu hỏi. Ma m kỳ dù không có thu phục chúng yêu có thể ở trong yêu tộc thanh danh địa vị cao vô cùng nếu ngưu ma vương có thể quy hàng tuyệt đối sẽ có không ít yêu tộc trước đến nương nhờ hôm nay thiên địa chủ giác chính là là nhân loại tăng thêm ngọc đế chấp trưởng tam giới yêu tộc thời gian thế nhưng là qua phải vô cùng thê thảm tây du tứ đại châu bộ phận là thuộc bắc câu lô châu vô cùng nhất hoang vu mà đại bộ phận yêu tộc đều sinh tồn ở nơi này địa bọn hắn những thứ này yêu vương biết được bộ phận thiên cơ không dám tùy tiện lộn xộn nhưng còn lại yêu tộc cũng không có bực này tỉnh ngộ có thể lựa chọn một cái núi giữa c ư ờ n g đại chỉ sợ là rất nhiều yêu tộc nguyện vọng trong lòng không đ ổ i tôn phong khẽ gật đầu cũng không thèm để ý dùng n h u ma vương ở trong yêu tộc thanh danh tuyệt đối đã biết được động tác của hắn hắn cũng muốn nhìn một chút n h u ma vương phản ứng bánh cái kia hồng hài nhi có phải hay không như ma vương nhí tử đến tây du có đoạn thời gian tôn tiểu thánh có thể còn nhớ rõ hồng hài nhi gia hỏa này lúc trước ở địa cầu thời điểm còn luôn với hắn đánh nhau hiện tại đã tới khẳng định muốn hảo hảo trừng trị hắn một trận đừng nóng n ộ i trễ giờ đi tìm tên kia tôn phong gật gật đầu ngưu ma vương phụ tử cũng đều là thực lực cường đại thế hệ tự nhiên được biến thành của mình được rồi vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào tôn tiểu thánh đại trước mắt lập tức hai mắt hưng phấn nhìn phía xa bên trên hùng bi quái mấy người cũng k i a trong mắt chờ mong mới vừa tại thì bà tinh trong tay bị thất thế hiện tại nhất định phải lấy lại danh dự đi tìm một cái kẻ lợi hại nếu có thể đoạt lại bảo bối của hắn vậy thì càng tốt hơn nhìn phía xa chân trời tôn phong trong mắt hiện lên vẻ chờ mong sau đó ra hỏa này tuyệt đối xem như tây du trong số một số hai yêu quái hơn nữa địa vị thật lớn bảo bối tốt rất lợi hại phải không nghe vậy tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ mắt to quay tròn không ngừng đảo đương nhiên tôn phong gật gật đầu ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa dây núi kim đâu sơn kim đâu động độc giác hủy đại vương tọa kỵ của thái thượng lão quân thanh lưu cũng tới cũng kỳ quái một ít đại nhân vật tựa hồ cũng ư a thích thu n h u loại tọa kỵ thông thiên cũng thế rõ ràng ở hậu thế chỉ ăn cỏ xanh n h u loại tại thượng cổ thời kỳ có thể cũng không phải hạng đơn giản một cái thanh lưu tinh nhìn phía xa điều khiển yêu phong gia tới gia hỏa Tôn Tiểu Thánh trong mắt kinh ngạc. ngươi Các đ ừ n đoạn, người này g để cho t a tới. Còn k h ô n g đâu ợ sợ i bi quái mấy người ra tay, tôn Tiểu、thánh、liền mọi người biết hùng Thánh phần chỉ Tôn lên. lòng gì, bay đều mấy tay, ra rõ. Từ là Về có ý đồ đ dạ biết rõ. Ừ. Từ đâu tới mao hải xem ta phát bảo nhìn thấy trộm lấy kình thiên trụ chạy lên tôn tiểu thánh xa xa hủy đại vương tay phải ném đi một cái bạch vòng tròn luẩn quẩn bay ra ngoài đúng là thái thượng lão quân kim cương c h ắ c bên trong một vện kim quang hiện lên tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ vèo bay đi ai nha của ta côn nhìn xem rời khỏi tay kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi ha ha một kiện bảo bối tốt xa xa hủy đại vương phải tay khẽ vẫy khuôn mặt vẻ hưng phấn t r ư ơ n g một nghìn một trăm bốn mươi đoạt vào tay khốn kiếp đưa ta binh khí tôn tiểu thánh căn bản cũng không có nghĩ đến vừa mới giao thủ binh khí trong tay đã bị đối phương bộ đi hán kình thiên trụ liền tiểu hắc huyện lạc bảo kim tiền đều không thể rơi xuống hôm nay c ư nhiên bị không trung này kỳ quái bạch vòng tròn luẩn quần bộ đi thật sự là thật không thể tin trong nội tâm giận dữ tôn tiểu thánh một tay rút ra mở ảo quấn thiên mang hướng phía không trung hủy đại vương bay tới nào biết cái kia dây lụa lại cũng không bị khống chế bay lên không trung đi tương tự bị cái kia bạch vòng tròn luẩn quần bộ đi nha tiểu hắc huyện người còn ngốc nhìn xem liên tiếp mất hai kiện pháp bảo tôn tiểu thánh cũng hiểu biết không chúng cái kia pháp bảo không đơn giản không khỏi hướng phía nơi xa tôn tiểu thánh quát được tiểu h á c khuyển cũng là kinh sợ lần thứ nhất chứng kiến đồng dạng có thể thu lấy người khác pháp bảo b ả o bối trong nội tâm tức giận tôn tiểu thánh tay phải hướng về sau sờ mó lấy r a mới vừa lấy được kim nao nay từ đâu tới ra hỏa có nhiều như vậy bảo bối tốt h u y đại vương lai lịch bất phàm tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra không c h u n g pháp bảo không đơn giản không khỏi trong mắt kinh ngạc không có một chút do dự vẫn là trong tay kim cương chắc ném ra ngoài không trung bay ra kim n à o như trước như lúc trước hướng phía cái kia bạch vòng tròn luẩn quẩn bay đi tôn tiểu thánh trong mắt quýnh lên có thể thấy được xa xa tiểu hắc khuyển nôn ra một quả đồng tiền lập tức trong mắt vui vẻ người ghê tởm kia thanh n h u tinh nhìn xem ai pháp bảo lợi hại nhìn muốn đụng vào nhau tam cái pháp bảo tôn tiểu thánh trong mắt chờ mong bên trên tôn phong cũng là hai mắt chăm chú nhìn không trung tây du trên đường yêu vương thủy đại vương này tuyệt đối có thể xếp vào trước năm không chỉ có vốn là thực lực được còn có cái kia kim cương c h ắ c sắp bén đương ha ha nhìn nơi xa tình cảnh thủy đại vương mắt trong mừng rỡ chỉ thấy tôn tiểu thánh sử dụng kim nao bị kim cương c h ắ c lấy đi mà cái kia lạc bảo kim tiền chẳng qua là nhẹ nhàng va chạm liền đã bay trở về cũng không có rơi xuống không trùng kim cương c h ắ c đương nhiên kim cương c h ắ c cũng không làm gì được nó làm sao có thể tôn tiểu thánh chừng to mắt trên mặt nhỏ tràn đầy tức giận lúc này mới không có vài phút liền mất mấy kiện lợi hại binh khí còn có rảnh rỗi trong bạch vòng tròn luẩn quẩn cho nên ngay cả lạc bảo kim tiền đều vô dụng đừng nhìn ta là lạc bảo kim tiền không có hiệu quả bên cạnh tiểu hắc khuyển nên tiếp tôn tiểu thánh trông lại ánh mắt thần s ắ c phiền muộn nói ra hắc hắc ta đây bạch vòng tròn luẩn quẩn cũng không phải bình thường pháp bảo chính là lạc bảo kim tiền có thể không nhất định có ích huy đại vương phải tay khẽ vẫy đem kim cương chắc nắm trong tay khuôn mặt vẻ đắc ý trước mặt ra hỏa thật đúng là một con cá lớn vừa rồi cái kia mấy kiện pháp bảo lại có hai kiện là cực phẩm tiên thiên linh bảo tiểu hai tử còn có hay không pháp bảo phóng xuất bản đại vương toàn bộ cho người thu thoáng giao động trong tay bạch vòng tròn l u ậ n quẩn hủy đại vương vẻ mặt hưng ơ phấn nhìn xem tôn tiểu thánh tốt ngươi ngưu tinh đừng vội càn rỡ xem ta đánh m ẹ t đập dẹp ngươi nếu như pháp bảo vô dụng tôn tiểu thánh đành phải tự thân lên trận thân hình đ ặ c mạnh t h i triển pháp tướng thiên địa chạy vội ra ngoài đứng trên không trung tôn phong quét mắt mấy người sau lưng nhẹ giọng nói ra ngăn trở b ố n phía đừng để hắn chạy thoát muốn đánh chết yêu quái này chỉ sợ có chút khó khăn dù sao cũng là tọa kỵ của thái thượng lao quân mà thái thượng lao quân rất có thể là lao tử một đạo phân thân nói như thế nào cũng là thánh nhân tọa kỵ tuyệt đối không giống như hoàng mi lão phật kia dễ dàng nhân quả quá lớn ít nhất tạm thời không thể đánh chết nó bất quá trong tay tên này kim cương trác cũng quả thực làm tôn phong đỏ mắt có thể biến hóa Thủy hòa bất xâm, có thể kích văn vật, bộ lấy các tông bảo, dịu dụng vô cùng. Vâng. Gặp tôn tiểu thánh đều liên tiếp bị nhủ, bên trên mấy người trong hòa kích pháp khiếp h lấy mấy bộ bảo, bị bên xâm, Vâng. có các cùng. cũng văn vô dụng liên nụ, người lòng là Gặp dịu đều sợ. ừ không trung hủy đại vương hiển nhiên cũng nhìn thấy tôn phong đám người động tác nhưng hắn cũng không có một tia sợ hãi cầm trong tay một cây trượng hai thương thép liền hướng phía tôn tiểu thánh đâm tới quả nhiên có đại la kim tiên hậu kỳ thực lực nhìn xem cùng tôn tiểu thánh ác chiến hủy đại vương tôn phong trong mắt kinh ngạc gia hòa này mới có thể cùng kim sĩ đại bằng điệu phân cao thấp ôi bốn ngươi tên nhóc đến là có chút khả năng a gặp tôn tiểu thánh tay không cùng hắn đánh nhau mấy hợp không rơi vào thế hạ phòng hủy đại vương trong mắt cũng là kinh ngạc có bản lĩnh đem binh khí bông u quét mắt hủy đại vương trong tay thương thép tôn tiểu thánh thở phì phò nói không có việc gì ngươi cũng có thể xuất ra vũ khí hủy đại vương tuyệt không tức giận ngược lại cười ha hả nhìn xem tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh trong miệng chửi tới k ngươi h Thiên Trụ n đều bị lấy đi nếu lên ấ y t h m ra pháp bảo, b i h khí, còn không phải còn Đáng giận. Đáng giận. tương trợ tiểu giang hỏa cẩn thận binh khí đừng bị lấy đi quét mắt xa xa không chung chiến đấu tôn phong nhẹ giọng nói ra trận chiến này là vì đem hủy đại vương bắt giữ coi như là tôn tiểu thánh trong tay có kình thiên trụ cũng không nhất định có thể thành công phải đại nhân viên hồng gật gật đầu thân hình cất bước mà ra cũng không có lấy ra binh khí lại đây một tên hủy đại vương trong mắt cả kinh nhưng là không có quá coi ra gì nhưng mới một lúc sau nhưng là sắc mặt hơi khó coi trước mặt hai tên gia hỏa tựa hồ đề tu luyện đạo gia đình cấp luyện thể thần công bát cựu huyền công mặc dù ít binh khí có thể hai người vật lộn vẫn như cũ không kém bất quá tưởng muốn bắt lấy hắn cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình có thể nhìn về phía xa xa thời điểm trong mắt đã có một vòng đề phòng dù sao đối phương chỉ lên đường hai người còn lại mọi người đã bao vây bọn hắn h i ệ n nhiên là không muốn thả hắn đi hôm nay liền tới nơi này ngày sau chúng ta tái chiến đã thu được nhiều cái pháp bảo hủy đại vương giả thoáng nhất thương quay người liền lùi lại mặc dù đối với thực lực của chính mình có lòng tin có thể cái kia rõ ràng cho thấy đầu lĩnh gia hỏa đều còn chưa có xuất thủ cái này để cho hắn bắt đầu có chút kiên kỵ đã đến liền không cần đi nhìn muốn chạy trốn hủy đại vương tôn phong lạnh lùng nói ra lập tức bước ra một bước thân hình đón gió tăng trưởng một tay hướng phía không trung hủy đại vương trộm tới đi đấy tại sao lại là bát c ử u huyền công chỉ là liếc mắt nhìn hủy đại vương liền phát hiện tôn phong tu luyện công pháp không khỏi sắc mặt trầm xuống bát c ử u huyền công tại đạo trong cửa căn bản là không có mấy người học được hiện tại vậy mà thoáng cái t i ể u ra hiện ba cái tuy rằng trong nội tâm khiếp sợ có thể hủy đại vương cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều theo tôn phong b ư ớ c r a xa xa kia từng cái thân hình cũng là chạy tới đối phương không muốn lãng phí thời gian nữa muốn hợp lực bắt lấy hắn khốn kiếp cảm thụ được cái kia lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hủy đại vương có chút n g ộ n g quyền rồi mặc dù có mấy cái thực lực không bằng hắn yếu nhưng cũng không phải loại lương thiện nay hạ giới như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy thực lực khủng bố chi nhân cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu nhìn thấy sắc mặt có chút nóng n ả y hủy đại vương tôn tiểu thánh trong mắt hưng phấn mới vừa có thể để cho hắn bị khuất đợi lát nữa bắt được người này nhất định muốn hảo hảo trừng trị hắn mọi người hợp lực phía dưới coi như là không dùng binh khí cũng không quá đáng chỉ trong chốc lát liền đem hủy đại vương cho bắt giữ rồi ha ha xem ta không hảo hảo đánh ngươi này thanh ngưu t ì n h chạy vội đi lên tôn tiểu thánh một tay lấy kim cương chắc đoạt lại trên mặt nhỏ tràn đầy vẻ hưng phấn hắn hiện tại rốt cuộc cũng có một kiện có thể thu người pháp bảo tựa hồ so với tiểu hát h u y ể n lạc bảo kim tiền còn lợi hại hơn Trước 1141, ngươi o à i kiếp. nhiều khi ý muốn. Khốn tính không Lấy ít đ ợ c cấp c bản bị lãnh Nhìn tôn thánh thật tiểu sự gì. Nhìn bị tôn tiểu thánh cướp đi kim ư n g trác, hủy đ ạ vương trong miệng gầm lúc ê liên n Ngươi l tục. Hừ. Lúc trước còn không phải ỉ vào pháp bảo sắp bén bằng không sớm đã đem ngươi đánh nở hoa rồi tôn tiểu thánh cũng không được nàng kích thích mặt đầy hưng ơ phấn chơi trong tay kim cương trác mới nhìn thoáng qua hắn sẽ thích món pháp bảo này rồi hắn nhớ rõ nà cha giống như cũng có pháp bảo càn khôn quyền có thể vừa nhìn sẽ không có sự lợi hại của hắn được chúng ta đây súng thật đạn thật đến một cuộc trong lòng hủy đại vương giận dữ trong miệng gầm lên thực b ă n g thực lực nàng thật đúng là bắt không được tôn tiểu thánh bất quá thân là yêu vương nàng đương nhiên sẽ không thua khí thế dừng ngươi cũng bị bắt rồi còn lại nhải tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không ngu thả nàng đi ra đánh một trận nữa cầm lấy kim cương chắc liền nện ở to lớn kia đầu bò bên trên ngươi gặp tôn tiểu thánh không khách khí như vậy hủy đại vương sắc mặt giận dữ tựa hồ không có một điểm thân là tù binh tỉnh ngộ còn dám trứng mắt tôn tiểu thánh nghe vậy trong tay kim cương c h ắ c trầm trầm liền đập lên tuy rằng không dùng pháp lực có thể kim cương c h ắ c sức mạnh của bản thân đồng dạng bất phàm đánh cho nàng gào khóc trực hiếu nhìn thấy vậy tàn bạo tôn tiểu thánh hủy đại vương cũng không dám đang ép ép bánh đã có này bạch vòng tròn l u ậ n quẩn hai kiện pháp bảo kia ta cũng không cần đem kim cương c h ắ c bộ ở trên tay tôn tiểu thánh tiện tay đem kim nao nghe h h â n n c ủ đại đưa c o Phong. bảo ảo bảo cho Tôn phong. Hắn bắt ít, thiên mang còn có thiên tức thể, chút thửa. không Hắn người quấn mang còn nhưỡng cũng có thể. Hai chuyện pháp bảo kia cho hắn n pháp pháp hai hơi h g kia mờ cửu có có có vậy tôn phong gật gật đầu một chút nhận lấy quay người đối với bên trên mấy người nói biểu hiện tốt một chút pháp bảo này sau này chính là của các ngươi hát hùng tình trong mắt nóng lên chính là bách nhãn ma quân cũng là sắc mặt hưng phấn mấy người bọn hắn đều là hoang dại yêu quái thiếu nhất đúng là pháp bảo hai kiện pháp bảo kia uy lực bọn hắn cũng đã gặp qua đại nhân yên tâm bánh gia hỏa này làm như vậy có muốn hay không thu làm tiểu đệ nhìn đã đầu đầy là túi hủy đại vương tôn tiểu thánh đắc ý nói ra dứt bỏ trong tay cái kia kim cương c h á c hủy đại vương này vẫn có chút thực lực vẻ mặt phiền muộn ngồi s ồ m ở một bên hủy đại vương nghe vậy nhưng là b i ể u m ô i khinh thường nàng là thân phận bực nào làm sao có thể bị người thu làm tiểu đệ ngươi còn dám khinh thường thiên hay không đánh cho ngươi toàn thân là bao đột nhiên trông thấy hủy đại vương biểu tình trên mặt tôn tiểu thánh trở tay lại là một kim cương c h á c đừng đánh đừng đánh pháp lực bị đóng chặt hủy đại vương trong miệng đau nhức hào không ngừng ngươi đi đi bất quá không nên tại thế gian để cho ta gặp lại ngươi nếu không lần sau sẽ không như vậy tốt hơn nhìn thấy thảm hề hề hủy đại vương t ô n phong bình tĩnh nói ra a làm gì vậy thả nó nhìn ra hỏa này thực lực không tệ thủ thủ đỉnh núi vẫn là có thể hủy đại vương còn chưa lên tiếng bên trên tôn tiểu thánh nhưng là la lớn hủy đại vương chừng mắt một đôi mắt kinh ngạc nhìn tôn phong t ừ tôn phong một câu nàng nghe được rất nhiều tin tức nam tử trước mắt biết được nàng đến đến bầu trời tựa hồ cũng hiểu biết nàng hạ phàm mục đích còn không mau đi bằng không thì liền một đao làm thịt ngươi giải trừ phong ấn của hắn về sau gặp hủy đại vương chẳng qua là nhìn hắn tôn phong không khỏi sắc mặt trầm xuống quét gặp tôn phong trong mắt sắc khí trong lòng hủy đại vương co rụt lại liền lăn một vòng chạy tuy rằng nghi ngờ trong lòng tôn phong hành vi có thể tôn tiểu thánh mấy người cũng không có ngăn cản bánh châu tinh này thực lực còn có thể làm gì vậy thả chạy người sau này sẽ biết đi thôi phía trước còn có mấy pháp bảo không tệ tôn phong không có trả lời mà là trong mắt mang theo ánh sáng dùng năng lực của thái thượng lao quân hẳn biết giờ phút này tình huống nhưng hắn nhưng không có thu hồi k ì m cương c h á c điều này làm cho tôn p h o n g có chút ngoài ý muốn bởi vì hắn phân thân thực lực không đủ hay vẫn là ngầm cho phép cho nên hắn cần kế tiếp nghiệm chứng đáng giận làm sao bây giờ đợi tôn phong mấy người rời đi về sau hủy đại vương xuất hiện ở không t r ú n g khuôn mặt phiền m u ộ n nàng thế nhưng là mang theo nhiệm vụ hạ phàm hiện tại kim cương c h ắ c bị thưởng còn giao trách nhiệm không cho phép đợi tại hạ giới đây có thể như thế nào hết thành lão quân giao phó nhiệm vụ nghĩ đến tôn phong mọi người thực lực hủy đại vương khẽ thở dài một cái đành phải hướng phía thiên cung bay đi mất kim cương c h ắ c nàng càng không phải là đối thủ nếu tôn phong mấy người tới trước chắc chắn thất bại、Bánh. trong sông kia yêu khí ngút trời chớ không phải là có đại yêu bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn xa xa quần c u ộ n sông lớn trong miệng kinh hô tôn phong chẳng qua là hai mắt co rụt lại liền hiểu là chỗ nào thông thiên hà trong vị kia thích ăn đồng nam đồng nữ kim ngư tinh cũng là quan thế âm bổ tát c h i vật phật môn mọi người rõ ràng phổ độ chúng sinh lại làm cho nuôi s ủ n g vật tại đây là yêu còn ăn đồng nam đồng nữ đối với tây phương giáo cách làm tôn phong có đôi khi thật là nhìn không được bình thường yêu quái thì thôi cuối cùng mạnh được yếu thua cũng coi như tự nhiên phát tắc nhưng này kim ngư tinh mỗi ngày ngoi lên mặt nước thở nghe kinh liền môn hạ trong ao một con tinh quái đều độ hóa không được còn mưu t o à n phổ độ chúng sinh tôn phong càng muốn tin tưởng tây phương giáo hoàn toàn là đập vào độ hóa thế nhân ngụy trang mà thôi đi đánh chết nó đi đó là từ hàng đạo nhân nuôi một con kim ngư tây phương giáo c h i vật tự nhiên là không cần khách khí lão đại để cho ta đến nghe nói là một cái kim ngư tinh hùng bi quái lập tức trong mắt sáng rõ t r ộ m lấy lang nha bổng lập tức hưng phấn chạy vội ra ngoài hắn trước kia thích gan nhất cá một cái đã thành tinh c á vàng tuyệt đối ăn rất ngon gặp hùng bi quái chạy vội ra ngoài tôn tiểu thánh cũng không có cướp đi n g ắ m lại cũng đúng hiện tại có không ít tiểu đệ sau này cũng không cần mọi chuyện tự mình làm rồi vậy kim ngư quái chứ nhìn một biết thời gian sẽ trở lại hùng bi quái tôn tiểu thánh liền vội vàng hỏi một cái tu luyện thành công kim ngư tinh nghĩ đến mùi vị cũng không tệ ăn hết hùng bi quái cạo cạo hàm r ă n g không thèm để ý chút nào nói ra người ăn sống rồi tôn tiểu thánh mắt nhìn chằm chằm hùng bi quái sắc mặt vô cùng quái dị hắc, hắc hùng ắ c h bi quái khẽ nhất miệng gãi gãi lao đại đi thôi phía trước có thể sẽ gặp được ngươi lão bằng hưu tôn phong nhưng là không thèm để ý chút nào vây vây tay ý bảo tôn tiểu thánh mấy người nhanh lên đ u ổ i kịp lão bằng hưu chẳng lẽ là hồng hài nhi tiểu tử kia tôn tiểu thánh có thể nghe nói hồng hải nhi chiếm được đỉnh núi làm yêu vương đã sớm muốn cùng hắn giao thủ một chút đã đến ngươi sẽ biết tôn phong nhìn nơi xa thiên tế trong miệng nhẹ giọng nói ra không là hắn nghe thấy này một lời tôn tiểu thánh trong mắt cả kinh này tây du trong còn có lao bằng hưu đã không có mấy ngoại trừ hồng hải nhi còn có ai quét thấy phía trước rời đi tôn phong tôn tiểu thánh liền vội vàng đi theo lên ồ bánh đây không phải là hỏa diệm sân nha chúng ta không đi qua nhìn một chút sao bay trên không trung tôn tiểu thánh quét qua xa xa thiên tế trong miệng la lớn hắn nghe nói hồng hài nhi giống như từng tại hỏa diệm sơn tu luyện ra ba vị rất giận không biết hắn hiện tại còn ở đó hay không đi thôi tiểu tử kia không ở nơi đó tôn phong cũng không quay đầu lại bay về phía xa xa tôn tiểu thánh bất đắc dĩ đành phải rất nhanh theo sau chương một nghìn một trăm bốn mươi hai tiểu hồ lô vậy chúng ta đi gặp hai vậy tôn tiểu thánh to mày trong miệng nói thầm bay trên không trung tôn phong quét qua xa đỉnh núi trong mắt hiện lên một mạt tinh quang tiểu gia hỏa đã đến ở đâu ở đâu đang nghĩ ngợi là cái đó người quen tôn tiểu thánh vội vàng chạy vội đi lên chỉ thấy xa đỉnh núi yêu khí tụ họp tiên h i ệ n nhiên là có khó lường yêu quái yêu quái ta hiện tại giống như không có yêu quái gì bằng h ư u a trong miệng thì thầm tôn tiểu thánh vội vàng bay đi alo n à y nàng là ai đỉnh núi ta tôn tiểu thánh đã đến nhanh chóng ra đây gặp ta nhìn cách đó không xa đỉnh núi tôn tiểu thánh trong miệng la lớn cái nào mắt không mở tại nhà của ngươi ra r a đỉnh núi ồn ào tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt chỉ thấy trong núi hai đoàn xương mù đen dâng lên chạy đi hai tên tuổi trên sừng dài yêu quái ồ ta không biết hai người này a cẩn thận quét mắt không trung hai cái yêu vương tôn tiểu thánh cho mày nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nửa ngày đối với hai người trước mắt như trước không có một điểm ấn tượng từ đâu tới tiểu hải tử không có việc gì nhanh chóng cút ngay cẩn thận ra ra một cái nuốt ngươi nhìn không trung tôn tiểu thánh kim giác đại vương lớn tiếng q u á t lên đợi ánh mắt quét gặp nơi xa tôn phong mấy người thời điểm nhưng là hai mắt cò rụt lại hắn cảm giác được trước mặt mấy người đều vô cùng không đơn giản tiểu tử dám như vậy với ngươi tôn tiểu thánh ra ra nói chuyện có tin ta hay không một côn đánh bại các ngươi gặp tôn tiểu thánh vậy mà từ báo danh đối diện kim ngân nhị giác đại vương nhìn nhau vừa nhìn trong mắt xẹt qua một tia cười lạnh gọi ngươi một tiếng tôn tiểu thánh có dám đáp ứng ngân giác đại vương bất lưu ngân dấu vết xuất r a tử kim hồ lô trong miệng lớn tiếng nói có gì không dám đang muốn trộm lấy kình thiên trụ chạy đi lên tôn tiểu thánh vẻ mặt khinh thường nói tôn tiểu thánh nhà của ngươi ra ra ở đây lời nói vừa dứt tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác phía trước một đạo lực hút kinh khủng chuyển đến toàn bộ người đúng là không tự chủ được bay đi ai c ứ ta đi vậy mà sáo lộ ta có thể nhìn thấy ngân giác đại vương trong tay hồ lô tôn tiểu thánh lập tức hai mắt cò rụt lại làm sao nhìn có chút quen thuộc a trong miệng một tiếng thì thầm tôn tiểu thánh còn không đợi nhìn kỹ đã bị hổ lô thu đi vào ha ha ngu ngốc tiểu nhi biết được ta pháp bảo lợi hại đi gặp tôn tiểu thánh lập tức bị lấy đi ngân giác đại vương sắc mặt đại hỷ l a o đại theo tới viên hồng mấy người gặp tôn tiểu thánh rõ ràng thất thủ bị bắt lập tức trong mắt kinh hãi chỉ có tôn phong mặt bình tĩnh đứng trên không trung hai mắt lửa nóng nhìn đối diện kim ngân nhị giác vì con đường về hướng tây thái thượng lao quân thế nhưng là rơi xuống đại vốn gốc không chỉ có phát toạc kỵ liền nhóm lửa hai cái đồng tử cũng khiến x u ố n g d ư ớ i càng là ban cho toàn bộ tài sản pháp bảo a là ngươi tiểu tử ghê t ầ m này đang tại ngân giác đại vương kinh hỷ viên hồng đám người trong kinh hoàng đ ỗ n g nhiên trong hồ lô một đạo k h ẽ kêu âm thanh truyền đến lập tức đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy mới vừa bị thu vào tôn tiểu thánh lại ngã lộn nhào bay ra ngân giác đại vương ngây ngẩn cả người Đến nơi xa tôn phong cười không nói kim giác đại vương ngân giác đại vương đã sợ ngây người lần đầu gặp có người muốn đi tử kim hồ lô trung phi hơn nữa vừa rồi bọn hắn tựa hầu nghe được trong hồ lô vị kia thanh âm tại bọn họ trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy kia tử kim hồ lô miệng chui ra một người mặc kiếm hồng diêm trùng thiên biện hài đồng thở phì phì nhìn qua tôn tiểu thánh tiểu hồ lô nguyên lai、like、người quen chính là ngươi a tôn tiểu thánh vẻ mặt nhiệt tình chạy vội đi lên có thể ngồi ở miệng hồ lô khẩu hài đồng há miệng chính là một cô tam mội chân hỏa phun ra đáng giận ngươi không nên vào đến ta không chào đón ngươi cầm lấy tử kim hồ lâu ngân giác đại vương đã hoàn toàn phản ứng không kịp bình thường chẳng muốn động khí linh rõ ràng mạc danh kỳ diệu tình Tiểu lô. chúng ta rất lâu không gặp ta đi nhà của ngươi làm làm khách tôn tiểu thánh cũng hiểu biết ra hỏa này giấu không ít kim đan hôm nay gặp lại đâu còn k h ắ khí liền hướng tử kim hồ lô trong phóng đi các ngươi là người nào kim ngân nhị g i á nhìn nhau vừa nhìn hướng phía tôn tiểu thánh hô hai người các ngươi tiểu yêu tránh qua một bên đi không nên quay dày ta theo bằng hưu ông t u y ệ n tôn tiểu thánh cũng không quay đầu lại hô toàn bộ người như trước rất nhanh hướng phía tử kim hồ lô trong chạy đi các ngươi hai cái ngu xuẩn còn kim h ô n g mau đ Dùng tôn tiểu thánh tiểu thực ô h lực hôm nay, tiểu hồ lô c ă ngăn n bốn không là đ ư ợ c h ắ n k h ô n g khỏi kim hướng phía kim ngân nhị ngân rắc trác Hai cái nhóm lửa đồng tử thực chút lửa cái lực có đồng tử t ê n lệnh, bằng không thì lão quân cũng sẽ không ban thưởng nhiều như lão thì h sẽ vậy p bảo. Mà mới vừa ù n tôn tiểu thánh g giao tiểu thủ thời đây i tiểu cái gia Kim ể m một thấy thuộc quen hồ nhìn hỏa. chắc. lô còn cưng đ không phải cái kia con thanh ngưu bà bối nhưng bây giờ trên tay tôn tiểu thánh không cần nghĩ cũng biết chuyện gì lão quân phái xuống thanh ngưu cũng không là đối thủ liền chớ đừng nhắc tới hai người này đừng sợ chúng ta có rất nhiều pháp bảo kim giác đại vương có thể không có loại này t ì n h ngộ lật tay liền lấy ra một cái dương c h i ngọc tịnh bình bên cạnh ngân giác đại vương cũng là rút ra một thanh thất tinh bảo kiếm này nhưng đều là pháp bảo của thái thượng lao quân uy lực không có chút nào yếu tuy rằng số người đối diện phần đông có thể kim ngân nhị giác cũng không có quá nhiều lo lắng bọn hắn có kim cương c h á c đã ngồi ở hồ lô máy nhận thẻ lên tiểu hồ lô thở phì phò nhìn hắn c h ầ m c h ầ m đám cưới hồ lô liền bay về phía xa xa kim cương trác kim ngân nhị giác nhìn nhau vừa nhìn trong mắt tràn đầy mê hoặc cảm giác có chút phản ứng không kịp lập tức tại bọn họ con mắt trận to ở bên trong chỉ thấy không trung tôn tiểu thánh tiểu vung tay lên một cái bạch vòng tròn luẩn quẩn liền bay ra ngoài ai u đều tại các ngươi hai cái ngúng ốc điều khiển tử kim hồ lô liền muốn chạy trốn tiểu hồ lô cảm giác đằng sau chuyển tới cường đại hấp lực lập tức sắc mặt đại biến Cũng mặc kệ hắn dễ d ủ a như thế nào như trước rất nhanh hướng phía không trung kim cương c h á c bay đi thật là kim cương c h á c hai người giờ phút này theo cũ có chút phản ứng không kịp kim cương c h á c không là ở ngưu nhi ở đâu nha chạy thế nào trước mặt này tiểu hài tử trong tay đi không một lát nữa sẽ thời gian bọn hắn xoay người bỏ chạy cuối cùng bọn hắn thế nhưng là biết rõ kim cương c h á c lợi hại đến ở không trung tử kim hồ lô bọn hắn đã không có cách nào k h á c quản các ngươi hai tên ra hỏa ta nhất định muốn bẩm báo lao quân hảo hảo trừng phạt đám các ngươi gặp hai người như thế không có nghĩa khí chạy thoát tiểu hồ lô lớn tiếng gầm lên vốn là chạy ra ngoài hai người ngay vậy không khỏi lại dừng động tắt lại nơi xa tôn phong nhìn không c h u n g hai người khoe miệng liên rút hai cái này thật đúng là đồ gà m ở đến lúc này một hồi hôm nay tưởng muốn đang đào tẩu cơ bản là không thể nào đem bọn họ tất cả đều bắt lại phất phất tay tôn phong hướng phía nơi xa tử kim hồ lô nhìn lại đây chính là lão quân thịnh đan hồ lô không biết bên trong có hay không đan dược phản ứng lại kim ngân nhị giác nhìn xem mọi người vây chung quanh lập tức sắc mặt khó coi chương một nghìn một trăm bốn mươi ba thầy du rối loạn khốn kiếp tôn tiểu thánh ngươi muốn làm gì nhìn một chút bắt lấy hắn tôn tiểu thánh tiểu hồ lô thở phì phì nói ra hắc hắc lão bằng hưu gặp nhau ngươi như thế nào không có chút nào vui vẻ tôn tiểu thánh một tay dắt lấy t ử kim hồ lô trong miệng hưng phấn hô một cặp mắt to tròn nhìn từ trên xuống dưới nửa nút ở miệng hồ lô khẩu tiểu hồ lô nhìn ngươi cái kia sáng lên răng mèo ta biết ngay ngươi đang suy nghĩ gì không có cửa đâu hai tay nằm ở miệng hồ lô khẩu tiểu hồ lô trận to mắt nhìn hắn hừ hừ hiện tại thực lực của ta thế nhưng là xưa đâu bằng nay nhìn ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta tôn tiểu thánh cũng không thèm để ý cười ha hả nhìn xem hắn tiểu hồ lô trong nội tâm giận dữ căn bản cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải tôn tiểu thánh nhìn thấy xa xa đã bị bắt giữ kim ngân nhị giác khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy vẻ bồn u dầu hai cái này đồng tử thực lực thưa thất bình thường hôm nay mất tử kim hồ lô ở đâu là tôn phong cùng đối thủ của người các ngươi là người nào còn có lao quân kim cương c h ắ c như thế nào ở trong tay các ngươi quét mắt nơi xa tôn tiểu thánh kim giác đại vương phẫn nộ nói ra bọn hắn mặc dù chỉ là đâu xuất cung trông giữ bếp lò đồng tử có thể ở thiên đình cũng không ai dám đối với bọn hắn như vậy cứ nhiên bị che pháp lực thiện tay vứt trên mặt đất bên trên tiểu hồ lô đã bạch nhãn liền lật đối với hai người này bó tay rồi tử kim hồ lô dương chi ngọc tình bình quạt ba tiêu thất tinh kiếm hoàng kim thẳng hẳn tại cái k i u cựu vĩ hồ châu đó đem trên người hai người pháp bảo tất cả đều cướp sạch về sau tôn phong trong miệng nhẹ giọng nói ra kim ngân nhị giác nhìn nhau vừa nhìn trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc trước mặt nam tử này tựa hồ đối với bọn hắn nhìn thấy tận mắt liền còn có một cái hoàng kim thẳng chuyện tình cũng biết、Bánh. ta muốn hồ lô nhỏ này những thứ khác cũng không cần tôn tiểu thánh một tay cầm tử kim hồ lô trong miệng hương phấn nói ra tôn tiểu thánh ngươi chờ quá mức ta lúc nào thành của ngươi ngồi ở miệng hồ lô khẩu tiểu hồ lô t r ừ n g to mắt thở phì phì hô ngươi bây giờ đã là của ta chiến lợi phẩm tôn tiểu thánh cũng không khách khí với hắn vẻ mặt hương phấn nói cái này đây chính là lão bên trên kim giác đại vương nhìn xem bên trên tôn phòng trong miệng nhẹ giọng nói ra nhưng hắn lời còn chưa nói hết đã bị tôn phong một cái tắt ngang không chuyện gì thì quay về đâu xuất cung xem các ngươi bếp lò họ t ọ kim giác đại vương ngân giác đại vương hai mắt co rụt lại trong mắt s ẹ t qua vẻ không tưởng tượng nổi bọn hắn được lao quân nhờ vả chấp hành nhiệm vụ bí mật căn bản là không có người biết được trong nơi này bể ra ra hỏa rõ ràng rõ ràng như vậy bọn hắn còn không mau đi gặp hai người chẳng qua là chừng t r o n g mắt nhìn của bọn hắn tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng quát lên hai trong mắt người kinh ngạc liếc nhìn bên cạnh tiểu hồ lô thấy hắn không nói gì đành phải hóa thành hai cái đồng t ử bộ dáng bay tới bầu trời đi đáng giận các ngươi đã đoạt lão quân pháp bảo lão quân sẽ không bỏ qua cho các ngươi tiểu hồ lô nhìn xem tôn tiểu thánh t h ở phì phì hô tôn tiểu thánh căn bản cũng không để ý hắn mắt to đảo lia liệng tây du đường xá yêu vương cơ bản bị thu phục hoặc là đánh chạy tiếp được tới thăm đám các người biểu hiện biểu hiện tốt những thứ này pháp bảo liền phần thưởng cho các ngươi tôn phong quay đầu đối với bên trên viên hồng mấy người k h o á t k h o á t tay trong pháp bảo đại nhân yên tâm chúng ta tự nhiên đem hết toàn lực nghe nói đều là pháp bảo của thái thượng lao quân bên cạnh mấy mọi người trong mắt hưng phấn đi trước thu cái kia cựu vĩ hồ cầm lại hoàng kim thẳng chúng ta trở về sư đà lĩnh tôn phong gật gật đầu đi ra một chuyến cũng để cho bọn hắn kiến thức thực lực của chính mình sau đó làm việc đã tốt lắm rồi rồi về phần cái kia cựu vĩ hồ Tôn phong bất quá là coi trọng trong tay Phong nàng Hoàng coi quá là Kim mọi người đằng vân giá vụ mà đi bởi vì không cần khắp nơi tìm tòi yêu vương không cần thiết thời gian qua một lát bọn hắn đã về tới sư đà lĩnh mà tôn phong tại sư đà lĩnh bên ngoài cảm nhận được một khí tức quen thuộc nhìn phía xa cái kia một đạo thân ảnh tôn phong không khỏi sắc mặt vui vẻ đại sư huynh kim mao hống bay lên trong miệng cung kính thanh âm ừ tất cả vào đi dù sao cũng là đã tưởng sư huynh đệ tôn phong cũng không muốn cuối cùng biến thành cựu nhân chạy vội ra kim xí、sí、đại bằng điệu gặp tôn phong mang về mấy tên yêu vương trong mắt đều là kinh ngạc tiến vào trong động phủ tôn phong nhìn xem đầu dưới phần đông yêu vương trong mắt cũng hơi hơi thỏa mãn ngoại trừ thanh sư bạch tượng bạch c ố c tinh còn có cựu đầu trùng không ở, còn lại viên hồng, kim sĩ đại bằng điểu, bách nhãn ma quân, ích trần tam huynh đệ, kim lao hống, hùng bi quái, t ỷ bà tinh đều có yêu vương thực lực, hơn nữa còn có mấy cái là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. để cho hắn có chút mê hoặc là, thanh sư, bạch tượng như trước vẫn chưa về. Bởi vì phong thần thời khắc mấu chốt bị vây ở lao t ử chỗ, hắn cũng không biết tiệt giáo cuối cùng còn lại bao nhiêu đệ tử, càng không biết bọn hắn bây giờ đi nơi nào tìm sư huynh đệ đồng môn. bọn hắn không ở, tây du trên đường động t á c cũng không thể c h ậ m dần tôn phong đem đi về phía tây cách chia làm mấy khối lớn để cho bọn hắn riêng phần mình xuất phát đem ven đường tất cả yêu tộc tất cả đều thu phục người không phục hết thẻ chu s á t tăng thêm thủy hạ bọn hắn nguyên bản là thống ngự tiểu yêu tuyệt đối sẽ là một số lượng lớn đối mặt tôn phong yêu cầu bách nhãn ma quân cùng mọi người trong mắt hưng phấn tôn phong thế nhưng là nói minh bạch chỉ cần làm tốt lắm đều sẽ ban cho pháp bảo đương nhiên viên hồng cùng kim sĩ、sí、đại bằng điệu đều giữ lại kim m a o hống thì là tự nguyện rời đi nguyên do sư đà lĩnh thu phục t r u n g yêu về phần tôn phong nhưng là lưu tại sư đà lĩnh tuy rằng yêu vương trong nhiều có thể chuẩn thánh cấp cường giả nhưng không có một vị lần trước là minh hà đến đây tương trợ lần sau nhưng liền không có vận may như thế này tôn phong tự nhiên nghĩ đến sớm chút phá vỡ mà vào chuẩn thánh liệt kê cuối cùng như vậy mới có cùng thiên đình hoặc là tây phương giáo đánh một trận tư cách tây phương giáo cùng thiên đình không có lộn xộn tự nhiên là bởi vì có riêng mình cố kỵ nếu một khi thật sự toàn lực đối với tôn phong ra tay tưởng muốn ngăn trở thật rất khó tôn phong mấy người chuyên tâm tu luyện toàn bộ bắc câu lô châu nhưng là lộn xộn khắp nơi yêu vân gào thét mà đến phần đông nhàn tản yêu tộc đều bị thu phục cuối cùng yêu vương tự mình đi ra ngoài không khả năng sẽ có yêu tộc phản kháng đương nhiên những cái kia ôm nhiệm vụ yêu tộc liền từ thì đừng nói tới ngoại trướng yêu ma vương thống ngự tám trăm i n dặm tích lôi sơn trên đường yêu vương tất cả đều bị thu phục bọn hắn căn bản là vô lực phản kháng đành phải nguyên một đám đ à o t ẩ u không cần thiết thán g công phu b ầ y yêu trải rộng con đường về hướng tây lập tức bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn tôn phong cố ý tránh lưu ma vương một nhà tôn phong nước cờ này nhưng làm tây phương giáo cùng thiên đình đều cho bị hôn mê rồi vốn là chín chín t á m mươi mốt khó hiện tại biến thành một đường đồng hành đương nhiên rất mộng quyển thuộc về đường tăng bốn thầy trò lúc trước còn có không biết tên cường đạo tiểu yêu hiện tại tên điên cũng không trông thấy một con ở đâu là tây thiên thủ kinh hoàn toàn chính là du sơn ngoại thủy rất tiêu diêu tự tại chương một nghìn một trăm bốn mươi bốn chém ra ác thi thể sư phụ không phải nói tây thiên thủ kinh cực khổ trùng trùng điệp điệp như thế nào một con yêu quái đều không có gặp được chư bát giới nhìn xem tình không vạn lý thanh sơn lục thủy trong miệng lớn tiếng nói lúc trước còn ngẫu nhiên nhìn thấy trong núi yêu khí ngốc trời có thể đoạn thời gian gần nhất bọn hắn cái g i ắ m đều không có gặp được một cái không trải qua chín chín tám mươi mốt khó như thế nào thu hồi chân kinh v i sư cũng không biết chư bát giới cũng không biết đường tăng tự nhiên càng là hai mắt tối thui chính hắn còn kỳ quái đâu rồi lúc trước bồ t á t cũng đã có nói bởi vì tây thiên thủ kinh khó khăn cho nên mới tìm cho hắn mấy cái thật tốt đồ đệ có thể hiện tại đừng nói yêu tinh bọn cường đạo đều không có một cái nào chỉ có cùng ở bên cạnh tôn ngộ không trong lòng mơ hồ có một tí suy đoán cuối cùng tôn phong đã từng đã nói với hắn mình một điểm ý định biến thành hôm nay bộ dáng tôn ngộ không cũng vui vẻ thanh nhàn chính dễ dàng rút thời gian tu luyện sư phụ như vậy không phải là càng tốt sao chúng ta có thể an an toàn toàn đến tây thiên lấy được chân kinh bên trên xa hòa thượng nhưng là lơ đễnh nói ra không có người quay d ậ y thảnh thơi thảnh thơi tiến đến tây thiên tốt nhất rồi đã có thể hoàn thành giao phó nhiệm vụ lại có thể du sơn ngọn o thủy thật tốt ai đường tăng k h ẽ thở dài một cái nhưng trong lòng thì vô hình nghĩ tới tôn phong tôn tiểu thánh v à i ngày trước liền thực lực cường đại quan âm như lai đều bị người hành hung mặc dù bây giờ không có gì thực lực có thể hắn vẫn mịn mở cảm giác con đường về hướng tây tựa hồ xuất hiện biến cố gì tâm tư dị biệt sư đồ mấy người đành phải chậm dai h ư ớ n g phía tây thiên mà đi không qua một tháng sư đà linh yêu khí ngốc trời kéo dài qua mấy ngàn dặm chi điện bắc câu lô châu yêu tộc cơ bản tất cả tụ tập ở nơi đây đem gần trăm vạn số lượng duy nhất chưa đủ chính là yêu vương cảnh giới ít cùng với không có chuẩn thánh thực lực cường giả về phần càng nhiều nữa trong vùng biển tứ ô không không n Phong cũng không có vương tha. Hắn tha. cho có t để hải long vương dù sao vẫn là thiên đình tại chức nhân viên rất dễ dàng khiến cho thượng cấp chú ý của về phần bọn hắn giành được pháp bảo của thái thượng lão quân ngoài dự liệu của hắn vẫn không có bị thu hồi tựa hồ thái thượng lão quân đã chấp nhận trong tay hắn điều này làm cho tôn phong có chút mê hoặc đương nhiên hắn hiện tại cũng không có thời gian muốn những thứ này đã sớm lâm vào tu luyện bên trong sư đà lĩnh hiện tại cần nhất chính là cực hạn chiến lược chỉ có bước vào chuẩn thánh cảnh giới hắn có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn bước vào chuẩn thánh liệt kê có hai loại phương pháp một là hoàn toàn nắm giữ một cái phát tắc tựa như thượng cổ đại thần bản cổ nắm giữ lực chi phát tắc mà một loại khác chính là c h ạ m tam thi có thể ngày hôm nay đạo hoàn chỉnh tưởng phải nắm giữ một cái hoàn chỉnh phát tắc quá khó khăn bởi vì phải lấy được thiên đạo tán thành coi như s o n g toàn bộ nắm giữ một cái phát tắc phía sau tu luyện chỉ biết càng khó trạm tam thi đã thành trong thiên địa toàn bộ sinh linh tu hành phương hướng t r ạ m tam thi chém dụng t h i ê n niệm ác niệm cùng bản thân do đó đắc đạo thành thánh cũng có thể nói là chấp niệm t r ạ m chấp niệm có thể ký thác tại bản thân tu luyện pháp tướng kim thân phía trên cũng có thể ký thác tại tiên thiên linh bảo phía trên tôn phong tiên thiên linh bảo có vài món nhưng hắn cũng không có ký thác tại tiên thiên linh bảo mà là lựa chọn bội ân lục đạo bội ân lục đạo vốn là thượng cổ hung thú luyện thành nhưng lại ở trong biển máu rèn luyện vô số năm tại tôn phong xem ra bộ i ân lục đạo chính là của hắn đắc nghiệm so với còn lại hai thi thể ác thi thể mới là đơn giản nhất ngồi ngay ngắn trong động tôn phong đã nhắm mắt tu luyện mấy tháng có thừa tính tọa thân hình đông nhiên hai mắt khẽ giật mình trong mắt huyết quang ngập trời bộ i ân lục đạo đến trong đó thả người mà ra chia làm bốn phía mà theo bộ i ân lục đạo xuất hiện chỉ thấy tôn phong đỉnh đầu một cái bóng người màu đỏ ngòm x à i bước ra toàn thân huyết sắc đỏ bừng đang mặc một kiện máu đỏ đại bảo quanh thân huyết lãng cuồn cuộn chạy đi huyết hồng sắc thân ảnh không có một chút do dự dẫm trận tại chỗ nhảy lên chui vào sáu cỗ bội ân trong lục đạo thể ha ha nhìn cũng chia ra làm sáu ác thi thể tôn phong kỹ càng cảm ứng lập tức sắc mặt cuồng hỉ từ đây bội ân lục đạo không còn là khôi lỗi đã hoàn toàn biến thành hắn ác thi thể sáu cỗ ác thi thể chỉ cấp cho hắn thời gian đó đúng là sáu c ỗ chuẩn thánh tiền kỳ cường giả tôn phong hắn quyết định này lại có thể sẽ có bực này niềm vui ngoài ý mớn về phần thiên đạo cùng kỳ trong sinh ra ý thức đã bị hắn câu lấy ra nếu như bội ân lục đạo đã biến vì mình ác thi thể tự nhiên không có khả năng có kia ý thức của hắn ở trong đó cảm giác đỉnh đầu quán thâu xuống pháp lực tôn phong trong mắt cuồng hỉ bên trên bội ân lục đạo ở bên trong cũng là mênh mông thiên địa linh khí dũng mánh vào nguyên bản còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian hấp thu không nghĩ tới sẽ có bực này biến hóa thực lực đột phá thiên địa có ban thưởng mà giờ khắc này sư đà lĩnh trên không chỉ thấy một cái năng lượng vòng xoay khổng lồ bao phủ toàn bộ thiên tế trong thiên địa vô biên vô tận linh khí t u ô n ra mà vào vô số tiểu yêu nằm sấp dưới đất lạnh run viên hồng mấy người nhưng là sắc mặt đại hỷ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn bọn hắn tự nhiên rõ ràng sư đà lĩnh thiếu khuyết cực hạn chiến lược hôm nay tôn phong đột phá tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự có thể còn không đợi mấy người hưng phấn đ ỗ n g nhiên bên cạnh lại là một vòng xoáy khổng lồ hình thành trong hư không kinh khủng linh khí rót vào chính giữa đây là lão đại đột phá rồi hả nhìn xem vòng xoáy kia phương hướng viên hồng trong mắt kinh hãi hắn nói lão đại dĩ nhiên là chỉ tôn tiểu thánh bên trên kim si đại bằng điều hai mắt co r ụ t lại trên mặt cũng treo khiếp sợ không gì sánh nổi hắn phá vỡ mà vào đại l à kim tiên hậu kỳ đã thời gian rất lâu một mực không cách nào đột phá lúc trước tiểu thí hai kia đúng là trực tiếp phá vỡ mà vào rồi hai người bước vào chuẩn thánh cảnh giới không trung nồng nặc kia thiên địa linh khí nhìn xem mọi người cái trong mắt kinh hãi như thế mênh mông linh khí r ó t vào trong cơ thể của bọn họ tuyệt đối có thể để cao không ít cảnh giới gần thời gian nửa nén hương tôn tiểu thánh chỗ ở vòng xoáy đã biến mất có thể tôn phong cái kia vậy mà còn không ngừng có linh khí rót vào chính giữa đại nhân thực lực rõ ràng khủng bố như vậy chẳng lẽ đại nhân không chỉ chém ra một xác nhìn xem cái kia không có giảm bất chút nào thiên địa linh khí viên hồng mấy người trong lòng kinh nghi cuối cùng tôn tiểu thánh sau xuất hiện đều biến mất tôn phong linh khí vòng xoáy còn không có biến mất cũng chỉ có loại khả năng này rồi khiếp sợ ngoài, sợ trong lòng mơ ồ chẳng ó nóng. một Tôn vẻ nôn p o n liền g đều chảm lẽ bánh cũng đột phá đợi nhìn thấy không trung hình thành linh khí vòng xoáy tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi trong mắt của hắn toàn bộ sư đà lĩnh bên trên trừ hắn ra có thể trước tiên đột phá cũng chỉ có tôn phong rồi đúng vậy lão đại đại nhân có thể có thể không dừng lại chém ra một xác gặp tôn tiểu thánh n à y ra viên hồng vội vàng đi tới tuy rằng trong nội tâm đã sớm đội phục đứa bé này nhưng hôm nay chứng kiến hắn bước đầu tiên bước vào c h u ẩ n thánh trong lòng ngoại trừ khâm phục chỉ có khâm phục toàn bộ sư đà l ĩ n h núi hắn cũng coi là đi theo tôn tiểu thánh sớm nhất chi nhân a vậy mà thoáng cái chém tới hai thi thể tôn tiểu thánh trong mắt cả kinh lập tức tràn đầy vẻ hưng phấn t mươi lăm chúng thánh đến chúc mừng gần một khắc đồng hồ thời gian đ ỗ n g nhiên không t r ú n g vốn là thẳng tuân ra xuống linh khí vòng xoáy đúng là đột nhiên nổ xảy ra chuyện gì vậy nhìn thấy đột nhiên biến hóa tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi lúc trước hắn hấp thu linh khí đều không có bực này biến hóa như thế nào tôn phong nơi đây đột nhiên phát hiện bực này tình huống đột phát viên hồng cũng là sắc mặt khẽ giật mình có thể lập tức nhưng là đồng tử mỡ to thần s ắ c trở nên vô cùng cung kính đây là đại sư huynh chủ động cắt đứt thiên địa linh khí để mà tản vào phương thiên địa này bên trên kim m a hống nhẹ giọng nói ra trong mắt cũng là thật không thể tin có thiên địa linh khí rót vào có thể trong thời gian ngắn đạt tới trạng thái mạnh nhất hiện tại đem thiên địa linh khí chặt đứt chỉ bằng vào hấp thu khẳng định phải lãng phí nhiều thời gian hơn cái này bên trên kim si、sí、đại bằng điều mấy người nghe vậy đều là sắc mặt cả kinh làm ra bực này hành vi có thể cần đại phách lực quả nhiên trong ánh mắt chấn kinh của mọi người chỉ thấy không t r u n g c h u ố t xuống linh khí dùng sư đà lĩnh làm trung tâm hướng phía bốn phía phượng ra ven đường đảo qua kia từng cái yêu tộc không ít thực lực trực tiếp đột phá tôn phong đúng là bằng sức một mình phải cải biến sư đà lĩnh mấy ngàn dặm bên trong hoàn cảnh nam dưới đất phần đông yêu tộc đều là trong nội tâm nhận thấy mỗi cái cao r ộ n g bái t ạ bà c ố nhục thể năng lượng mặc dù không cách nào cải biến toàn bộ bắc câu lô châu nhưng đủ để cải biến sư đà lĩnh chung quanh mấy ngàn dặm chi đ i ệ nhìn xem đỉnh đầu bị chém đứt linh khí vòng xoáy tôn phong khẽ gật đầu bắc câu lô châu là yêu tộc đại bản doanh hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này về phần còn lại ba bộ ác thi thể tôn phong cũng không lo lắng trong biển máu vô biên hung sát chi khí đầy đủ bọn hắn hấp thu đến lúc đó ném vào chồng thì tốt rồi đứng lên tôn phong hai mắt một chuyến chỉ thấy bội ân lục đạo đều biến mất hết ở trong mắt tất cả đều tiến về trước trong biển máu tu luyện đi đối với ác thi thể mà nói ở đâu mới là thích hợp bọn hắn nhất tu luyện c h i đ ị a b á n h n g ư ơ i chém ra hai thi thể rồi hả nhìn xem đi ra tôn phong tôn tiểu thánh vẻ mặt hương phấn chạy vội đi lên không có chỉ chém tới ác thi thể tôn phong lắc đầu đưa tầm mắt nhìn qua tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt cả kinh lập tức sắc mặt đại hỷ n g ư ơ i cũng đột phá hắn thật không nghĩ tới tôn tiểu thánh vậy mà cũng khóa nhập chuẩn thánh sắp bén ừ ừ ta đã chém ra tự mình tôn tiểu thánh gật gật đầu vẻ mặt hương phấn nói đối với tôn phong vì sao chém ra một sắc phản ứng lớn như vậy hắn mới không có hứng thú đi miệt mài theo đuổi quả nhiên g i a hỏa này nhiều năm như vậy một mực bảo trì loại tính cách này dễ dàng nhất chém tới nhất định là tự mình chạm tam thi rất nhiều người không rõ như thế nào thiện như thế nào ác cái gì mới thật sự là chính mình có lẽ mai kia đốn mộ tam thi tận t r ả m có lẽ tỷ năm khó phá một bước khó ra đồ nhi nhanh tới hoa hoàng cung chính đang lúc mọi người vui mừng thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo xưa cũ đạo âm không trung vang lên ồ là sư phụ ta gọi ta là tôn tiểu thánh ngay vậy mắt trong mừng rỡ hắn cũng hiểu biết nữ hoa trên tay cũng không có thiếu khó lường bà bối nếu là có thể làm đến một hai kiện tuyệt đối là đại thu hoạch bên trên tôn phong trong lòng cũng là kỳ quái tây du trung thánh nhân không xuất ra nữ hoa c ư nhiên vào lúc này hô tôn tiểu thánh đi hoa hoàng cung cái này để cho hắn rất kỳ quái vậy mau đi đi thông thiên giáo chủ hiện tại khẳng định còn trong tử tiêu cung để cho tôn tiểu thánh đi nữ hoa cái kia tìm kiếm gió Nói không chừng sẽ nhận được sẽ m ộ tôi ít niềm vui ngoài ý muốn. Ngày vui ý h m mà nay không đã thể so v ớ hồng hoang, đã tiểu ừ n không g ít đ ạ địa bị bấy, nát thánh gật gật đầu tung người nhảy vọn đã biến mất ở trong tràng bên trên hùng bi quái mấy người nhưng là trong mắt kinh hãi bọn hắn biết được tôn phong mấy người lai lịch bất phảm nhưng cũng không biết tôn tiểu thánh chính là nữ hoa đệ tử nữ hoa chính là yêu tộc thánh nhân chớ không phải là này sư đà lĩnh về sau có nữ hoa thánh nhân tại chỗ dựa hôm nay yêu tộc suy nhược chẳng lẽ là nữ hoa gặp yêu tộc khổ sở mong muốn chấn hương yêu tộc nghĩ tới chỗ này mọi người lập tức mỗi cái trong mắt hưng phấn mặc dù bây giờ thánh nhân không xuất ra có thể tây phương giáo tóm lại là có hai vị thánh nhân hôm nay phe mình cũng có một vị thánh nhân coi như là an bọn hắn c h i tâm nhìn thấy bốn phía mọi người nguyên một đám tâm tình kích động tôn phong thoáng tưởng tượng đã là minh bạch trong lòng bọn hắn suy nghĩ nhưng không có đi giải thích như vậy vừa vặn dành cho bọn hắn vô biên tin tưởng quét mắt tôn tiểu thánh rời đi phương hướng tôn phong nhưng là nhìn phía nơi xa thiên tế hắn cảm giác được chỗ đó có một đạo khí thế cường đại tới gần hắn đã biết được là ai bậy tiệc nên đón khách quý quốc khánh nhìn cái kia đã bóng người xuất hiện tôn phong bình tĩnh nói ra nghe vậy viên hồng ngẩng đầu vừa nhìn lập tức trong mắt kinh hãi lập tức lui ra phân phó lũ yêu còn yến sư đả lĩnh lũ yêu cũng biết là tôn phong đám người thực lực đột phá muốn lớn h ơ n khánh tự nhiên mỗi cái hưng phấn